Mời chương năm mươi sáu lâm thành phát hiện cái này tiểu cô nương khí thế ở phát sinh vi diệu biến hóa nàng ở chính mình trước mặt vẫn luôn là rất hào phóng tự tin bộ dáng mà hiện tại giống như càng tự tin bất u Trung Nhung trò chuyện huống ổ i tối thời điểm đem hôm nay phát sinh sự tình đúng sự thật hội loại với trò phát tình thật tình t hắn hôm không nhìn cùng nay đúng bên này các loại tình huống, cùng các có gồm Lâm đem bao báo, sự sự y Lâm Nhân Phu sự, b ấ quá cũng không có không đem lâm mãn Lâm nói nói cái kích cách quá kia ra. đà Bất phu nhân ở biết thân phận của hắn cùng lai lịch lúc sau không có trước tiên tìm hắn dò hỏi về lâm trung nhung sự hắn cảm thấy lấy nhà mình t r ư ở n g quan trí tuệ khẳng định có thể phát giác cái gì lâm thành r u n n g n nhiên chầm mặt, nhưng hắn cũng g chầm chưa cùng mặt Lâm t vẫn nghiêm ó i cái ì mà là nói ý của ngươi là nói ngươi nói nơi đó tương đó đối ý của t í c cư h hợp chú. Thành Lâm n g mặt nói không chỉ là thích hợp cái này đại nhạn sơn là một cái thực kỳ lạ địa phương tuyệt không thể dễ dàng vứt bỏ ta cảm thấy hào hào phát triển nói nơi này tiềm lực phi thường đại đặc biệt là trước mắt phương bắc có khả năng lần nữa xuất hiện tang thi dưới tình huống một cái phương nam căn cứ địa liền trở nên ý nghĩa trọng đại này đã là một cái đường lui cũng là một cái bảo đảm Đương nhiên cái này đừng nhiên này cái lâm trung nhung nghe hiểu hắn vốn là ở đem lâm mãn mẹ con mang về phương bắc cùng làm các nàng tiếp tục lưu tại phương nam chi gian do dự hiện tại nghe xong đại nhạn sơn tình huống sau càng có khuynh hướng người sau bất quá cuối cùng như thế nào quyết định còn muốn cùng các nàng mẹ con hai người thương lượng Lâm Trung Nhung nói, bên kết i a k h u y thúc i mai cùng nhau mang qua đi ta ước chừng ngày mai buổi chiều có thể tới. ế Kết u nhau qua thứ ta ta thể t chừng h gì ngày cùng mang ngày ước có đối thoại phương bắc đoàn viên căn cứ trung tâm khu hành chính lâm trung nhung tư nhân văn phòng bên trong lâm trung nhung treo lên microphone nhéo nhéo giữa mạch thật sâu thở dài không muốn thấy lâm thành là trong lòng có oán khí đi nàng oán chính mình là hẳn là này m ộ ư ơ i bảy năm gần m ộ ư ơ i tám năm chung hắn một chút ít làm trưởng phu cùng phụ thân nghĩa vụ đều không có kết thúc hắn từ t r ư ớ c cũng không dám tưởng tượng thê từ một người đang mang thai dưới tình huống ở kia loạn thế trung sẽ tao ngộ đến cái gì hiện tại biết bọn họ còn hào hào tồn tại nàng còn đem hai người nữ nhi nuôi lớn liền càng không thể tưởng tượng mấy năm nay nàng rốt cuộc trả giá nhiều ít nghĩ đến ngày mai sắp gặp mặt lâm trung nhung yên lặng đã lâu tâm thế nhưng có chút hoảng loạn lên hắn nên xuyên cái gì quần áo đâu vẫn là không cần này thân đen kịt đồ tác chiến đi nhưng hắn có mặt khác quần áo sao hắn này có có phải hay không nên cắt chòm dâu có phải hay không nên cạo cạo hắn phá lệ mà tìm kiếm ra một mặt gương đánh giá chính mình bộ dáng bởi vì là dị năng giả thân thể hắn trạng thái vẫn là thực không tồi nhưng là mấy năm nay thái dương phơi xuống dưới cả người hắc hồng hắc hồng nơi nào còn có một tia tuổi trẻ thời điểm phong thái hắn này mày liền nhăn thành một đoàn còn có hắn có phải hay không nên chuẩn bị lễ vật cấp thê từ mang phùng hoa hảo đi hiện tại là nơi nào đều tìm không thấy hoa trang sức đâu có thể hay không quá không thực tế cấp chưa thấy qua mặt nữ nhi mang cái gì đâu xinh đẹp quần áo đồ ăn vặt gì đó nữ hài t ử đều thích cái gì đâu lâm trung nhung mấy ngày nay vẫn luôn ở vội tuy rằng ngày hôm qua phải tới rồi thê t ử nữ nhi tin tức nhưng vẫn luôn không có thời gian ngồi xuống hào hào mà tự hỏi hiện tại không xuống dưới càng nghĩ càng cảm thấy đầy người đều là sự tình càng muốn liền càng ngồi lập bất an hắn gọi người tiến vào đem tràn ngập lâm thành bày ra ra tới sợ cần vật t ư đơn từ giao cho thủ hạ đi an bài ở trong phòng đều dạo qua một v ò n g sau lại nhịn không được cấp lâm thành bên kia liên hệ qua đi hắn còn không biết nữ nhi là cái gì tính cách có cái gì yêu thích đâu mà lâm mãn bên này các nàng mẹ con đã sớm qua hoảng loạn bất an giai đoạn chính nhàn nhã mà ở trong không gian làm quần áo trần ngọc vốn định cấp nữ nhi cũng là một thân lâm mãn cự tuyệt nàng ở lâm thành trước mặt lung lay nhiều ngày như vậy đều là như thế này mấy thân c ũ cố quần áo ngày mai vì thấy cái cha liền cố ý đổi quần áo mới cảm giác quái quái vẫn là như vậy hảo là được nàng ngồi ở một bên nỗ lực mà cấp mụ mụ ma châm chính là đem thiết thứ m a y thành kim bởi vì nàng phát hiện bên người liền không có một cây đứng đắn châm trước kia những cái đó thô quần áo tùy tiện dùng cái gì chặt đầu châm a đầu gỗ châm a phùng phùng là được nhưng này trắng tinh v ả i bố liền không thể như vậy lừa gạt bằng không đường may quá rõ ràng sẽ thực xấu nàng nỗ lực mà một cây tiết thứ một chút ma thành tế trâm còn dùng linh khí đánh khổng phí nhiều kính sau đó từ ma mộc thượng hủy đi tuyến tới xuyên tiến lỗ kim hoa gần hai cái giờ hai người hợp lực cầm quần áo làm xong lại mỹ dung trong chốc lát liền trực tiếp ở trong không gian ngủ trong sơn cốc không có người sẽ quấy dày bọn họ mà lâm thành bọn họ lại ngủ đến bên ngoài phi cơ trực thăng thượng sẽ không nhận thấy được trong phòng không có người cho nên các nàng không ra đi cũng không có bất luận cái gì quan hệ Trần、ngọc、tuy rằng không thể hấp thu linh khí, nhưng ở trong một tỉnh tinh thần trở rằng Ngọc không linh nhưng không gian ngủ một đêm, tỉnh lại, tinh thần cũng trở nên đặc khí, hấp hào, lại ở đêm biết buổi chiều lâm trung nhung liền phải tới trần ngọc cũng thu thập hào tâm thái thấy lâm thành Mỹ dùng quá hai lần Trần Ngọc、Thoạt、nhìn lại, tuổi trẻ vài tuổi, nàng nguyên bản chính là thư hương dòng dõi xuất thân, chỉ cần nàng nguyện quá tuổi tuổi, xuất hai Thoạt thư chỉ lại vài dõi là trẻ ý, không í chất dáng vẻ liền có cho thực cho cùng khác thể biểu hiện đến phi thường hào cho nên đương lâm thành nhìn đến hắn thời điểm thực ngoài ý muốn, hắn cho rằng nhìn thấy、lâm、phu nhân phụ nhau. h mặt dáng liền đến nên đương đến ngoài muốn, rằng nơi này mặt khác phụ nữ giống vẻ lâm lâm biểu điểm ý sẽ k nghĩ tới nhìn đến lại là một cái rõ ràng tu dưỡng thực hảo tướng mạo thỏa đáng trung niên nữ tính không hổ là trường quan phu nhân hắn tưởng nói nói mấy câu hộ hắn mới chậm rãi phát hiện không đúng lâm phu nhân giống như không thể xuống giường ngài chân trần ngọc mìm cười nói không có việc gì chính là hạ không được đ ị a phảng phất một chút đều không vì chính mình bán thân bất toại mà thương tâm lâm mãn ở một bên nhìn trong lòng minh bạch nàng cho rằng mụ mụ sẽ vì chính mình tê liệt cảm thấy bị mất mặt mũi nhưng là nàng ngược lại cũng không để ý cái này nàng để ý chính là chính mình bề ngoài thể diện không thể diện biểu hiện thong dong không thong dong Hiển nhiên, trình trình hiện tại phi thường thong rong. Lâm Thành cũng đối nàng, tiêu sái khí đầu cảm thấy kính nể, vội hỏi chân như vậy đã bao lâu, chủ yếu có cái gì bệnh chẳng, lại nói ta lập tức thông chi quan, đem tốt nhất liệu năng già cùng dược mang lại đây, hắn hiện tại hẳn là còn không có khởi hành. tuổi vài tuổi, mới tại đối tiêu sái vội cái lại nói liệu già lại tại nể, Dung quần đến rong. cũng nàng trường quan năng cùng mang còn tê Mỹ mặc mụ mụ Lâm cảm đem dị dược quá đầu lâu yếu gì áo trẻ tóc tê ta tức tốt trị vào vậy là có có xử lý lập đã đây, bao trần ngọc cười nói không cần như vậy phiền toái tiểu mãn có thể chữa khỏi ta lâm thành nhìn về phía lâm mãn Lâm lộng mãn đã nhún nhún vai, không có phủ nhận phủ vai, ta đã lộng tới dược, bất quá, nếu các người có rực buổi chi chiều năm điểm nhiều thời điểm thiên còn không có bắt đầu hắc đại nhạn sơn phía trên lại xuất hiện mấy giá phi cơ trực thăng Thìa trực thăng phi điểm cùng loại chiến cơ có cùng lâm, lâm mãn cùng lâm thành đám người cùng nhau ở trên núi trên đất bằng nghênh đón đệ nhất giá phi cơ bay đến trên đỉnh đầu không còn chưa rớt xuống một đạo màu đen bóng người liền từ phía trên nhảy xuống mấy chục mét trời cao với hắn mà nói phảng phất không tồn tại ở mọi người ồ lên trong tiếng phịch một tiếng nện ở trên mặt đất kích khởi cho bụi rất nhiều lâm thành h ồ một tiếng trường quan kia nam nhân ngẩng đầu lên lộ ra một chương màu đồng cổ mặt ngũ quan cương nghị đến tộc tằng cùng trên ảnh chụp bộ dáng không lớn tương đồng hai mươi mấy tuổi lâm trung nhung tự nhiên là oai hùng tuấn giật mà bốn mươi xuất đầu lâm trung nhung ở mười mấy năm mài r ũ a trung trở nên tục tằng mà tràn ngập sát khí một cái đôi mắt hình viên đạn liền đủ để cho người hai đùi run dày hoảng hốt như cổ thân thể cũng càng thêm cường tráng dày rộng tràn ngập lực lượng hắn lúc này thu liễm khởi sở hữu khí thế thật cẩn thận khó nén kích động mà nhìn lâm thành bên người t i ể u cô nương hướng nàng đi rồi vài bước tỉ mỉ mà nhìn nàng sau một lúc lâu mới nói người cùng người ông ngoại thật giống lông mày đôi mắt đặc biệt giống không đủ cái mũi miệng giống ta có lẽ huyết mạch lực lượng thật sự rất cường đại đi nhìn thấy lâm mãn ánh mắt đầu tiên hắn liền tin tưởng đây là chính mình hài tử hắn liền cảm thấy vô cùng thân thiết cùng yêu thích tưởng đem đồ tốt nhất đều phùng đến nàng trước mặt hắn cảm thấy lâm mãn thân thiết thời điểm lâm mãn cũng cảm thấy hắn quái thân thiết hoàn toàn tin tưởng hắn là chính mình thân sinh ba ba nhưng là giống sao lâm mãn cảm thấy chính mình thấy thế nào không ra lâm mãn chớp chớp mắt ngửa đầu nhìn cao tráng xa lạ ba ba rất cường liệt hơi thở dị năng giả hơi thở nàng giờ phút này có thể xác định nàng cái này ba ba thật là một cái phi thường cường dị năng giả so lâm thành còn mạnh hơn chút mặt khác cái này ba ba so nàng trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ một ít ít nhất trên mặt hắn cơ hồ không có nếp nhăn tóc cũng là toàn hắc lâm mãn không khỏi nghĩ đến nếu chính mình không có cấp mụ mụ làm mỹ dung bọn họ hai cái đứng chung một chỗ cơ hồ có thể kém mười mấy tuổi đi lâm mãn trong lòng liền có chút thở dài nói ta mang ngươi đi gặp ta mẹ đi vừa mới gặp mặt nàng này một tiếng ba ba cũng thật sự là kêu không ra khẩu lâm trung nhung cũng không có để ý liên thanh nói hảo hắn gấp không chờ nổi muốn gặp cách biệt mười mấy năm t h i ê tử hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười càng là muốn gặp mặt thế nhưng càng là có chút thình khiếp lâm thành người tại đây tiếp một chút vật tư có mấy cái hồng nhạt cái dương bên trong đồ vật đều là cho t i ể u mãn ngàn vạn đừng va phải đập phải sau đó đ ố i có chút kinh ngạc lâm mãn nói ba ba cho ngươi mang theo một ít lễ vật lâm mãn nói kia ta mẹ đâu lâm trung nhung nở nụ cười mẹ ngươi đương nhiên cũng có lâm mãn vừa lòng mang theo lâm trung nhung đi đến sơn cốc nhập khẩu chính ngươi vào đi thôi những người khác đều đã rời đi bên trong chỉ có ta mẹ một người lâm mãn nói ta liền ở chỗ này chờ cảm thấy bọn họ có lẽ yêu cầu đơn độc nói chuyện không gian lâm mãn thực săn sóc mà không tham dự lâm trung nhung lại là có chút khẩn trương kéo kéo quần áo thẳng thắn sống lưng nâng bước đi đi vào trần o n sơn cốc những người khác đều phân g cốc khác chỉ có phát, đều t r ngọc một ngồi ư ở trên ghế nằm trên đùi cái chăn mỏng không biết suy nghĩ cái gì nghe được tiếng bước chân nhàn nhạt quay mặt đi tới lâm chung nhung bước chân liền không tự chủ được mà ngừng lại Lầm mãn đứng ở Sơn ở chương ố c n ậ p khẩu, nghe đ ợ năm mươi bảy lầm mãn rất tò mò bọn họ sẽ nói cái gì nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đi xa chút đứng ở một cái vừa không sẽ nghe được bọn họ nói chuyện thanh trong sơn cốc hơi chút động tĩnh lớn một chút lại có thể trước tiên nghe được địa phương trong sơn cốc trần ngọc nhìn trước mắt người nam nhân này rất lâu sau đó mới nói người đã đến rồi ngồi thanh âm thực bình tĩnh cũng thực bình đạm gặp lại nàng mong đến lâu lắm ở lúc ban đầu nàng là ngày cũng mong đêm cũng mong hy vọng mỗi lần có người kêu tên nàng nàng vừa quay đầu lại nhìn đến chính là hắn hoặc là một giấc ngủ dậy người nam nhân này liền ngồi ở chính mình bên người đối chính mình nói ta đã trở về chính là điều không có nàng mỗi lần quay đầu lại đều nhìn không tới gương mặt này mỗi một lần tỉnh lại bên người như cũ trống không ngóng trông ngóng trông liền mong ra oán hận oán hận đến cuối cùng biến thành vô tận thất vọng cùng chết lặng mỗi khi nữ nhi hỏi nàng phụ thân nàng đều sẽ dùng thực ôn nhu ngữ khi nói cho nàng người ba ba là một cái người tốt là một cái thực ôn nhu rất có trách nhiệm tâm người nàng cũng sẽ lộ ra hoài niệm không muốn xa rời tê cười nhưng chỉ có nàng chính mình biết hết thảy đều là giả không như vậy nói lại có thể thế nào đâu cuồng loạn mà đem chính mình oán hận cùng thống khổ phát tiết ra tới sao làm nữ nhi biết chính mình đối phụ thân hắn là như thế nào mà thất vọng làm nữ nhi cũng đi theo chính mình cùng nhau sống ở oán hận bên trong nàng muốn cho nữ nhi mặc dù mất đi phụ thân cũng đ ố i c á c h này thân phận tồn tại tốt đẹp chờ mong làm nàng trong lòng tràn ngập hy vọng mà không phải u ám trầm trọng đồ vật chờ nói được nhiều dần dần mà nàng đem chính mình cũng lừa qua đi mỗi khi đắm chìm ở hồi ức bên trong nàng cũng có thể đạt được một chút thỏa mãn cùng an ủi tựa hồ nàng đối tượng phu là thật sự như vậy thử nghiệm không muốn xa rời không có một tia bóng ma t h ẳ nhưng g ngày đến ô m năm qua, nhiều biết t hắn còn sống, r ớ tới c a y i ấ u ở đáy lòng tâm nguyện trở thành hiện thực. Nàng là ò n nguyện g tâm trở t h n hiện nàng nàng hứng, nhưng này ngắn ngủi cao hứng lúc sau, từ lừa gạt chính mình nói dối cũng bị đánh nát tùy theo mà đến nàng nàng không nhận. Nhưng h thực thật thế theo phức hồ phủ hồ thể thừa dối loại từ trước gạt tùy tạp sự cao cao lúc cảm xúc cơ cơ là mà làm là lừa sau, bao đủ đem bị ở nữ nhi trước mặt nàng đem những cái đó toàn bộ cắn răng nhịn đi xuống nàng nhảy vọt qua những cái đó trực tiếp nghĩ tới gặp mặt sau đó kinh giác chính mình hình tượng bất kham nếu nữ nhi không có như vậy năng lực khiến cho nàng đỉnh như vậy hình tượng tới hoàn thành lần này gặp mặt nàng trong lòng tất nhiên giống như liệt hỏa ngao du giống nhau dày vò nhưng nữ nhi có thể làm lại chi k ỷ nhìn nàng vì chính mình bận bận rộn rộn tận tâm tận lực nàng tâm liền dần dần bình định rồi xuống dưới Trở nên lý trí mà khắc chế. Nàng nhìn trước mắt thấy mặt rốt một chút, vẫn là hận nhiều một chút. rõ, nên nàng nhìn này chương nàng nàng phân không nàng người này nhiều vẫn hận lý làm lạ là là mà cảm khắc chế, nhiều cuộc xa đã đối ái lâm thành nắm lấy tay nàng sau、so、một lúc lâu không biết nên như thế nào ngôn ngữ hồi lâu mới nói a ngọc mấy năm nay ngươi chịu khổ ta thực xin lỗi ngươi trần ngọc nhìn hai người đặt ở cùng nhau tay chính mình thô giáp hắn thô lệ nhưng thật ra ai cũng không thể so ai h ả o nhưng chính mình tay thế nhưng so với hắn bạch rất nhiều nghĩ đến nữ nhi ở chính mình trên người tiêu phí nỗ lực nàng bất giác khẽ cười lên nàng nói đều đi qua ta cũng không nghĩ nhắc lại chỉ cần về sau ngươi kết thúc đương phụ thân trách nhiệm liền hào Hiểu m ã nhất mấy năm nay t ự thực không dễ dàng, nàng thực thực lực lực c cường, cũng chuyện, cái có cho có cho chống không kiên không không hiểu hài hảo sinh hoạt, dàng, nàng năng nàng năng nàng lưng, nếu ngươi dễ là tốt từ ta u x hiện, những việc này về sau đều từ ngươi tới làm. Nhất định ề u từ tới Nhất ngươi làm. đ nhất định ta sẽ cho nàng tốt nhất hết thảy cũng sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy ta sẽ h ả o h ả o bồi thường các ngươi trần ngọc không nói gì chỉ là cười cười kỳ thật nàng cũng cũng không có đối nữ nhi nói dối lâm trung nhung xác thật là một cái phi thường có trách nhiệm tâm người biết hắn ngần ấy năm cũng cũng không có h à i từ khác nhìn đến hắn thực để ý thực coi trọng nữ nhi nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đối nữ nhi hảo là được nghĩ đến nữ nhi về sau rốt cuộc có chỗ dựa trần ngọc trong lòng cũng liền thỏa mãn đến nỗi mặt khác nàng cũng không nghĩ lại nói không nghĩ nhắc lại lâm trung nhung nói lên năm đó năm đó ta đột nhiên bị kêu đi đặc huấn những cái đó sự liền không cần nhắc lại trần ngọc bình tĩnh mà đánh gãy hắn những cái đó đều không quan trọng cho dù có cái gì khổ chung còn có thể thay đổi này mặt sau đủ loại hết thầy sao nàng đã không muốn biết nguyên nhân lâm trung nhung trầm mặc một lát hỏi nàng hai chân là chuyện khi nào cũng liền mấy năm nay bất quá mặc dù ngươi không tới tiểu mãn cũng có thể giúp ta trị liệu cái loại này dược cũng lộng tới lâm trung nhung là lần đầu tiên nghe thấy cái này sự vội vàng hỏi tiểu mãn là trị liệu dị năng giả Trần Ngọc nói, ta cũng không rõ ràng Ngọc nói cũng không l ắ mặc ta thể chính mình hỏi một chút tối thương tồn tại ít nhất trước mắt là sẽ không nói cho Lâm Trung hai qua gian không không không hiểu chính mình hỏi hôm cho Nhung. này, người nàng. nàng con lượng nói cái quá, có Các là mẹ Lâm m sẽ dù là cốt nhục trí thân ở không có hoàn toàn s ờ thấu người này phía trước nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị cái này lớn nhất bí mật tuyệt đối không thể cho hắn biết thậm chí trần ngọc cảm thấy mặc dù sự thật chứng minh hắn là một cái lại đủ tư cách bất quá phụ thân bí mật này tốt nhất vẫn là đừng làm hắn biết rốt cuộc hắn phía sau thất thất bát bát một đám họ lâm người thậm chí còn có một cái căn cứ vạn nhất hắn ngày nào đó đầu óc vừa kéo muốn cho nữ nhi dùng không gian đi cứu người khác làm sao bây giờ Hắn ở quan ở trừ ọ họp Ngọc n nhất nguy hiểm nhất thời điểm vắng họp một thiếu chính là mười mấy năm, Trần ngọc thật sự vô pháp lại tín nhiệm hắn, hắn hướng nàng, không đáng tin cậy kia cũng là uổng g hiểm thời thiếu thật pháp thời chốt phí. mấy mấu một tâm t cậy điểm mười lại lại điểm kia mặc vô về các là là r sự dù bỏ không gian nữ nhi năng lực rốt cuộc muốn cùng hắn nói nhiều ít trần ngọc làm lâm mãn chính mình quyết định Hai hồi nhưng hội hồ họ hai chi thể chỉ nhi. ban gian người lại nói một hồi lời nói, tài cái cuối tới người người nói luận cùng Tổng hội dẫn tới lâm mãn trên bọn cũng nữ gì là lúc là lâm có có một tự vô đầu đề c ự u biệt gặp lại phu thê không có trong tưởng tượng lệ nóng doanh tròng cát gao ôm chỉ có một loại xấu hổ mới lạ bầu không khí lâm trung nhung cảm giác được thê từ lãnh đạm trong lòng bất đắc dĩ á i náy bọn họ chi gian chung quy cách quá dài lâu thời gian cái gì cảm tình đều bị tiêu ma rớt đừng nói trần ngọc hắn cũng không còn có năm đó tân hôn khi ngọt ngào ân ái tâm tình mà hết thầy này đều là hắn tạo thành ai cũng quái không được muốn trách chỉ có thể trách hắn chính mình lâm mãn dựa vào một chút đứng thẳng vây quanh kia màu trắng bao tài nhìn nhìn lâm thành cho nàng mở ra túi khẩu bên trong là thổ hoàng sắc hạt trạng đồ vật có một cổ tương đối kỳ lạ hương vị cụ á toán các các các các các c cho của thực lực, cho thích tục chính bắc cũng chí c ngươi tính ruộng.、Lâm、mãn hỏi, nàng nhưng không muốn qua thứ này. ngươi ngươi tinh khiến cho trưởng quan mang theo này đó lại đây. Lâm thành giải thích nói, ngươi nếu tiếp tục lưu tại này, này đó liền ngươi mình dùng. Nếu như đi phía bắc nơi này điều kiện tốt như vậy, cũng không thể không chí xuống dưới, sẽ an bài người ngươi trồng giải giúp tư lưu dưới, tại hỏi, lại tiếp tại đi điều bài thứ ta tâm theo tốt thể trọt. phí phía phì đây địa đó đây. đó Lâm Lâm vậy, làm Là xem qua vì sẽ thể ngươi cùng trưởng quan thương lượng đi lâm mãn nghĩ tới lưu tại này vẫn là rời đi vấn đề nàng chính mình tự nhiên là không nghĩ đi ở chính mình địa bàn thượng tổng so đi người khác căn cứ thực tại lâm mãn đối đại nhạn sơn cũng là tương đối lưu luyến nhưng nàng cho rằng mới vừa thoát ra tới ba ba sẽ mang các nàng đi từ an toàn góc độ tới nói cũng là đi kia đoàn viên căn cứ tương đối hào Nhưng hiện tại nghe、lâm、Thành ý thứ là có thương lượng. Đang nói, tại Lâm là Lâm có cũng nhìn đến lâm thành cũng ở, liền nói làm hắn cũng tới. lâm mãn vội vàng vào sơn cốc thấy mụ mụ biểu tình như cũ thực bình tĩnh đừng nói đã khóc dấu vết nàng đều hoài nghi nàng biểu tình có hay không biến hóa quá chẳng lẽ nói chuyện cũng không phải thực thuận lợi vẫn là mụ mụ không thích cái này ba ba nếu là người sau nàng khẳng định muốn đứng ở chính mình mụ mụ bên này Lâm Trung t Nhung ắ các cùng tê nữ nói tê p h t tang thi tung t hiện í h h sự, ắ ngươi một chút c ũ n không có dấu giếm, hiện tại còn không hiện thể xác định những cái đó tang thi h còn tang nơi nào, n giếm có xác cái đó dấu tại đi n g p h ư n tồn g Bắc t ạ nếu h thi khẳng định. ư người vậy một đám tang Các n là nguyện ý bắc thượng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi chu toàn nếu t ư ờ n g lưu tại này ta khiến cho lâm thành lưu lại nơi này bảo hộ các ngươi mặt khác còn sẽ phái người đem nơi này hộ vệ lên lâm mãn nghe được khiếp sợ cùng mụ mụ nghe cùng khiếp được sợ l trung ầ n Ngọc không nói gì kia, ý là toàn nghe nữ nhi,、lâm、mãn nghĩ nghĩ ta đương nhiên gì có kia k h ta ý tứ là lâm là y h ư ớ n lưu lại nhung ơ i này, n ư người n hiện tại hẳn là đúng nhất g tại kia là là các y ê cầu ư ờ thời i đối i đi, lưu người cái ể m chậm Lâm đ lưu nhung này không trông gì ở chỗ này sẽ không chậm chế sẽ sao. Lâm nhung đối mặt nữ nhi phi thường ôn hòa tràn ngập k i ê n nhẫn cùng quan ái yên tâm đi ba ba thù hạ người rất nhiều phái cái ngàn tám trăm người lại đây đều không phải vấn đề lâm mãn dọa nhảy dựng ngàn tám trăm n g ư ờ i cũng quá nhiều không cần nhiều như vậy có thể có mấy chục cái liền rất đủ rồi mặc kệ phương bắc thế nào trước mắt hẳn là đều lan đến không đến nơi này nơi này có thể xuất hiện nguy hiểm đơn giản là mặt khác căn cứ người đi tìm tới nhưng hiện tại bọn họ hẳn là đều ốc còn không mang nổi mình ốc không tinh lực lại chạy đến phía nam kéo người đi tiếp theo chính là giải rác tang thi theo vị lại đây cho nên chỉ cần có một hai c h i cường đại tuần tra đội hộ vệ đội hẳn là cũng là đủ rồi lâm mãn không phải rất thường phiền toái người mặc dù người này là chính mình ba ba nếu không phải nàng bên này thật sự không có tác dụng nhân thủ liền trực tiếp cự tuyệt lâm trung nhung suy nghĩ hạ mấy chục người quá ít dù sao cũng là lớn như vậy một khối đỉnh núi ta cho ngươi b ắ t ba trăm n g ư ờ i thế nào đều về ngươi quản làm lâm thành hiệp trợ ngươi ai không nghe lời liền kêu hắn huấn về sau này ba trăm n g ư ờ i chính là ngươi tư binh lâm mãn kinh ngạc vừa thấy mặt liền đưa ba trăm n g ư ờ i này bút tích có phải hay không quá h à o cho nên nàng cái này ba ba trong tay là có bao nhiêu t ư binh những người đó đều sẽ không cảm thấy bất mãn sao lâm trung nhung như là nhìn ra nàng nghi hoặc cười nói thời đại này ai nắm tay đại ai có thể làm người ăn cơm no đại gia liền nguyện ý đi theo ngươi ta đem người giao cho ngươi tự nhiên sẽ duy trì ngươi nhưng ngươi có thể hay không hoàn toàn thu phục bọn họ cũng phải nhìn chính ngươi năng lực hắn nói chỉ vào kia phiến gieo trồng mà bất quá chỉ cần có những cái đó ở liền có rất nhiều nhân vi ngươi công hiến sức lực hắn chính là nghe lâm thành nói qua miếng đất khi mọc ra tới đồ vật có bao nhiêu mỹ vị lại còn có có thể liên tục gieo trồng đây là thiên nhiên thuốc an thần a Giống đoàn viên căn cứ, tuy rằng vườn gieo trồng cũng cũng nhưng không đồng dụng cùng giống huống... viên vài loại tiếp liền phải lại mỗi sai, sai phiến diệt thiếu đại Cái loại này dưới đoàn căn vườn lớn, này chính nhất chỉnh phân ăn nhau. này tình đều đầu, đều đồ theo mà làm là vụ cư có cách bước tuy rất một tra từ một thể một rớt một thép quy hủy dây mô dẫm k h ô người thu t hoạch phía r ớ c cả tất mọi n g ư dẫn lòng, cũng theo một lòng, thu hoạch lúc sau, bên ấ t thể ăn nhiều một đoạn thời gian, ăn tháng này không biết tháng sau, lại nơi nào có thể thành thơi, an tâm. quá nhiều sau, là lại này nào có có không ăn ăn đoạn gian, nơi an Người b này vật chất cơ sở là không thành vấn đề nhưng vì mà không cường không thể được phải có thực lực của chính mình cái này khiến cho lâm thành tới giúp n g ư ờ i trước thu phục ba trăm người về sau lại chậm rãi thêm nhiều còn có thêm nhiều lâm mãn cảm thấy cái này ba ba có điểm biêu sẽ có cái nào phụ thân đối mới vừa nhận nữ nhi nói này đó sao Huống hổ thuật không thành Hơn đều ấn toán, nàng còn niên. nữa từ trước đoán, có đây là làm lâm à làm l thành cho nghe à n đương p ụ dụng. trợ đương cả đời nàng vội nói, lâm Thành thành tại ta tài trọng Thành được đương đời đi, đây người Nàng nói, chính mình việc cần hoàn thành đi, liền tại đây giúp ta quản người quá nhân tài không n giúp g cả có việc vội sao. Lâm Lâm h quá được hiện tại cũng chưa phát biểu q u ả ý kiến lúc này cười nói ta không thành vấn đề muốn đem này đại nhạn sơn phát triển lên yêu cầu thực hoa chút công phu là một cái khiêu chiến nơi nào có thể kêu a n mới nhưng hắn lại nhìn lâm trung nhung chỉ là nếu phía bắc tình thế thật sự không tốt hy vọng t r ư ở n g quan có thể phê chuẩn ta trở về chiến đấu đổi một người tiếp nhận công tác của ta lâm trung nhung sắc mặt có chút trầm hắn đem lâm thành lưu tại bên này chính là vì k i a một ngày nếu là phía bắc xảy ra chuyện nơi này liền tuyệt đối không thể có thất lấy đại nhạn sơn vì trung tâm thành lập kiên cố căn cứ đến thật nguy cấp thời khắc bắc người nam rời là tất nhiên nơi này liền không khả năng chỉ có mấy trăm người quy mô thậm chí đoàn viên căn cứ đều phải hướng nơi này rời nơi này không có cái chủ sự giả sao được Hắn không yên tâm đem gánh nặng đặt ở nữ như Thành chính nhất chọn, hơn Thành hắn nhất chỉ hắn thê như chính mình thể yên nặng nữ trên người, cũng luyến người nữa trọng người, chỉ có đem hắn lưu tại thê nữ như bên người, chính mình mới có thể an tâm đặt tiếp tốt tại từ tâm Lâm Lâm đem đem mới được ở lưu coi có có là là lâm mãn nhìn xem không khí có chút không đúng vội vàng nói không phải không tới lúc ấy sao thật cho đến lúc này người đi giúp ba ba ta cũng yên tâm nơi này ta chính mình là được kỳ thật ta thực có thể làm chương năm mươi tám lâm trung nhung đột nhiên nhìn về phía nàng tiểu mãn ngươi kêu ta cái gì lâm mãn s ừ n g sốt nàng không kêu hắn a hồi tưởng một chút nàng nói giống như mang theo một cái ba ba lại không có giáp mặt s ư n g hô yêu cầu kích động như vậy sao còn có đây là trọng điểm sao đối lâm mãn không phải trọng điểm đối lâm trung nhung lại thập phần trọng điểm tự hắn lại đây nữ nhi cũng không có biểu hiện ra nhiều ít nhiệt tình thê tử lại là như vậy thái độ lâm trung nhung biết không có thể quái các nàng trong lòng vẫn là không khỏi mất mát này thanh ba ba quả thực giống âm thanh của tự nhiên đem hắn toàn bộ cứu ra tới thế giới thoáng chốc tốt đẹp lên Hắn vui hớn hở, đều đã quên một khắc chứ còn ở thảo cho thấy Ách quên còn luận cái gì, cười đối lâm mãn nói, ba ba cho người mang đến lễ vật người thấy được sao? Ách còn không vui vật đều tươi cái cười đối một được ở đã lâm có. sao. lễ gì ba ba đề tài này có phải hay không thiên đến có điểm lợi hại bất quá lâm mãn cảm thấy lại liền phía trước cái kia đề tài nói tiếp không tốt lắm đành phải theo hắn nói đi xuống nói n g ư ơ i cho ta mang theo cái gì trong chốc lát chính ngươi xem sẽ biết nghe nói đều là nữ hài tử thích đồ vật ba ba cũng không hiểu cái này ngươi nếu là không thích cứ việc nói thẳng có cái gì muốn cũng chỉ quản mở miệng một bộ liền tính ngươi muốn bầu trời ngôi sao ba ba cũng nghĩ cách giúp ngươi đi trích tư thế lâm trung nhung chợt hỏi mẹ ngươi chân ngươi có thể chị lâm mãn nhìn nhìn mụ mụ nói hẳn là có thể nhưng ta không có kinh nghiệm cho nên cũng không thể trăm phần trăm xác định nếu có thể tới cái tương đối có kinh nghiệm chị liệu dị năng già cấp mụ mụ trần bệnh một chút sẽ tương đối bảo hiểm hảo ba ba lần này liền mang theo vài người lại đây lâm thành ngươi đi đem người mang lại đây đi đúng vậy Lâm tiểu mãn a hoàn hoàn toàn toàn tới tới. lâm mãn thu hồi tầm mắt nghĩ nghĩ nói lâm thành muốn làm cái gì khiến cho hắn đi làm đi liền vì chúng ta nơi này khiến cho hắn thế nào cũng phải lưu lại nơi này không tốt lắm đâu lâm trung nhung có chút ngoài ý muốn bộ dáng hỏi ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao không có a cũng mới nhận thức mấy ngày lâm trung nhung mang chút trêu chọc nói ngươi giống như đối hắn ấn tượng không tồi là không tồi a hắn giúp quá ta lâm mãn đương nhiên mà nói hảo đi cùng nha đầu này nói là đàn gảy tay châu hắn quay đầu nhìn đến trần ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình vội khụ một tiếng không dám lại tiếp tục hắn nói ta đã biết ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói nói lâm trung nhung thời gian hữu hạn nhưng không nghĩ đem quý giá thời gian dùng ở cùng nữ nhi đàm luận người khác thượng hỏi lâm mãn ngươi là trị liệu dị năng giả cái này hẳn là xem như đi dù sao ta có thể trị liệu khi nào bắt đầu liền không lâu trước đây lâm trung nhung có chút kinh dị không lâu trước đây mới có dị năng hắn suy nghĩ một chút trực tiếp dùng dao nhỏ ở chính mình cánh tay thượng cắt một đao tới cấp ba ba chị chị nhìn xem lâm mãn khóe miệng trừu trừu nàng làm người cho chính mình biểu thị dị năng chỉ là dùng thiết thứ nho nhỏ chọc một chút hắn liền trực tiếp cho chính mình lộng lớn như vậy một lỗ hồng bằng không nói như thế nào là ba ba đâu lâm mãn cho rằng chính mình rất nghiêu xem ra nàng liền hắn một phần trăm biêu hãn đều không có kế thừa đến mắt thấy huyết xôn s a o mà chảy ra lâm mãn vội vàng bắt tay phóng đi lên phóng thích linh lực bao trùm miệng vết thương quản quản kêu lên thật nhiều linh khí a lâm mãn ngươi ba ba huyết chất lượng hào cao lâm mãn một đầu hắc tuyến đừng hút ta cho ta ba trị liệu đâu ta liền hút hút đã chảy ra những cái đó quản quản thiền mặt nói lâm t r u n g nhung nhìn chằm chằm nữ như tay cảm thụ được bị trị liệu cảm giác cùng mặt khác dị năng giả trị liệu hắn thời điểm không có quá lớn khác nhau nhưng mà lớn nhất bất đồng chính là lâm mãn tay mới phóng đi lên vài giây miệng vết thương liền không đổ máu mười mấy giây bắt đầu hắn liền cảm thấy miệng vết thương bị lôi kéo buộc chặt nửa phút lúc sau bắt đầu truyền đến ngứa ý hai phút lúc sau đương lâm mãn lấy ra tay kia đạo miệng vết thương đã khép lại đến bằng phẳng chung quanh máu tươi thậm chí đều còn không có tới k ị p đ ộ n g lại lâm trung nhung rất là ngạc nhiên tiểu mãn ngươi này năng lực lâm mãn có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nàng cũng không biết chính mình năng lực xem như cái gì trình độ trần ngọc cũng dựng lên lỗ tai nghe lâm trung nhung tức khắc đã chịu hai mẹ con lớn lao chú ý thế nhưng dâng lên một loại kỳ dị thỏa mãn cảm đều có điểm thường u u ố p mờ mờ bất qua thấy nữ nhi mắt trông mong mà nhìn chính mình hắn vội nói hiện tại tốt nhất chị liệu dị năng giả cũng không nhất định có thể so ngươi càng mau mà chữa khỏi này đạo miệng vết thương đương nhiên này cũng cùng miệng vết thương thập phần mới mẻ Hơn nữa hắn vết cắt chính mình thời điểm theo gia văn cơ bắp đi hướng có quan hệ, như vậy miệng vết thương khép cơ nữa văn quan miệng gia cắt bắp vết vậy vết có điểm đi lâm ạ i nhiên giấu nhi lên là lĩnh. l càng vì dễ dàng, nhưng này cũng không thể che nàng nữ nhi bản tự thể che vì dễ trung nhung thập phần tự hào hắn này sẽ còn không biết chính mình này nữ nhi là đôi mắt không nháy mắt là có thể xử lý vài cá nhân tàn nhẫn nhân vật bằng không nên càng tự hào mà nói một tiếng hổ phụ vô khuyền nữ lâm mãn được đến khẳng định thật cao hứng thật vậy chăng đương nhiên là thật sự đáng tiếc ngươi lúc này mới thức tỉnh nếu là năm đó liền thức tỉnh nói năng lực khẳng định càng cường khi đó mạnh nhất trị liệu dị năng giả liền đứt tay đứt chân đều có thể xử nó lại mọc ra tới lâm mãn ngạc nhiên lại hướng về như vậy lợi hại nha lâm mãn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vậy ngươi là cái gì dị năng lâm trung nhung trực tiếp mở ra tay một thuốc điện lưu giống nhau màu tím lam lập lòe đồ vật xuất hiện ở hắn lòng bàn tay còn có thể nghe được soạt soạt thanh âm Wow, lâm Mãn mờ thật là lợi hại lâm mãn kêu lên nữ nhi tán thưởng làm lâm trung nhung thực hưởng thụ hắn lần đầu tiên cảm thấy dị năng là như thế này đồ tốt Quản quản lâm i kia điện lưu vừa xuất hiện thời điểm, nó kêu to thật nhiều linh ề n không hứng, đường nó nhưng mà ngay có chút cao đó thật khí, xuất to kêu vừa sau lưu l mà trung nhung liền bắt thức tác trên nhung đầu hắn biểu lưu liền hắn diễn, điện lưu linh khí thức liền tác dụng ở trên cục mặt biến cục lượng, linh khí khắc đá cục ở mãn ặ t thành tạc nứt thế tiêu rớt thất thất bát bát chỉ còn lại có cực kỳ giải rác một ít đều hút không đến nhiều ít. biến kia linh liền lại giải nhiều đến lượng, cũng còn không khí hao chỉ cục lực có cực rác đá đều Lâm vì kỳ m nhưng không có nghe được nó ai thắn nàng lòng tràn đầy thưởng đều là chính mình như thế nào liền không có như vậy dị năng đâu nàng nếu là có như vậy bản lĩnh cục đá đều có thể tùy tay vỡ vụn người còn có thể khiêng được đánh nhau lên liền không cần như vậy cố sức phiên tay phúc tay gian liền thu phục một cái nhiều x o á i khí lâm trung nhung còn nói này chỉ là nhất cơ sở loại này dị năng giới có thể công kích đơn cái mục tiêu cũng có thể phóng đại phạm vi tới quần công hắn tùy tay biểu thị một chút hai tay chi gian hình thành một chương hàng rào điện theo hắn động tác biến sơ biến mật ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên này chương hàng rào điện bao phủ ở một cái thấp lè tè cọc cây chỉ nghe một trận điện giật thanh âm chờ hắn đem hàng rào điện triệt hồi kia cọc cây liền trở nên cháy đen một mảnh lâm mãn nhịn không được nghĩ này nếu là cá nhân cũng bị điện tiêu đi Cái cuộc có chút cảm có quá tán liều linh lại tiêu điểm này năng quản quản đang liều mạng lần này đến Trung Nhung nhú hắn như nào năng lượng đến mà mày, thấy dị trâu mau. hút hút hút, lần này rốt cuộc có thể hút một thế Lâm bò, khí. khẽ tuy rằng chỉ là nhanh như vậy một chút nhưng hắn đối năng lượng vô cùng mẫn cảm mặc dù đã rời tay năng lượng hắn vẫn như cũ có rất cường đại cảm giác cùng khống chế năng lực lâm mãn ngẫm lại tinh thần lực cũng không cần thiết cất giấu nàng chính là sắp muốn quản lý ba trăm n g ư ờ i đại lão liền cùng lâm trung nhung nói chính mình tinh thần lực còn đương trường liền thao tác lăn đến bên chân một khối đá vụn từ chậm rãi huyền phù lên lâm trung nhung phía trước còn trầm ổ n cái này liền lập tức không bình tĩnh cả kinh nói khống chế hề khống chế hề trần ngọc trợt hỏi l à c á i này loại hình dị năng phi thường thưa thớt nhưng sử dụng đến tốt lời nói bên người một thảo một mộc thậm chí là một viên bụi bặm đều có thể đủ trở thành vũ khí cơ hồ là luôn luôn thuận lợi Lâm lại lâm là Lâm là liệu lại là cảm mà mãn mãn mãn Trung thích, tự tự thán Tiểu thế thật thật trang. ra Nhung sau đầu, cùng nàng giải thích, sau đó tự kích động lại, tự kinh ngạc nói. ngươi nhưng song năng nàng cũng không phải là cái gì song khống năng nhưng thật ra thật sự, nhưng giải giả. gì kích hệ phải hệ, chế hệ chỉ hệ cái đối sờ sờ sự, đó dị dị lâm trung nhung nghiêm túc nói tiểu mãn song hệ dị năng vạn trung vô nhất ngươi không cần lại để cho người khác biết chuyện này đãi lâm mãn sau khi gật đầu liền nói mau làm ba ba nhìn xem ngươi có thể khống chế tốc độ cực hạn là nhiều ít lâm mãn liền thao tác cái khối đá nhanh chóng mà xoay tròn lên này dù sao cũng là cục đá thể tích đại lực c ả n cũng đại không thể so khống chế thiết đâm tới đến nhẹ nhàng lâm mãn một cái không cẩn thận khiến cho đá bay đi ra ngoài vừa vạn sơn cốc khẩu đi vào tới vài người lâm thành giơ tay đem này hướng về phía mặt mà đến đá khấu ở lòng bàn tay d ư ơ n g mắt nhìn lại lâm mãn ngượng ngùng mà cười cười làm cái xin lỗi thủ thế bất qua kia cục đá thoạt nhìn tựa như bị ném văng ra lâm thành cũng chưa nói cái gì dẫn người đi qua đi t r ư ở n g quan người tới tới chính là kia ba cái trị liệu hệ dị năng giả hai cái là bốn năm chục tuổi người nhìn qua vững vàng mà khiêm tốn còn có một cái tương đối tuổi trẻ nhìn hẳn là còn không có ba mươi x u ấ t đầu trên mặt hơi có chút ngạo khí lâm mãn đánh giá hắn hắn cũng nhìn lâm mãn liếc mắt một cái có chút lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt Làm đoàn viên căn cứ đứng đầu liệu liệu, lại lệnh lại làm là là là đoàn ngày vào này toàn hành nào. mỗi muốn xem một mệnh muốn chậm mục đứng đầu đột đều đích địa địa hoản cho viên căn năng nhất, hắn không nhiều người bệnh nhiều thương nhiên nơi không nhiều công、phu. hơn nữa nhất làm dẫn chính trên trình hiển nhiên không bọn phương giả chi biết cái gọi tới, biết phi biết cư cấp cơ cửa che cố quay phu, trị ít ít trị trễ ít dị bị hệ họ bộ bố, sổ ý ở nếu như vậy phòng bị cần gì phải mắt trông mong mà tìm bọn họ tới cứu người loại thái độ này thật là làm người khó chịu lâm mãn thấy hắn lạnh lùng cũng không có hứng thú lại xem hắn ngược lại nhìn chằm chằm cấp mụ mục kiểm tra đệ nhất t đệ nhân. h ự mau, ba người đều người từng cách kiểm tra qua cách nói đệ ề u không sai i b t lắm, đều là đều nhất ó i mệt n ọ c cùng chữa dược quá áp đậu lần ngoại thương tạo thành thần kinh bị hao tổn, thần kinh chữa trị dược hoàn toàn sụng. Nhưng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng với vài vì bởi là tạo hao trị kỳ bị b l ư ơ nhân g t thể quá mức suy yếu, tuy rằng gần nhất truyền tốt đẹp, nhưng đấy vẫn như cũ qua kém, tốt nhất vẫn là trước điều dưỡng một đoạn nhật từ nhưng như thuốc. quá qua suy yếu điều điều uống mức kém có cũ đấy biến rằng gần vẫn vẫn dưỡng đoạn đẹp, lại là mà cái này điều dưỡng tự nhiên là ăn được ngủ ngon còn cần thiết xứng có trị liệu dị năng giả ở bên phụ trợ cùng cái kia người trẻ tuổi có chút kiêu căng bất đồng hai trung niên người đối mặt lâm trung nhung đều là thập phần cung kính bọn họ vốn chính là lâm trung nhung dưới c h ư ớ n g người nhưng bởi vì lâm trung nhung bản nhân cũng không cần có cái trị liệu nhân viên lúc nào cũng đi theo bọn họ cũng không được đến cái gì trọng dụng mỗi ngày còn muốn ở bệnh viện công tác muốn trị liệu như vậy nhiều bệnh hoạn cái nào có địa vị chút người gọi bọn hắn đi xem bệnh bọn họ phải tung tăng đến khám bệnh tại nhà mỗi ngày đều bận rộn bất kham k h ô những g i người đều cho rằng bọn họ liệu dị năng già địa vị rất cao, đặc biệt bọn họ lợi hại nhất, nổi tiếng nhất kia nhóm người, mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, ai biết nói lời. ể u đều đều sung rõ rằng trị rất bọn năng bọn nhất nhất nhóm ngày ăn sướng, bọn căn bản là có khổ nói không nên n địa đặc cho cao, mặc có họ họ họ khổ h dị vị là cái đó chiến đấu hình dị năng già bởi vì năm gần đây đều tương đối thái bình có thể tỉnh dị năng không cần nhưng bọn hắn không được không có bị thương còn có sinh bệnh không có sinh bệnh còn có mau chết già, người thường bọn họ còn có thể mặc kệ nhưng trong căn cứ có quyền thế người nhiều như vậy những người đó có thể cự tuyệt k h ô nói g nghĩ dùng dị năng,、vậy、đừng、làm. nếu vậy làm, c nào một ngày năng lượng không hết, chính là mắn, là hao một may hết kỳ đó cực b ở vì nói ă n lượng không bọn g giác hao hết chịu, họ sẽ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt cảm cực cảm đặc mỏi dễ sẽ đ khát nhưng bọn hắn bọn đều ã i biệt mỗi i ngộ cũng không có đặc biệt hào. Mỗi ngày còn muốn ăn n có đặc hào, h như vậy, tính xuống dưới, cùng dưới vậy, là m đ ư ợ chua t i ế đến đến ít người cũng không ít s i biệt biệt mệt. lắm còn đặc biệt mệt. Nói nói đều là chua sót nước mắt mà nếu có thể được đến có thể được đến lâm trung nhung coi trọng trở thành hắn chuyên t r ú c trị liệu sư vậy đại đại bất đồng nhưng mà bọn họ nhất định phải thất vọng rồi lâm trung nhung nhìn nhìn nữ nhi lâm mãn rất có tin tưởng gật đầu tỏ vẻ mụ mụ thân thể giao cho nàng là được trải qua này ba người phán đoán nàng trong lòng càng có đế lâm trung nhung cùng trần ngọc tự nhiên đều là càng tin tưởng nữ nhi lâm trung nhung khiến cho ba người rời đi lâm mãn bỗng nhiên nói tới cũng tới rồi giúp chúng ta nơi này người nhìn xem bệnh đi Lâm thời r u n n g u n nhiên không không ứng, này căn g gì tự thể thế từ tới t phi h cái điểm, cái đại là có cơm cứ vì đáp ở ba ư n g l ợ hại buổi á c tức sĩ tới tin t miễn liền bang bệnh nhân nhóm miễn phí xem r y ề n nhạn sơn. khắp Thời đại b u này ai trên người không điểm ốm đau a mấy năm nay cũng không có giống dạng bác sĩ tiểu bệnh ngao thành bệnh nặng bệnh nặng cũng chỉ có thể tiếp tục ngao thời trẻ còn có thể lên núi thay cái thảo dược lộng cái mét khối gì đó Mấy năm nay liền ăn cho ơ m no vấn còn lắng n lo đều đề là cái vấn đề, ai ữ n người còn có thể tồn tại liền rất không g cái có c tại tồi. đó thật thể rất h xấu, nên hiện tại nghe được chữa bệnh từ thiện tin tức mọi người đều anh động cơm cũng không ăn mặc dù sắc trời đều tối sầm cũng chạy tới xếp hàng làm đến ba cái dị năng giả sắc mặt đều có điểm khó coi đặc biệt là cái kia người trẻ tuổi nếu không phải không dám phản kháng lâm trung nhung lại có lâm thành c h ấ n đã sớm bỏ gánh không làm lâm mãn cũng không làm cho bọn họ bạch bận việc ý thứ bác sĩ vẫn là muốn tôn kính nàng làm người cho bọn hắn ba người cũng an bài một đốn ăn ngon đãi ngộ tự nhiên là so ra kém ngày hôm qua lâm thành bọn họ năm người nhưng cũng cũng đủ làm cho bọn họ ăn đến đôi mắt mờ to nước miếng chảy dòng từ nay về sau liền một câu câu oán hận cũng chưa bọn họ thái độ biến hảo tới xem bệnh người tự nhiên cũng cảm thụ đến ra tới hai bên đều thật cao hứng sau đó bọn họ liền bắt đầu suốt đêm xem bệnh vì cái gì có thể suốt đêm đâu bởi vì lâm trung nhung từ đoàn viên căn cứ mang đến một bộ phát điện hệ thống tuy rằng bọn họ đem mấy khối thật lớn năng lượng mặt trời pin bản đáp tốt thời điểm thái dương đều lạc sơn nhưng là bọn họ mang đến bình ác quy bên trong có cũng đủ điện vì thế chiếu sáng hệ thống đêm đó liền bắt đầu vận chuyển liền tính không có xem bệnh hoạt động đại gia hòa cũng đến ra tới vây quanh mấy cái đại bóng đèn đảo quanh xem mới mẻ nếu mọi người đều như vậy vui vẻ ba cái bác sĩ ăn uống no đủ lúc sau tâm tình cũng khá tốt vậy hôm nay liền bắt đầu xem bệnh đi lâm mãn tả hữu nhìn nhìn thấy lâm thành một mình tránh ra nàng nghĩ nghĩ đuổi theo lâm thành lâm thành quay đầu lại dừng lại bước chân lâm thành kỳ thật ngươi phải về phương bắc nói ta một chút ý kiến đều không có ta sẽ cùng ta ba nói ngươi không cần lo lắng lâm thành không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy cười nói ta phải đi cũng không phải hiện tại đi chính là nói phương bắc không có việc gì nói ngươi liền không đi nếu có việc nói ngươi nhất định phải chạy trở về phải không v â n lâm mãn hỏi bên kia có ngươi vướng bận người sao cũng không phải chỉ là nơi đó dù sao cũng là ta lớn lên địa phương hơn nữa ta có như vậy một thân dị năng so với lưu lại nơi này vẫn là trở về có thể làm càng nhiều càng chuyện quan trọng hy vọng ngươi có thể lý giải nga nga lý giải lý giải lầm mãn chính mình đương nhiên sẽ không chạy đến phương bắc đi sáng lên nóng lên phấn đấu giao tranh càng là nguy hiểm thời điểm nàng khẳng định càng là muốn lưu tại mụ mụ bên người nhưng nàng cũng lý giải lâm thành phương bắc là hắn sinh hoạt địa phương có hắn quen thuộc người cùng sự hắn khẳng định không thể làm nhìn bên kia xảy ra chuyện Xong hoa, hoa sao? nàng có chút tò mò hỏi, người dị năng chính là biến ra hoa, sau đó đem cánh hoa đường rồi, hỏi, là có chút đó khí tò mò đem dị ra sau vũ Tuy rất ngày rằng cùng ngày kia hoa cánh cúc kia hoa rất lợi hại bộ dáng, nhưng cùng hoa lâm thành nở nụ cười đương nhiên không phải như vậy đơn giản tới nói ta có thể đem giả đồ vật biến thành thật sự lợi hại như vậy là muốn cái loại này họa khắp nơi trên giấy sau đó chiếu biến thành thật vậy chăng lần trước hắn chính là từ họa bên trong trào ra một đoá hoa tới Ta khi còn nhỏ là như thế này. Khi đó ta tùy thân mang theo một từ một tới trên tỉ ta thật ta mang giữa ra kia họa ra nữa, khi khi khí khí kỹ nhỏ như sách chủ phen, chiều phen hơn nhiên chống vài loại liền giấy biến liền liền đi còn cầu càng càng càng lực cũng lực cầu này, quyền ấn nào lớn đương này năng lượng là là yếu yêu uy uy yêu đó đủ đều đỡ. mỉ vũ vũ ép kia cũng rất lợi hại Chỉ sờ có sờ n giờ ư ờ quang có một thân năng lượng, có một l ạ khắc n nên như g dụng, biết hiệu thế hữu như thân nào liền lực một người có sức này lâm mãn cùng quản quản ý thức đặt tới thống nhất ngươi hiện tại trên người còn có như vậy thưa sao có thể lại biến một cái cho ta xem sao nàng rất tò mò cùng chờ mong bộ dáng lâm thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt đó là khi còn nhỏ sự hiện tại ta dị năng vận dụng thuần thục không cần thư có thể chống rỗng biến hắn giơ tay trong tay mặt nhiều một phen tiểu đao lâm mãn lấy lại đây s ờ sờ này xúc cảm cùng kia đoá cúc hoa giống nhau phi thường rất thật nàng ở lưỡi dao thượng s ờ sờ lâm thành nhắc nhở nói cẩn thận cũng kịp thời tan đi dao nhỏ nhưng lâm mãn ngón tay vẫn là bị cắt q u a l ầ m mãn không sao cả mà che lại ngón cái thượng tiểu miệng vết thương mười mấy giây lúc sau liền khôi phục như lúc ban đầu nàng nói thật sự thực thật nha ta ba nói khống chế của ta hệ dị năng có thể đem bên người tất cả đồ vật đều coi như vũ khí mà ngươi dị năng là có thể biến ra tất cả đồ vật kia không phải càng xuất k h ì bất ý lâm thành không nghĩ tới nàng như vậy không chút nào bố trí phòng vệ mà nói ra chính mình một cái khác dị năng hắn nói trường quan không nói cho ngươi song hệ dị năng cực kỳ thưa thớt làm ngươi không cần dễ dàng cùng người khác nói sao lâm mãn nói chính là cùng ngươi nói không quan hệ đi ngươi lại không phải người khác lâm thành giật mình hai ngày trước còn đối nàng đầy cõi lòng đề phòng tiểu cô nương hiện tại nhưng thật ra có thể nói ra ngươi lại không phải người khác nói như vậy tới nhưng tiếp theo lại nghe lâm mãn nói Huống hồ ta có thể giấu được người khác, cũng giấu không giấu giấu người cũng ngươi ta trừ có được được đi, phân tích thật sự có đạo lý lâm thành bật cười xác thật là như thế này chuẩn xác mà nói ngươi có thể khống chế một thứ tới đạt tới mục đích mà ta trước hết cần biến ra như vậy đồ vật lại sử dụng cái loại này đồ vật tới đạt tới mục đích yêu cầu tiêu hao năng lượng càng nhiều hơn nữa ta muốn biến ra cũng đủ rất thật dùng bền đồ vật cần thiết đối này cũng đủ quen thuộc hắn ngón tay vừa đọc một quả màu ngân bạch thiết thứ liền xuất hiện ở trong tay hắn lâm mãn di một tiếng cái này hình như là ta đi mặt trên có vài giờ d ì sắt đốm nàng nhớ rất rõ ràng này cái thiết thứ còn bị nàng mài r ũ a đến một đầu thô một đầu tế liền mặt trên mài r ũ a dấu vết đều giống nhau như đúc người từ nơi nào gặp qua cái này lâm thành chỉ cười không nói sau đó lâm mãn mới phát hiện này nơi nào là hắn biến ra này căn bản chính là một quả chân chính thiết thứ ngươi Lâm lại lấy lưu lưu lúc liền loại lúc liền nhân thân châm đâu đâu. tìm mùn mặt thành tiếp theo lại lấy ra vài cái thiết thứ ta kiệt ta tinh tế vật trên ta cho hiểu hiểu chác nghĩ nhau không không hảo khí phải hay không sử dụng chúng khống chế vài này này còn người cùng biên ngắn giống gắng cũng cũng dụng dùng đoán dụng nó người gì, năng cái điểm cái ấy ấy suy suy ra vì vũ được có sức có có gì ở hệ đồ đã sử sẽ sử dị hôm nay cái này suy đoán được đến khẳng định hảo đi nguyên lai、like、nàng đã lộ ra sơ hở nàng liền nói giấu được người khác cũng giấu không được lâm thành nàng lại hỏi kia nếu ngươi đối một thứ cũng không phải rất quen thuộc có thể trở nên ra tới sao có thể nhưng sẽ thực xấu thực sai lệch lâm thành nói tay lại hợp hợp một đoá quất hoàng sắc cúc hoa giống ở hắn lòng bàn tay sinh t r ư ở n g ra tới tình cảnh này có vài phần tốt đẹp nhưng gần gũi xem nói liền không phải như vậy tốt đẹp bởi vì này đoá hoa đặc biệt giả lâm thành hiển nhiên là chiếu ngày đó kia đ ó a cúc hoa biến nhưng ngày đó cúc hoa lông tơ hoa văn thậm chí liền giọt xương cùng mùi hương đều như vậy rất thật mà này một đoá từ đầu đến chân đều là đại đại một cái cứng đờ nhan sắc cũng cực kỳ mất tự nhiên Lâm mãn lấy quá tốn hại nhìn xem, thật là lại lắm. mãn xem, nắm cảm tốn nhìn đến không thể lại giả, nắm ở trong tay sốc cảm cũng không đúng tay qua tiêu thật thể hại giả giả, ở sốc lâm mãn trầm ngâm nói xem ra ngươi vẫn là cần thiết mang mấy quyền thư tại bên người vạn nhất gặp được cái gì trường hợp đột nhiên yêu cầu biến một cái không quen thuộc đồ vật làm sao bây giờ lâm thành nhàn nhạt cười nói ta cũng cảm thấy là lâm trung nhung xa xa nhìn đến hai người đứng chung một chỗ nói nói cười cười cuối cùng lâm thành còn thay đổi một đoá hoa cho hắn bảo bố i khuê nữ hắn sắc mặt tức khắc có chút biến thành màu đen lâm thành cái này t i ể u t ử thúi là muốn làm cái gì Hắn là một cái lão phụ thân mẫn cảm trái tim nhỏ tức khắc liền phải mạnh, nhưng mà còn không có qua đi, hắn bỗng nhiên lại nghĩ ánh hiện mắt mẫn liền nổ còn bỗng đứng lặng ở kia bất động ánh mắt hiện lên là lão lại mà một cảm tim điểm điểm chầm trái tức tới bất tư. cái có cái đi, kia gì, qua ở sau đó lâm thành chú ý tới hắn lâm mãn cũng ngẩng đầu lên lâm t r u n g nhung như là mới vừa tìm được bọn họ các ngươi cùng ta tới có chuyện thương lượng lâm Trung nhung thời nhung hiểu gian hạn, nửa đ ê mãn cùng trịnh cương cũng trình diện cấp ra kiến nghị bọn họ đối đại nhạn sơn nhất quen thuộc hơn nữa làm sân nhà nhân vật bọn họ ý kiến tự nhiên rất quan trọng Thường nghỉ hai cái giờ, cái lâm ú c ban đầu phương án biến ra, phương án đầu mà l trung nhung mắt thấy c ũ nhìn g Trung muốn Lâm n tới rồi rời đi lúc. u n n g h mới vừa tương nhận nữ nhi thực không tha lâm mãn cũng có chút thương cảm nàng cái này ba ba t u y rằng lên sân khấu mới mấy cái giờ nhưng dăm ba câu liền phải cho nàng ba trăm người sai sự còn cấp đại nhạn sơn rất nhiều người lực kỹ thuật vật tư duy trì làm nơi này có thể súng bắn chim đổi pháo tới cái toàn diện đại t h ă n g cấp nàng cũng là cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được có một cái đại chỗ dựa là như thế này tốt đẹp sự tình khó trách trương thành đào như vậy muốn ôm đùi nguyên lai thật sự có thể một phi thăng thiên lâm trung nhung đáp nữ nhi còn non nớt bà vai trong ngực ấp ủ thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nên nào một câu càng tốt hồi lâu hắn nói ba ba cho ngươi lễ vật nhìn sao lâm mãn vì cái gì như vậy dối d á m lễ vật vấn đề nàng vội nói ta lập tức đi xem ha kia vẫn là chờ ta đi rồi lại xem đi ba ba chính là lo lắng ngươi không thích chờ nữ nhi hủy đi lễ vật phản ứng quả thực cùng chờ đợi thẩm phán giống nhau những năm gần đây hắn trong lòng liền không như vậy thấp thỏm quá Ba ba phải đi, người chiếu cố hảo chính mình, có chuyện gì khó đi, người gì cố có xử liền cùng lâm i ề n cùng l Thành nói, gọi điện thoại ta thời ta chỉ chúng nói, điện cũng đúng, cần gian, có gọi cấp ba ba mãn ỗ trầm mặc một lát nói trước kia sự ta không biết nhưng lần này ta có thể lý giải người yên tâm đi ta cùng ta mẹ đều sẽ thực tốt lâm trung nhung nở nụ cười nữ nhi tính tình kỳ thật cùng thê tử rất g i ố n g một một là một hai là hai lý trí lại kiên quyết nghĩ đến thê tử hắn có chút ảm đạm ba ba đi cùng mẹ ngươi lại nói nói mấy câu lâm mãn cũng phát hiện cha mẹ chi gian vấn đề nhưng đối với việc này nàng không biết chính mình có thể làm cái gì cũng không tính toán nhúng tay bỗng nhiên nghĩ đến lâm thành sự còn chưa nói rõ ràng nàng đuổi theo đi lại đem ý nghĩ của chính mình nói một lần lâm trung nhung nghe được trầm mặc trong chốc lát tiểu mãn ta nói phải cho m ộ ư ơ i ba trăm n g ư ờ i người cũng không hỏi đến bọn họ ý tưởng người không phải chỉ cần có thực lực lại có thể làm cho bọn họ ăn cơm no bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện sao kia còn có cái gì hào hỏi lâm mãn nói hơn nữa ta nhận thức lâm thành lại không quen biết những người đó nàng nhận thức lâm thành lâm thành ở nàng trong mắt chính là một cái co chính mình ý tưởng sống sờ sờ người cũng không phải cho hắn ăn cơm no là có thể làm hắn làm làm k i a n g ư ờ i mà kia trong truyền thuyết ba trăm n g ư ờ i hiện tại bất quá là một cái tập thể nhãn mà thôi lâm trung nhung nói hảo đi ta đáp ứng ngươi một khi có tình huống liền lập tức làm hắn trở về hắn than khẩu khí nếu không phải ngươi ta còn không bỏ được đem lâm thành lưu lại đâu ngươi còn đem người ra bên ngoài đ ẩ y lâm mãn chỉ là cười lâm trung nhung đi gặp quá trần ngọc cùng nàng ở trong phòng nói hội thoại liền đứng dậy bác thượng hắn đem lâm thành gọi vào một bên dặn dò một ít việc bỗng nhiên nói lâm thành ngươi cảm thấy tiểu mãn thế nào lâm thành giật mình nghĩ đến lâm mãn ở nam minh căn cứ đã làm những cái đó sự làm hắn đánh giá lâm mãn hắn có thể nói ra rất nhiều tới nhưng hắn cũng không ngu ở trường quan trước mặt nghị luận hắn duy nhất phùng ở lòng bàn tay nữ nhi ngại nhật t ừ quá hào quá sao hắn trả lời nói nàng là cái thực tốt nữ h à i từ lâm trung nhung hiển nhiên cũng thực vừa lòng cái này trả lời hắn tựa hồ thực nhẹ nhàng tùy ý hỏi vậy ngươi thích nàng sao lâm mãn rốt cuộc bắt đầu hủy đi nàng tiểu lễ vật tổng cộng tứ khẩu phấn nộn nộn cái dương một ngụm trong dương một loại vật phẩm đệ nhất khẩu đủ loại hoặc xinh đẹp hoặc x o á i khí hoặc thực dụng tiểu y phục để nhị khẩu đủ loại đồ ăn vặt trong đó bao gồm vài hộp màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo bao vây lấy kẹo mềm kẹo cứng hương hương giòn giòn bánh quy nhỏ xào đến hương hương hạt hướng dương cùng với nàng từng ở lưu hữu kiệt nơi đó nhìn đến quá ngũ vị hương đậu phụ khô khoai lát tư tư đủ mọi màu sắc lấp lánh lượng lượng trang sức có mang trên đầu mang trên cổ mang trên lỗ tay mang trên tay mang trên chân mang ngón tay thượng dù sao kiểu dáng rất nhiều chủng loại cũng rất nhiều kim bạc p h ỉ thúy chân châu thủy tinh kim cương ngọc thải thoạt nhìn đều phẩm chất mắt thực không tồi bộ dáng đương nhiên đây là trần ngọc nói lâm mãn chính mình nhưng thật ra nhìn không ra cái gì phẩm chất Trần ngọc còn chầm mặc một lát thấp thành thổ chầm đầu Ngọc còn giọng nói câu, hắn đây là đem chính mình lan lộn thành thổ phỉ đầu lĩnh. mặc câu, phỉ đem là đây nhiều như vậy đồ trang sức qua thực giống nơi nào cướp đoạt tới lâm mãn cười hạ chính là điều thật xinh đẹp a tuy rằng nàng cũng không phải thực yêu thích này đó không quá thực dụng đồ vật nhưng thân là nữ hài t ử nhìn đến này đó xinh đẹp trang sức trong lòng luôn là cao hứng ngày thường không có việc gì lấy ra tới nhìn xem chơi chơi cũng rất có ý tứ quản quản cái kia đại bạch cầu lăn lại đây lâm mãn ta thích cái này nó vươn cái tiêu cánh chỉ vào một ít ngọc thạch trang sức lâm mãn lập tức kỳ h cho coi chọc, người thích ngọc thạch. Bởi vì có linh khí sao? Bởi vì đẹp à, tương đối phù hợp ta thẩm i coi người Bởi Bởi đối ế n trọng, ngọc tương mãn, có sao? ta vì vì Lâm k đẹp mỹ. thật chủ yếu là chúng nó lớn lên cùng linh thạch tương đối giống linh thạch là tập thiên địa c h i tinh hoa trải qua dài dòng thời gian mới ra đời ta biết đến một ít tiên nhân liền có không ít thích dùng linh thạch tới làm pháp khí bùa hộ mệnh gì đó Cái này, ngọc thạch này rằng không tuy sao lâm i thiên tinh trải dài n nhưng cũng h khí, hoa là l tập địa qua u n ă tháng mãn ớ i sinh điểm đi. sẽ hẳn cũng dùng ra, là Lâm có m m ộ tiêu lần nữa bị g ợ l n hướng thú, cái này pháp khí bùa hộ mạnh như thế nào làm. Lâm mãn thú, pháp khí hộ thế t cái i làm. bùa Lâm ể cánh cao c a o đại bạch cầu không biết chính là chính là chiếc dùng linh khí tới dưỡng đi linh khí như thế nào dưỡng lâm mãn cầm lấy một cái giọt nước hình xanh biết ngọc trụy nàng thử đem linh khí chuyển vào đi nhưng này trong đó cũng không thể đủ chứa đựng linh khí không gian nàng quyết định hào hào nghiên cứu nghiên cứu liền đem này khối mặt xây đơn độc đem ra chuẩn bị cũng không có việc gì liền dùng linh khí tới dễ chịu dễ chịu nó dù sao nàng có rất nhiều thời gian hiện giờ linh khí cũng không thiếu Quản quản hấp thu、lâm、trung nhung tiêu thu nếu muốn cùng、lâm、thành một ít linh khí, liền nói phía trước lâm mãn hỏi nàng mượn triệt giớt, lâm mãn như cũng có thể tiếp tục ở trong không gian ngủ, hấp thu linh、khí. Trần Ngọc nói, nếu muốn thử, liền chọn tốt nhất Ngọc hấp khí, phía hỏi thể hấp khí. thử, tiếp một ít trước triệt rớt, tục tốt lâm lâm lâm lâm có đi. ở sau đó ở một đống ngọc bên trong tìm ra một khối màu trắng hoa văn tinh mỹ ngọc bày lâm mãn tiếp ở trong tay ôn nhuận nhu nị hình như là so vừa rồi cái kia mặt dây muốn hào một chút bộ dáng đ ế nàng nỗi thứ tư khẩu cái dương, bên trong lại máy tính di động linh tinh còn có một đống thú bông, lâm mãn những bông, phóng sản điện thưởng. n cái lại di chơi chơi những cái đó thú bông, lực chú ý phóng tới thứ tư một thú thú tử khẩu chú phẩm có lực máy lâm đó ý chỉ ở lúc còn rất nhỏ nhìn đến qua máy tính di động ký ức đều mau mơ hồ đến không được chỉ biết đây là thứ gì nhưng là sẽ không thao tác trần ngọc nhìn có chút chua sót giáo nàng dùng như thế nào mấy thứ này sau đó phát hiện máy tính nội tồn u có thật nhiều phim hoạt hình đều là cho t h i ể u hài tử xem còn có một ít trò chơi Trần Ngọc có chút thật Ngọc ngữ, hắn thật đem lâm Mãn đương có vô đem Lâm bất y tuổi tiểu từ. hài b quá Lâm mãn lại Mãn chơi trò h hứng, ậ t t sự cao ầ n Ngọc thấy liền không hề nói cái gì. thấy Bất t hề cái quá r chơi tuy rằng hảo chơi nhưng lâm mãn thích nhất vẫn là kia một dương quần áo tuy rằng có có nhan sắc quá diễm nàng không phải thực thích có đường viền hoa đồ án quá hoa lệ nàng cũng không phải thực thích còn có ký hiệu cũng không phải đặc biệt thích hợp nhưng là trừ bỏ những cái đó có thể xuyên vẫn là rất nhiều nàng thực vừa lòng về sau nàng liền không thiếu quần áo xuyên này đó nhưng đều s o nàng làm ra những cái đó v ả i bố hào cái này ba ba thật là khá tốt không biết hắn hiện tại đi rồi không Phi phát thành kinh ngạc mà nhìn Lâm Trung Nhung tự hồ ở xác nhận chính mình có hay không nghe lầm, sau đó hắn phát hiện chính mình xác thật không có nghe lầm, hắn có chút không thấy khả khởi nói gì, nàng mới 17 tuổi người đối cái cơ ngạc xác có xác có có cảm bên, Trung nàng trưởng quan người cảm thấy khả năng đối nàng Lâm Lâm lầm, lầm, tâm mà tự ta tư gì, gì sau ở đó sao? một cái còn không có thành niên chân chính nhận thức mới hai ngày nữ hài tử hắn lại không phải cầm thú sao có thể hướng cái kia phương diện tưởng nếu hắn thật đối nàng động cái gì tâm tư kia cũng chỉ có thể là bởi vì nàng là t r ư ở n g quan nữ như cái này thân phận lâm thành còn không có cũng không cần như vậy xấu xa lâm trung nhung lại là cảm thán đúng vậy mới một ư ơ i bảy tuổi hắn đã ở nàng sinh mệnh vắng họp m ộ ư ơ i bảy năm về sau lại không thể vắng họp lâm thành nhìn hắn bỗng nhiên nói có phải hay không phương bắc tình thế thực nghiêm túc bằng không hắn vì cái gì đột nhiên một bộ muốn gửi gắm cô nhi bộ dáng lâm trung nhung dừng một chút lâm thành người cũng thật không thú vị người trẻ tuổi giống ngươi như vậy không thể được hắn liền không thể là thuần túy quan tâm quan tâm nữ nhi trung thân đại sự sao này cũng có thể bị hắn liên tưởng đến phương bắc tình thế đi lên lâm thành có chút hát tuyến cơ hồ muốn phun tào ngài có ý tứ Cả ngày lâm i ề n bản c thành người mặt. Trong sinh hoạt chỉ có công sự, công sự quả nhiên liền tìm tới có công công liền quả rồi c lại à này thành tài, là nàng càng không khác. nhau, tình nói dỡn tới, chiêu chọc Nhung thúc không hắn thật chính thuận hỏi chút nhi, giống nói giỡn người Trung cũng công cũng miệng nữ hắn tới cái vừa đều đề được đem đều có, có、so、chút phó có có tâm kết một Lâm mới tìm một người tưởng đời thác lực hộ với phó cho so toàn bảo sao. ý còn thể ứng h ả o kia cũng so bất quá chính mình vừa rồi tiểu mãn tìm ta nói qua một khi xác nhận xuất hiện tang thi ngươi liền trở về giúp ta hắn cũng xác thật nghĩ kỹ nếu phương bắc luân hãm vốn là không hai cái nửa người phương nam lại có thể rơi vào cái gì chỗ tốt cho nên một khi xuất hiện tang thi cần thiết tập trung hết thầy lực lượng trước tiên đem này tiêu diệt sớm một phút nhiều tiêu diệt một cái nhân loại tổn thất liền sẽ t i ể u một chút bọn họ địch nhân cũng sẽ nhược một phân nhớ trước đây m à t h ế khởi nguyên còn không phải là kia đại thế giới các nơi rơi dụng ba lượng đầu tang thi sao nhưng chính là bởi vì từ lúc bắt đầu không có khống chế được khiến cho tang thi virus điên cuồng khuếch tán cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi Lâm Lâm làm lần lại là Lâm mặt điểm mà mãn Thành chút Trung quyết rất ít thời tự Nhung định hắn không chỉ có sửa lại còn sửa đến nhanh như vậy, này tự nhiên này này động dung, còn đến duyên sắc sở sửa sửa sửa có có có cớ. đổi đều vậy, bởi vì Lâm mãn duyên cớ. Ta trở về lưu i điều ề n n g ờ lại đây, người trừ bỏ ba gã trị liệu hệ dị năng giả còn có mặt khác m ộ ư ơ i ba người trong đó một bộ phận là am hiểu chiến đấu chiến sĩ còn lại chính là kỹ thuật nhân viên Này đó, kỹ thuật nhân viên ngày đó kỹ thuật h ô mà sau liền bắt đầu liền rồi khẩn trương công như bắt tự tác tỉ như kỹ có c n nơi này địa hình, làm căn cứ xây dựng g tỉ thăm mỉ làm hoạch dò xây quy địa cứ kia h h á m ngầm tra trữ, nước lượng số dự ể u biết đại nhãn sơn thượng giống loài loại, i thượng trùng thư nhạn sơn lượng số Mà k vài tên chiến sĩ bao gồm nguyên bản liền đi theo lâm thành t r ư ơ n g trường mệnh bốn người liền tiếp nhận trịnh cương cái kia bốn mươi người hộ vệ đội bắt đầu mang theo bọn họ đứng đứng đắn đắn mà huấn luyện Rốt cuộc tương cuộc lâm a i chiến mặc có dù h n đấu n viên gia nhập nơi này, nơi này nguyên bản người sống sót cũng chính gia yêu cầu sót ì n cường h đại trưởng thành r ư ở n g t lên. Lâm thành tác h h à n t sáng sớm liền tìm tới rồi lâm mãn hắn hôm nay ăn mặc đặc biệt giỏi giang tuy rằng hắn ngày thường cũng đều là một thân hắc hắc đô tác chiến nhưng c ả ngày đặc biệt có tác chiến cảm giác hắn quân lấy màu đen ngắn tay bó sát người áo sơ mi màu đen quần dài ống quần gắt gao chát trụ toàn thân liền không có một chỗ trói buộc biểu hiện ra hắn vai rộng eo thon chân dài tốt đẹp dáng người lâm mãn cũng chưa nhịn xuống hướng trên người hắn nhiều ngắm hai mắt lâm thành đối lâm mãn nói người có song hệ dị năng không thể làm người biết trị liệu dị năng giả là thường thường yêu cầu dùng không cần giấu giếm mà thao tác hệ dị năng vốn là tương đối đặc thù dễ dàng khiến cho chú ý hơn nữa nó bản thân thắng ở một cái xuất kỳ bất ý phi thời điểm mấu chốt không nên dễ dàng sử dụng liền làm che giấu dị năng cho nên bên ngoài thượng ngươi liền yêu cầu một ít bản lĩnh khác từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi một ít chiến đấu bản lĩnh tầm thường ứng phó là vậy là đủ rồi lâm Mãn vừa nghe liền vừa i đặc b ệ thành, thành, thành tính toán trước giáo nàng xích thủ không quyền vật lộn chi thuật đánh hào cơ sở bồi dưỡng gia tác chiến ý thức lúc sau ở giáo nàng như thế nào đem đao giới vận dụng như trong chiến đấu mà hôm nay ngày đầu tiên hắn trước liền lâm mãn sức chịu đựng thể năng chờ các phương diện thân thể tố chất sơ s o ạ n một lần đ ấ y ngoài ý muốn phát hiện tuy rằng lâm mãn thoạt nhìn tương đối gầy yếu đơn bạc nhưng thân thể của nàng tố chất so với chính mình dự đoán hảo rất nhiều nhất xông ra đó là nàng lực lượng một anh khỏe chấp m ộ ư ơ i anh khôn sức lực cực kỳ phi thường có lợi hắn t r ư ớ còn dậy dài, dụng thuật vật lâm lại kết hợp lên linh hoạt vận dụng, nghỉ ngơi khi, hắn liền nhân mãn một đem một mở mỉ mỉ động càng ràng vận ngơi hắn hắn giảng chiến chiến phương diện chi thức. Hắn bộ một tác tách tỉ kết hoạt ít thực thức thể kết thức. cơ cho cấu chờ chi sở hợp khi, đấu đấu ra ra kỹ kỹ xảo ý kinh ngạc phát hiện lâm mãn khôi phục tốc độ đặc biệt mau một khắc chức còn mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất mười mấy phút lúc sau liền có sinh long hoạt hổ hắn không biết lâm mãn đem linh lực ở trong thân thể qua cái mấy lần là có thể mệt mỏi tiêu hết mãn huyết sống lại Tóm Lâm lại, ở h à ngày h thực xem ra, Lâm Mãn ra, quả i tiểu lão hổ, vĩnh viễn sinh ố n con vĩnh bừng bừng, g một t lão hổ, khí r n ngập năng lượng cùng ý chí chiến、đấu. hơn nữa là một con phi thường thông minh tiểu lão hổ. Giáo nàng n giáo gì phi là lão được chí cái có thực học ý hổ, thể tiểu đấu, đều mau à một k h ô này g nghi ngờ thể l m Lâm Thành à n cái lâm ã o giáo sư thường hài lòng, Ngày phi hài đến hơn nữa thập phần có thành cảm. Ngày này thập tựu l có cảm. mãn thu hoạch phi thường phi thường thật lớn buổi tối vào trong không gian còn ở ôn tập ban ngày sờ học đến đồ vật Quản quản chính hơn nữa nó không biết khi nào từ bên kia là có thể sinh ra một con cánh dò ra một móng vuốt hoặc là đột nhiên rút ra một cái đầu gà tới mổ nàng quả thực là khó lòng phòng bị lâm mãn hoàn toàn là đem nó đương thành một cái siêu cấp vô địch đại quái vật ở chiến đấu nàng cảm thấy có quản quản cái này hình thù kỳ quái kỳ ba ở phía trước tang thi đều không coi là cái gì kỳ quái giống loài huấn luyện xong nàng lại bắt đầu làm b ú t ký lâm trung nhung đưa nàng lễ vật t r u n g liền có mấy cái tiểu sách vừa cùng một ít bút lâm mãn liền ở mặt trên vụng về mà viết viết vẽ vẽ nàng biết chữ cũng sẽ viết chữ nhưng là bởi vì trưởng thành điều kiện có hạn trần ngọc giáo nàng học viết chữ đều là trên mặt đất kia căn nhánh cây vạch tới vạch lui chính thức mà cầm bút trên giấy viết thật đúng là đầu một chuyến cho nên nàng quả thực xấu đến không thể xem viết lên tốc độ cũng đặc biệt chậm nàng lại làm không biết mệt tuy rằng có máy tính có thể đánh chữ đưa vào nhưng là nàng hắn càng thích dùng giấy bút đi ký lục trần ngọc đau lòng nàng bận rộn vất vả liền tưởng bỏ bớt nàng mỗi ngày cho chính mình trị liệu thời gian hiện tại nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở trong không gian lâm mãn ở nhà gỗ ngoại cho nàng đắp c â y c â y giá treo lên dùng v à i bố kia gấp thấp v à i bố khinh bạc thông thấu chỉ so mùng mật một chút đã có thể chắn rớt đại bộ phận ánh sáng cũng sẽ không có vẻ đặc biệt âm u nếu muốn xây dựng tương đối ám hoàn cảnh vậy nhiều phóng hai tầng v à i bố xuống dưới i bãi tiểu giường, nhiệt gió thổi phi thoải Sau quét đó có bên bên trong chương dường, ngủ trong, không lạnh không nhiệt còn có gió nhẹ thường một từ từ m ở á Trần Ngọc ở trong không gian tổng có thể ngủ rất khá, thân thể thêm trị thân thể của nàng cũng nhất định có thể một ngày hào quá một rõ ràng cần Ngọc không gian ngủ cũng nhẹ nhàng, không mãn nàng nàng cũng định ngày ngày. có mặc cho của ở vào hào khá liệu có quá lâm mà dù lâm mãn lại không đồng ý như cũ mỗi ngày chiều một giờ cấp mụ mụ làm mỹ dung cùng khang phục trị liệu tranh thủ làm nàng sớm một chút đạt tới có thể uống thuốc trình độ Chờ đến Lâm trong u Nhung rời đi ngày thứ ba buổi n ngày sáng, từng chiếc chiến g thứ chiếc h rời đi ba cơ ặ c t h ẳ đó ạ Đại Nhạn i tải liền tới hình vận đến Sơn, lần này máy bay c Lâm t r u nhất g n u n hẹn g hứa c p Lâm Mãn h nhân nhiều nhất u ậ vật t rất rất tư. Trong viên còn có rất, rất nhiều vật tư. Trong đó nhất lệnh lâm mãn cảm thấy kinh hỷ chính là thế nhưng có r a súc trong đó có hai đầu choai choai sơn dương hai đầu heo con đều là một công một mẫu còn có một con gà trống cùng hai chỉ gà m á i gà m á i đều là chính có thể đẻ trứng thời điểm chỉ là hạ đến cũng không thập phần cần mẫn nhưng có gà trống lai giống chúng nó hạ ra tới trứng là có nhất định tỷ lệ có thể phu hóa lầm mãn quả thực cao hứng mà không được đại nhản sơn thượng người đặc biệt ngô nãi nãi các nàng nhất kích động nắm lấy tổng cộng bảy chỉ ra xúc trong mắt tựa mà dưỡng lên liền hy vọng không lâu lúc sau có thể được đến một đám dương một đám heo cùng một đoàn gà l ầ m mãn cũng mắt thèm đến nhìn kia mấy chỉ gà đặc biệt là kia chỉ công kích thật muốn bắt hồi trong không gian đi lai giống bất quá gà không h ả o trộm trứng vẫn là có thể nàng quyết định chờ này hai chỉ gà mái nhiều sinh mấy cái trứng sau nàng liền trộm dùng trong không gian trứng gà cùng đổi mấy cái lại đây đổi về đi khiến cho trong không gian kia chỉ gà mái giả ấp trứng hy vọng có thể ấp ra mấy chỉ t i ể u kê tới nói lần này mới tới bốn năm chục cái kỹ thuật nhân viên cùng ban đầu những cái đó hợp thành tương đối đồ sộ kỹ thuật đoàn đội lại tiến hành rồi hai ngày thăm dò thiết kế quy hoạch hòa bình căn cơ tân thiết kế bản vẽ rốt cuộc ra đời vì thế to lớn xây dựng hoạt động liền bắt đầu rồi một ít đặc biệt mấu chốt quan trọng vật liệu xây dựng từ đoàn viên căn cứ bên kia vận chuyển lại đây nhưng này ngàn dặm xa xôi mỗi lần vận chuyển lượng hữu hạn không nói vận chuyển phí tồn còn đặc biệt mà cao phải biết hiện tại dầu mỏ đặc biệt đặc biệt hữu hạn còn không có kỹ thuật cùng điều kiện tiếp tục khai thác đoàn viên căn cứ hiện có dầu mỏ đều là trăm cây ngàn đắng đến sản du mà làm ra tới dùng một chút thiếu một chút cho nên chủ yếu kiến trúc tài liệu bọn họ lựa chọn ngay tại chỗ lấy tài liệu đương nhiên không phải cùng cùng đất đỏ như vậy cấp thấp những người này bàn tay vung lên liền bắt đầu tạo xi măng từng hàng năng lượng mặt trời pin bản triển khai ở nhiệt liệt dưới ánh mặt trời mỗi ngày đều có thể sinh ra rất nhiều điện năng này đó điện năng đầu tiên liền đầu nhập đến xi măng nhà xưởng bên trong sau đó cuồn cuộn không ngừng xi măng bị sinh sản ra tới mấy ngày thời gian sau là có thể đủ lót đường nhìn từng điều đường xi、si、măng ra đời đại nhạn sơn thượng một ngày một cái dạng lâm mãn khắc sâu cảm nhận được kỹ thuật lực lượng cùng với người nhiều lực lượng đại hạnh phúc cảm Kia không kiến khởi người đội chiến lại hiện tại thủ vệ viên còn không có lên làm, liền loại tới tới hiệu ra ra đoàn nguyên bản đoàn, bọn công vốn còn lên thành kiến trúc công nhân, bọn họ tự hồ cũng làm quán loại chuyện này, làm khởi sống tới, tới da dáng da hình, chuẩn nơ trước đây đó là là làm, làm làm là yếu suất chủ tác có chúc họ thủ thủ họ hồ sĩ tự vệ, vệ mơ rờ. cơ、Murner. Mà lâm mãn lại bắt đầu có c hiện ú t phát tráng thể thể nhưng sầu, này đó tráng lao động cũng làm là có thể làm đó đặc biệt có có lao b t thể có ă Hiện tại bọn họ ăn đều là đoàn viên căn c ứ bên kia vận chuyển lại đây nàng lão ba toàn lực tài trợ lương thực nhưng tổng như vậy cũng không phải hồi sự vì thế ở mấy cái nông nghiệp chuyên gia chỉ đạo hạ đại nhạn sơn thượng khai khẩn ra rất nhiều đồng ruộng Trong sơn cốc đầu những cái đó thu hoạch hiện tại tuyệt hoạch sơn những hiện cốc cây đối đầu đó là kia h cho phép h ô n ăn, g p đều ả lưu làm hạt giống, i k mấy cái chuyên cái được cây hoạch gia biết được những cái đó thu hoạch bị ăn luôn ăn bị đó kêu h thực tích huyết thẳng ô n lòng đến muốn tích xuất huyết tới. nói thẳng các người ăn đến g ít xuất tới, quả đau các kia k đồ ăn sao. Kia kêu hy vọng các người đừng nhìn chỉ là ăn một cây bắp nhưng là kia mặt trên có mấy trăm cây hạt giống có thể loại ra một tảng lớn ruộng bắp Nói giống như bọn họ quả thực một ngụm ăn họ thực quả một lúc u nhau, ô không n chính mình ngày mai giống nhau. Lâm mãn thành thành gánh nàng người lộng đi ăn tổng không thể để cho người khác cho nàng gánh vác cho khác cho trách thật thật thể nhiệm. mai lâm mà lầm, làm là ra sai tới đi l đó để này lâm mãn liền đặc biệt t h ư ở n g đem trong không gian kia trồng chất như núi bắp bổng khoai lang khoai tây gì đó lấy ra tới kia chính là nhiều ít cái tốt đẹp ngày mai a có mấy cái kỹ thuật nhân viên dùng mấy đài lâm mãn hoàn toàn xem không hiểu thiết bị thăm dò ra đại nhạn sơn cùng với phục cận núi non phía dưới nước ngầm số lượng dự trữ cuối cùng tính toán ra tới kết quả là những cái đó nước ngầm số lượng dự trữ rất là phong phú chính là đại bộ phận địa phương đều tương đối thâm nếu đều khai thác ra tới nói dùng cái một ư ơ i năm tám năm hoàn toàn không thành vấn đề nếu về sau nước mưa có thể nhiều một chút nói vậy có thể sử dụng đến càng lâu vì thế những cái đó đồng ruộng trừ bỏ suy xét đến chiếu sáng thổ chất nhân tố còn đều khai khẩn dưới mặt đất thủy phong phú địa phương gần đây đánh một ngụm giếng tưới liền trở nên phi thường phương tiện ở này đó người đã đến ngày thứ ba đệ nhất khối đồng ruộng bị khai khẩn ra tới hơn nữa hạ đủ phân bón lót sau nhóm đầu tiên diệp đồ ăn loại thu hoạch liền bị loại đi xuống trong đó nhiều nhất chính là rau dại ước chừng có một tảng lớn cơ hồ vọng không đến biên đất trồng rau mà bắp khoai lang khoai tây như vậy món chính còn muốn lại chờ hơn m ộ ư ơ i ngày hoàn toàn thành thục lúc sau mới có thể đủ thu hoạch tiện đà đi thêm gieo trồng cho nên có thể tưởng tượng tương lai vài tháng bên trong đại gia phải làm ăn ngon rau dại cùng với mặt khác rau dưa đội nhật chuẩn bị hiện tại đặc biệt thèm lá xanh rau dưa mọi người đến lúc đó mặt không cần bị ăn tái rồi mới hào kỳ thật trừ bỏ này tam dạng món chính đại nhạn sơn thượng còn có giống nhau đậu nành nhưng hiện tại trong sơn cốc cũng chỉ t r ư ờ n g mười mấy cây đậu nành vẫn là xanh mượt trong đó quả đậu tương đối no đủ đều bị hái được thủy nấu ăn vì cái này lâm mãn lại gặp những cái đó chuyên gia hào một đốn nhắc mãi lâm mãn liền thành thành thật thật mà nghe niệm nàng tổng so đi niệm người khác hảo ngươi làm nàng một cái có được một cái có thể cuồn cuộn không ngừng hơn nữa hiệu suất cao cao tốc sản xuất lương thực không gian người đi đau lòng mấy viên cây đậu như thế nào ăn cũng không hiện thực không phải lâm mãn thực quan tâm trong đất sự tình mỗi ngày đều phải đi gặp hôm nay lại nhìn đến vị kia thượng tuổi nông nghiệp chuyên gia đứng ở bờ ruộng thượng t h ở ngắn than dài lâm mãn lập tức thực quan tâm mà qua đi hỏi hắn làm sao vậy bởi vì này đó chuyên gia đã đến n g ồ i nãi nãi những cái đó phi chuyên nghiệp nhân sĩ cũng nhẹ nhàng chỉ cần chuyên gia nói như thế nào các nàng liền như thế nào làm là được nhìn một tiểu khối đồng ruộng biến thành này mãn triển núi tảng lớn tảng lớn đồng ruộng các nàng đối này mấy cái chuyên gia không cần quá tôn sùng nga cái này lão chuyên gia nhìn đến lâm mãn liền lộ ra hòa ái mà không mất tôn kính tươi cười bọn họ những người này đều đã biết vị t i ể u cô nương này là lâm thủ trưởng di lạc bên ngoài mười mấy năm con gái một cũng có thể nói là này đại nhạn sơn cùng với về sau hòa bình căn cứ mọi người Nói chuyên á c khác lãnh hơn nhất trực trước xúc nàng là nơi này mọi người người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa là mọi tiếp tiếp mắt đạo ít x ố đối n mãn tính cách, tính tình đều thực hào, bị như thế nào nhắc mãi đều bất động khí, bọn họ liền tương đối vừa lòng n g dưới, mãi lâm thực thế bất cách hào, khí, họ đều đều bị vị vừa người lãnh tương sinh càng mong. chờ tiếp đối tương lai sinh hoạt h đạo trực có c u y gia thở dài ta là xem này mắt thấy đều mau chín tháng dĩ vãng năm kinh nghiệm tới xem đến m ộ ư ơ i một cuối tháng m ộ ư ơ i hai tháng bắt đầu thời tiết liền sẽ lãnh xuống dưới mà chúng ta lương thực chính lại còn không có có thể gieo ta lo lắng sẽ đến không kịp hiện tại mùa hè là đặc biệt nhiệt đặc biệt dài lâu nhưng mùa đông cũng là đặc biệt lãnh cũng rất dài khoai lang khoai tây b ắ p đậu nành gieo trồng kỳ đều không tính đoản tính đến tính đi ước chừng thời kỳ sinh trường cuối cùng một tháng thời điểm thời tiết đều đã lãnh xuống dưới mà khi đó vừa lúc là mấu chốt nhất thời điểm khí hậu biến lãnh rất có thể sẽ dẫn tới sản lượng đại đại hạ thấp như vậy bọn họ mùa đông dự trữ lương liền rất nguy hiểm lâm mãn trầm mặc lại lần nữa sinh ra đem trong không gian những cái đó tốt đẹp ngày mai toàn bộ đảo ra tới xúc động những cái đó trồng chất như núi lương thực đem không gian chiếm được càng ngày càng chen chúc hảo hảo đồng ruộng đều bị chất đầy không thể loại đồ vật trong đất đồ vật thiếu linh khí cũng sẽ biến thiếu quả thực là tuần hoàn ác tính có thể lấy ra tới thật tốt à. Nàng nhịn đ a u lều nghĩ nghĩ kia đến lúc đó lộng cái lều lớn. kia cái đó lúc nàng nghe nói lều lớn có thể bảo ư ớ t giữ ấm trước kia còn có thể loại ra cái cái gì phản mùa rau quả là cái gieo trồng thần kỳ chuyên gia gật đầu cũng chỉ có thể như vậy nhưng nói đơn giản đến lúc đó tài liệu nhân lực đều là cái đại đại vấn đề hơn nữa thời tiết thật lãnh hạ sau lều lớn cũng chưa chắc có thể tạo được thật tốt giữ ấm tác dụng lâm mãn nghĩ nghĩ lại nói nếu không cấp trong sơn cốc miếng đất khi lại truy bón thúc làm chúng nó lớn lên mau một ít nơi đó bắp khoai lang mặc dù lớn lên nhanh nhất cũng còn có hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể hoàn toàn thành thục bón thúc nói nói không chừng có thể đem thời gian này biến đoạn một chút lâm mãn hỏi quản quản có biện pháp nào không làm những cái đó thu hoạch lớn lên càng mau một chút quản quản nói có a ngươi cho bọn hắn linh lực thì tốt rồi vốn dĩ trong không gian thực vật lớn lên mau cũng là vì có linh khí duy trì Linh khí, linh khí, lại là linh、khí. lâm linh là là lần. đi mãn cảm thấy chính mình linh khí đều không đủ dùng, nhưng là nàng vẫn là quyết định khí khí, khí, thấy khí thử thử cảm một quyết đều đủ rốt cuộc hiện tại đại nhạn sơn trên dưới có gần tám trăm người còn có gần một nửa là hắn ba ba cho nàng người đều cho nàng đưa tới đến lúc đó nàng lại bởi vì dưỡng không sống nhiều người như vậy mà vứt bỏ nhân tâm tổn thất như vậy nhiều nhân tài chẳng phải là quá thất bại vì thế lâm mãn ở trong sơn có kia khối điền bón thuốc lúc sau liền mỗi ngày chạy khẽ meo meo mà chạy tới hướng trong đất truyền vận linh khí nàng tình huống hiện tại là mỗi ngày ở trong không gian ngủ được đến linh khí đều dùng ở chính mình mụ mụ trên người mà có thêm vào yêu cầu dùng linh khí địa phương tỷ như này xúc tiến thực vật sinh trường sử dụng liền hỏi quản quản mượn mà này tiếp tới linh khí như thế nào còn lâm mãn hiện tại liền mỗi ngày kêu lâm thành biến mấy đoá hoa cho nàng mỹ kỳ danh rằng g ụ c hắn sớm ngày biến ra một đoá rất thật hoa để cao dị năng trình độ mà những cái đó hoa bên trong ẩn chứa linh khí tự nhiên đều bị quản quản hấp thu chỉ cần hai ba đoá hoa là có thể hoàn toàn bổ khuyết lâm mãn tiếp đi linh khí hơn nữa còn có còn thừa quản quản cảm thấy cái này mua bán quả thực không cần quá có lời lâm mãn cũng cảm thấy đặc biệt vừa lòng đương nhiên nàng cũng hỏi qua lâm thành mỗi ngày biến như vậy mấy đoá hoa đối hắn có hay không cái gì ảnh hưởng lâm thành nói nếu biến mấy đoá hoa là có thể đối hắn sinh ra gánh nặng k h a hắn cũng không tránh khỏi quá vô dụng này tiêu h à o rớt một chút năng lượng mấy cái giờ sau là có thể khôi phục hắn hiện tại năng lượng khôi phục tốc độ vẫn là tương đối không tồi Lâm linh lấy mãn cảm mỗi nghe này không cũng ủng,、mỗi、ngày vừa thấy khí thực quả đến u muốn chuột ổ i i theo tốt chút nào nương tay dạ, đều thường một ngày chiếu tam đốn quản hắn muốn hoa không nào càng nương ngày là dạ, đều u tam đ ố q u ả nỗi hắn hoa. muốn Đến n lâm thành trong lòng nghĩ như thế nào nàng cũng không biết khởi điểm hắn còn thường thường sẽ dùng một loại tương đối cầu quái ánh mắt xem nàng sau lại cũng thành thói quen không cần lâm mãn thúc giục đều có thể tự giác tự phát mà biến ra hoa tới cấp nàng Trường、61. Xây dựng công tác ở hừng hực công hừng tiến hành, phương、Bắc、cũng tác Bắc thế ở khí mà vài ẫ n luôn không có gì tin thức xấu chuyển đến. xấu gì có thức v ngày sau ở phân bón cùng với lâm mãn nỗ lực t i ể u trong sơn cốc khoai tây rốt cuộc thành thục ngay sau đó nhóm đầu tiên khoai lang cũng rốt cuộc có thể thu hoạch chuyên gia nhóm đều chờ không kịp làm chúng nó nghỉ ngơi liền mã bất đình đề mà dùng chúng nó tới ươm giống Cùng lúc n đó, hiện ó m đầu t ê lên n cũng từng bổng nắng, ánh cũng mãnh bắp bắp bị bởi phơi có hoạch cái thể thu treo tới mặt trời i l vì đủ t hai g à là y lúc có sau tại h thuốc h ể đủ t thoát t bị ra ớ bắp v i ê nhìn tiếp tục p ơ i lâm lén lút mãn mà chỉ có thể t m cơ hội h ư ớ g trong không gian bắp bắp viên vào vài viên. Hiện tại đêm lẫn nhìn chằm chằm này khối địa cùng này đó hạt giống người quá nhiều nàng muốn làm điểm chuyện tốt đều đặc biệt mà khó giống khoai tây khoai lang như vậy cái số hiểu rõ nàng cũng không dám động tay chân sau đó liền ở khoai tây bị thiết khối gieo một bụi một bụi khoai lang mầm bị nhổ trồng cùng với bắc viên bị gieo giống đi xuống thời điểm lâm thành đột nhiên bị đoàn viên căn cứ một cái khẩn cấp điện thoại kêu đi tân kiến doanh địa ngay sau đó một con thuyền tuy thời đợi mệnh chiến cơ chuẩn bị bay lên lâm thành vội vàng tìm được lâm mãn nói cho nàng hắn cần thiết lập tức bay trở về phương bắc tin tức lâm mãn hỏi tang thi xuất hiện đúng vậy hiện tại tình huống còn không phải rất rõ ràng nhưng ít ra xuất hiện m ư ờ i mấy đầu tang thi lâm mãn nhăn chặt mày ở nơi nào xuất hiện đả thương người sao yên tâm đi ly đoàn viên căn cứ còn có chút khoảng cách nhưng thật ra ly đông dương căn cứ rất gần trước mắt tin tức là đông dương căn cứ có một ít người bị chảo bị thương mà những người này đã trước tiên bị nhốt lại vậy là tốt rồi nhưng ăn huyết nhục tang thi sẽ trở nên càng cường đại đi lâm Thành gật đầu cho nên đầu mãn u tiêu liệu muốn ố bốn n nhanh chóng tiêu diệt chúng nó, người người mang năng cũng những người khác vẫn là bộ dáng cũ, nơi này liền giao cho ngươi. hệ theo khác cho ta kia ba ta giao cái cũ, gầy giả diệt trị đi đi, dị bộ sẽ Lâm m là gật gật đầu ngươi yên tâm đi thôi tính lên lâm thành d ậ y nàng suốt nửa tháng trừ bỏ chiến đấu phương diện Hắn còn giáo chính mình như thế còn nào quản giáo lâm ý người, như thế nào làm một cái tốt dẫn đầu kia 300 mỗi người đoàn đội. Tuy rằng như cũ ở khách mời kiến trúc công n mời cái kia mỗi đội thế khách h một tốt tuy trúc là cũ đầu ở n cùng khẩn vùng núi nông dân nhân vật, nhưng với vật khai ỗ i thời i ngày cũng có huấn luyện có đ ể mãn Lâm m mỗi lần đều sẽ đi theo bên cạnh thậm chí đi theo cùng nhau huấn luyện hiện tại những người đó cũng là tương đối nhận đồng lâm mãn càng biết về sau muốn đi theo chính là nàng từng cái cũng là tương đối thuận theo không có biểu hiện ra cái gì không tốt cảm xúc lâm mãn cảm thấy bọn họ vẫn là thực hào quản Đương nhiên, bọn họ cũng họ thể kia bị có là mắt thấy lâm thành mang lên hắn muốn mang người liền phải bay lên lâm mãn khe khẽ thở dài lấy ra một quả màu trắng ngọc bài này mặt trên điêu khắc đơn giản mà lại đại khí thường vân đồ văn trung ương là một con lâm mãn nhìn không ra tới là cái gì động vật thụy thú tóm lại liền rất điểm lành bộ dáng bất quá này đó đồ án lại trở nên càng ngày càng không rõ ràng lắm bởi vì trải qua này nửa tháng mỗi ngày linh lực quán chú này khối ngọc bài thế nhưng trở nên càng ngày càng thông thấu đã thành nửa trong suốt trạng thái có thể tương đối rõ ràng mà xuyên thấu qua hết nói vậy lại dùng linh khí dưỡng đi xuống sẽ biến thành toàn trong suốt bộ dáng ọ c cưng rắn trình độ càng lúc càng có tác bài, mà này lại nó rắn trình lớn. Nhưng dụng gì? độ như vậy một khối nho nhỏ đồ vật lại không thể coi như hộ giáp lại không thể dùng để ngăn cản t ă n g thi công kích còn cùng nàng trong tưởng tượng cái gì pháp khí bùa hộ mệnh linh tinh muốn đi khá xa làm nàng liền t ư ở n g đưa cho lâm thành đều lấy không ra tay nàng tưởng có lẽ nàng hẳn là trước đem ngọc thạch điêu thành binh khí bộ dáng lại dùng linh khí tới dưỡng nói không chừng có thể được đến t u y ệ t thế bảo kiếm bảo đao linh tinh nhưng nàng hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không có như vậy đại khối ngọc thạch linh khí kho phải đi Quản quản đột nhiên bi thương mà thở dài nói, đột thở bi dài mà lâm thành lâm thành có điểm ngốc vì cái gì phải đối hoa như vậy chấp nhất hắn thật sâu mà nhìn mắt lâm mãn một hơi biến ra bốn năm đoá cúc hoa cho nàng đủ rồi đủ rồi lâm mãn mặt mày hớn hở Hắn nói không nói chừng tới sau lâm ậ p phải phải tức tiến trong thể túc trạng thái tốt. chiến lúc cơ liền lượng l đến năng không sung nhưng không vào đấu, đó mãn ôm mấy đoá đại đại ánh vàng rực rỡ hơn nữa càng ngày càng rất thật đẹp k h ú c hoa cười nói lâm thành người tới rồi bên kia lúc sau nếu có r ả n h người có thể hay không giúp ta cùng ta ba nói kêu hắn cho ta tìm mấy khối ngọc thạch hình dạng xấu một chút không quan hệ chất lượng thiếu chút nữa cũng không quan trọng nhưng là muốn đại đại cái loại này người lấy tới làm cái gì dùng lâm thành hỏi Ta một ít đồ vật muốn mình điêu chính đến khắc đồ lâm ú c cái. đó đưa ngươi một cái. Tốt đã ngươi ta biết, một Tốt l Thành cũng không tin tưởng nàng kỹ thuật cũng không không nàng cũng cũng kỹ đ e mãn cái chuyện, Ngọc Thạch chuyện lại kiếm này hẹn đương nhưng nhớ nàng này. hứa thế một tìm Lâm m kỹ đứng ở ánh mặt trời phía dưới nhìn nàng linh khí kho bước lên chiến cơ một chút phi xa cuối cùng có thể biến mất ở phía chân trời trong lòng buồn bã mất mát lại cúi đầu xem trong lòng ngực hoa chúng nó đang ở tiêu tán về sau đều không có linh khí hấp thu nàng nghĩ đến trong không gian kia chiếm rất nhiều thổ địa đại đại áp bức nàng gieo trồng diện tích lương thực sơn nghĩ thầm không thể còn như vậy đi xuống nàng phải nghĩ cách đem vài thứ kia lấy ra tới chính là muốn như thế nào mới có thể đem chúng nó lấy ra tới lại không dẫn người hoài nghi đâu lâm mãn liền trở về tìm mụ mụ thương lượng này nửa tháng xuống dưới trần ngọc khí sắc là càng ngày càng tốt người nhìn cũng càng ngày càng tuổi trẻ thậm chí liền trên đầu tóc bạc đều có chút muốn phản hác dấu hiệu trần ngọc trần chờ một chút nói tiểu mãn mụ mụ minh bạch ngươi muốn trợ giúp đại gia ý tưởng nhưng là làm như vậy quá mạo hiểm chính là liền tính không phải vì lấy r a tới cho đại gia ăn vài thứ kia cũng cần thiết lấy r a tới nha ngươi cũng thấy rồi những cái đó lương thực càng đôi càng cao càng đôi càng nhiều hơn nữa trong đất còn đang không ngừng mà trường nhưng nếu ta không loại nói ta liền không có linh khí nơi phát ra loại nói lại sẽ không ngừng tăng nhiều lương thực dự trữ lượng chẳng lẽ tùy tiện ngã vào một cái địa phương nào sau đó làm chúng nó lạn ở nơi đó sao Kìa cũng quản á phí phạm p h của trời, i biết h chính không phẩm chất những hào、so、nhiều ữ n trong gian trồng bên ngoài g cái có cái loại vài đại, đó đều đã đó đâu. là rất so da da, quản q u ả nói n những cái đó đã là vài đại thậm chí bản thân đều ẩn chứa một t i ê n linh khí có tương đối tốt cường thân kiện t h i ệ t kéo dài tuổi thọ tác dụng đối với lập tức phổ biến dinh dưỡng bất lương thân thể suy yếu người tới nói không chỉ là mỹ thực quả thực là đại b ổ chi vật t r ầ nghĩ tới nghĩ lui không có gì hào biện pháp lâm mãn chỉ có thể đem chuyện này trước đặt ở một bên bắt đầu cấp mụ mụ trị liệu Hôm nay lâm à này là Trần tiên thần trị trị thấy biệt thoải thậm liệt lần đầu Ngọc dùng thần kinh chữa trị dược. nghe nói cái này dược bởi vì cường đại chữa trị công năng ở dùng sau sẽ khiến người không đớn. chữa dược cái dược chữa cảm đặc chí kịch đại đau đ sau bởi mái ở vì sẽ y này là lớn cái dược tác cường với đại nhất dụng nhưng nó phụ so à này hoàn toàn kinh người hiệu cái dụng liền phụ thể chịu đựng. dược tác có có l vẻ â mãn m đem tay đặt ở mụ mụ sau eo chỗ linh khí bảo vệ nàng c u ộ c sống cùng với bên trong thần kinh nàng cũng là hướng kia ba vị trị liệu hệ dị năng giả lấy r a kinh Tuy rằng trừ bỏ đệ nhất bữa cơm s a u lại bọn họ thức ăn lại trở nên cùng ở đoàn viên căn cứ không sai biệt lắm nhưng bọn hắn đều đại nhạn sơn thượng những cái đó đồng ruộng tiền c ả n h phi thường xem trọng thậm chí có điểm hy vọng năm nay mùa đông có thể ở chỗ này qua mùa đông Tuy tiện tương trọng, thể thật thần trị tác thể bất nhau, này rằng ra nơi phương khẳng định là、so、ra kém đoàn viên căn cứ, ấm, vấn đề cũng sẽ tương đối nghiêm trọng, nhưng những cái đó cùng mùa đông có thể ăn đến lượng ăn sánh giống như kinh dụng giống nhẹ loại đối cái mới lại với là các cướp có chữa dược có so so phụ kém kể. đề đó đủ đồ sửa sẽ mùa ấm mẻ mỹ xem vì cho nên bọn họ đối lâm mãn thái độ cũng là phi thường tốt lâm mãn tới thỉnh giáo bọn họ đều tương đối vui đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho nàng ngay cả cái kia người trẻ tuổi cũng không còn nữa lúc ban đầu lãnh đạm cùng bất mãn Cho nên hiện tại lâm mãn đối chính mình nên trần ạ i đối đối Lâm làm là Mãn mình nắm chính nên như thế nào cũng là tương đối nắm chắc. thế t ngọc dùng một viên thần kinh chữa trị dược m ộ ư ơ i phút sau lâm mãn liền cảm giác được có một cổ không thuộc về trần ngọc trong cơ thể ứng có năng lượng đi tới nàng sau eo chỗ nàng thật cẩn thận mà dẫn đường kia cổ có chút bá đạo năng lượng làm chúng nó lấy tương đối t h ô n g thả hòa hoãn cùng tiếp xúc đến thần kinh đồng thời âm thầm suy đoán thần kinh chữa trị dược sốt cuộc là như thế nào làm được này hoàn toàn không phải giống nhau dược a mà là ẩn chứa một loại thần bí lực lượng thần dược hai cái giờ lúc sau hết t h ả i kết thúc lâm mãn đã làm ồ hôi đầy đầu trong cơ thể linh khí bị tiêu hao không còn trần ngọc đ à o toàn bộ hành trình không có cảm giác được nhiều ít không khỏe nhưng bởi vì tinh thần đ ộ cao khẩn trương lúc này cũng là cảm thấy rất là mỏi mệt hai mẹ con trao đổi một chút tâm đắc liền cũng bất chấp mặt khác ngã đầu liền ngủ cũng không biết ngủ bao lâu lâm mãn đã bị quản quản từng tiếng vội vàng kêu gọi đánh thức lâm mãn tỉnh lại nhảy dựng lên xảy ra chuyện gì quản quản kêu lên chói tay lâm mãn địa chấn địa chấn địa chấn trần ngọc cũng tỉnh lại là động đất sao động đất lâm mãn sắc mặt căng thẳng đối nàng nói mẹ người trước ngốc tại trong không gian ta đi ra ngoài nhìn xem nói cũng không đợi trần ngọc nói cái gì liền ra không gian ra tới sau trong tưởng tượng đất d u n g núi truyền không có xuất hiện chỉ là dưới chân có tương đối rõ ràng chấn động cảm nàng đi ra nhà gỗ nhỏ ở tại trong sơn cốc mọi người còn không có tỉnh lại nhưng lâm mãn nhìn đến vũng nước mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng tựa hồ đó chính là một cái khẩu nổi to phía dưới chính thiêu cùi lửa mãn nổi thủy sắp muốn sôi trào giống nhau nhìn vẫn là có điểm dọa người nhưng thật ra sơn cốc bên ngoài sáng lên ánh đèn truyền đến tiếng người đó là đêm nay trực đêm t i ể u đội hiện giờ đại nhạn sơn thượng căn cứ xây dựng đã rất có bộ dáng bọn họ bên này chiều nam địa lý vị trí vốn dĩ liền rất hào không cần mặt khác di chuyển bọn họ từ bỏ nguyên bản hòa bình căn cứ địa chỉ nơi đó ẩn nấp tính cực hảo lại quá mức hẹp hỏi tân căn cứ ở đại nhạn sơn chân núi vây ra một khối t o đất bằng vòng quanh này khối địa đúc thành một đạo kiên cố xi măng phòng ngự thường ngoài hơn nữa ở kia trên đất bằng kiến tạo rất nhiều doanh địa ẩn ẩn bảo vệ xung quanh trên núi sơn cốc này cùng trên núi dưới núi đông đảo đồng ruộng mà khi ba trăm n g ư ờ i đoàn đội hơn nữa lúc ban đầu lâm trung nhung mang đến lúc sau lại giữ lại sáu cái chiến sĩ tổng cộng ba trăm linh sáu người hơn nữa lúc ban đầu trịnh cương dẫn dắt bốn mươi người hộ vệ đội tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu người hiện giờ phân thành m ộ ư ơ i cái tiểu đội chấp hành tuần tra hộ v ệ cùng với ban đêm trực đêm công tác Lấy là này trước mắt tình hình, cái này công tác vẫn là tương cái công hình vẫn đêm ố i bởi nơi cái nhẹ nhàng, bởi vì nơi này căn bản không có cái gì địch nhân, mặc dù là ban địch là gì vì có mặc đ dù một chi h ơ nay i chi, trên núi một chi dưới chân núi một chi liền đủ rồi, một giá chân chỉ chính còn thể h trên một một một suốt một t đêm là đủ đủ có a phiên ngủ. Đêm ngủ. nay trực đêm chính là thứ bảy tiểu đội bọn họ đội trưởng dẫn người vọt vào sơn cốc vừa lúc cùng lâm mãn đâm vừa vặn t i ể u thư ngươi không sao chứ ta không có việc gì vừa dứt lời sơn cốc phía trên liền nện xuống tới một cục đá tiểu thư trong sơn cốc không an toàn mau đến bên ngoài trống c h ả i địa phương trốn một trốn đi hành ta mang ta mẹ ra tới các ngươi đem người khác kêu lên còn có dưới chân núi mọi người nói chuyện động đất càng ngày càng rõ ràng những người khác cũng sôi nổi t ỉ n h cuống quýt mà chạy ra cũng may động đất là một đợt một đợt ước chừng nửa phút sau liền dần dần bình ổn lâm mãn vào nhà đem trần ngọc từ trong không gian mang ra tới sau đó cõng nàng ra sơn cốc cùng những người khác cùng nhau ở trên đất c h ố n g ngốc lúc sau lại đứt quãng động đất vài lần nhưng trình độ đều tương đối nhẹ cũng chính là làm trên sườn núi cục đá lăn xuống xuống dưới trình độ Thẳng đến cuối cùng cuối mụ mụ núi núi nhìn nhìn, một khi động đất đến lại lợi hại điểm rất có thể sẽ làm bọn họ trong khoảng thời gian này sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông còn sẽ làm cái này mùa đông dự trữ lương ném đá trên sông lâm mãn lại đi dưới chân núi đi rồi một chuyến mọi người còn tại nghị luận sôi nổi tân kiến này đó phòng ốc đều đặc biệt kiên cố cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng lâm mãn liền nghe người ta nhóm thảo luận nội dung không phải nói động đất cỡ nào ngạc nhiên mà là biến đổi đa dạng mà ca ngợi này phòng ở có bao nhiêu vững chắc Hảo không đi, đều đến. xem ra dọa có bị dọa đến. nhưng có một đám người nghị luận nội dung liền tương đối cao lớn thượng là đám kia kỹ thuật nhân viên này đó kỹ thuật nhân viên đều không có đi xem ra cũng là không tính toán đi rồi trừ bỏ kia mấy cái nông nghiệp chuyên gia những người khác trên cơ bản đều là xây dựng chung duy tu h khi tương đối phái được với công dụng còn lại thời điểm có vẻ tương đối dư thừa tuổi lại phổ biến khá lớn cho nên ở đoàn viên căn cứ nhật từ cũng không quá hào quá vốn dĩ bị tổ chức lại đây chỉ thường có cái tân nhiệm vụ đều tương đối cao hứng rốt cuộc có chuyện làm liền ý vị đãi ngộ sẽ nhiều ít được đến một ít đề cao không nghĩ tới cái này địa phương tuy rằng muốn cái gì không có gì lại có một mảnh lại một mảnh đồng ruộng Mỗi ngày nghe thì mấy cái làm kia cái nghiệp ở kia nói ngày nghe nông những cái ở đối ó có có đó có thu thân thuộc tưởng tiếp tới, trở hoài nhiêu hảo, họ không những nhận không phải chính mình bao nào bao đoàn là liền ai đi, cái viên người cỡ còn căn cứ cũng bọn ngờ về. gồm đem đ mà ở với này đó vì xây dựng tân căn cứ r a rất lớn sức lực người lâm mãn cũng là vui dưỡng bọn họ bọn họ muốn ở lại cứ ở lại đi cũng không chê bọn họ tuổi đại làm không được sống bọn họ lão nhân này lão thái còn thiếu sao Những người này nhưng mỗi người mỗi lúc à làm công tác văn hóa, lưu lại giáo giáo hài hài người công văn cũng không tồi, tuy rằng căn cứ hiện tại tổng cộng cũng không giáo giáo lưu lại tồi tại cái l mấy tác cứ từ tuy từ. hóa, này lâm mãn qua đi liền nghe thấy bọn họ ở thảo luận lần này động đất tâm địa chấn ở nơi đó kia mấy cái địa chất phương diện chuyên gia còn ở kia tính tính tính dù sao lâm mãn nghe không hiểu cũng xem không hiểu chỉ biết kết luận là tâm địa chấn hẳn là ở khoảng cách nơi này một ngàn cây em không đến một chỗ trần h theo lý thuyết nơi này, khu không ở giải địa chấn thượng, ậ t t là lý này kỳ quái, nơi giải ở địa o n cũng chưa từng phát sinh quá động đất Người làm công tác văn hóa nhóm phi thường không nghĩ g lịch làm l chưa tác phát hóa phi sử A. ra, đất hơi hơi quá càng càng mụ mụ, ngọc cười hỏi cái gì h ả o biện pháp này không phải động đất sao ta nếu là trộm chạy đến động đất địa phương đem lương thực phóng tới nơi đó về sau lại tìm cơ hội dẫn người đi điều tra điều tra tình huống thuận tiện phát hiện một bút bảo tàng sao lại không được sao ai sẽ tin a này quá ly kỳ bọn họ lại không muốn tin tưởng hàng thật giá thật lương thực xuất hiện ở bọn họ trước mặt còn có thể không tin sao còn có thể không ăn sao dù sao quản quản nói những cái đó lương thực phẩm chất đặc biệt hảo vốn dĩ liền không phải bình thường dưới tình huống nên loại đến ra tới đồ vật lại có một cái truyền kỳ lai lịch cũng thực bình thường a lâm mãn biện pháp này tuy rằng là có điểm ấu chỉ, nhưng trước mắt nàng cũng không có càng tốt biện pháp a nàng hiện tại là vội vã đem trong không gian những cái đó gánh nặng làm ra đi chính là khoảng cách như vậy xa người muốn như thế nào qua đi trần ngọc thực lý trí hỏi nàng hơn nữa vì không cho người liên tưởng đến trên người của ngươi ngươi không thể một biến mất liền vài thiên bình thường cái dạng gì hiện tại còn nên cái dạng gì liền tính ngươi thả đồ vật lại như thế nào đem mọi người dẫn qua đi phát hiện những cái đó Audio sửa sang gian nửa ra ta ta chuyện chuyện.com Quản quản chịu cái phiền rồi lại bởi phiên hỏi đợi nửa ngày cũng không chờ đến lâm mãn xin giúp Liền tới ngươi ngươi não đảo trong nào được cố đọc cũng chờ chính cô Như thế nào không không mình không nhảy như thế không hỗ ngày đăng Trường vấn mãn bên động đến mãn đơn mãn mãn đề đất đồ đỡ trợ gì ở ở Lâm Một mà một mặt lâm mà Lâm tìm Lâm tìm làm Tìm vật tự vì à lầm â m mãn dừng lại động ngươi chính giúp g lại là Kia tác thể ta có n mãn ánh mắt sáng lên ngươi là nói ngươi có thể bay lên tới ân hừ chính là ngươi ở trong không gian liền tính có thể phi cũng là ở trong không gian phi phi đi ai nói ta chỉ có thể ngốc tại trong không gian ta có thể ra tới đâu Quản quản lung tiểu phải nói, từng sợi xương trắng mông lung đồ vật liền từ lâm mãn tay phải trong lòng bàn tay tràn ngập ra tới, ở nàng bên cạnh người dần dần ngưng tụ lên, lâm mãn ngạc nhiên mà nhìn một màn này, trên giường Trần Ngọc lại là cái gì cũng nhìn không thấy, tiểu mãn, ngươi đang sợi tới, lại cái cái vật từ tay tay tụ một thấy, gì gì? xem ra lâm lâm mà là đồ ở mẹ ngươi nhìn không thấy sao quản quản ra tới lâm mãn chỉ vào kia đoàn xương trắng đồ vật trần ngọc vẫn như cũ nhìn không tới Ta là linh khí, người bình thường đều nhìn không thấy ta, trước thể ta trong thanh trong thời trắng tụ thành một cái đại cầu, đại cầu lại biến ảo thành một phía gian. vang là linh là là lâm lên, lại này đoàn gà người người bởi cái đại đại biến đại bình nhìn không nhìn đến không Quản quản mãn đồng xương dần dần ngưng con ráng. khí, bạch bạch bộ vì đều đầu cầu, cầu mụ mụ âm có ở ở ảo ngạch không đúng không đúng Quản quản buồn nói, tiếp tục biến biến biến, to mỏng thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ, nhỏ sinh cánh lại trở nên càng lúc càng lớn, tròn xoe nhìn có tiếp lại cười tục to thể trở trở hồ hồ, chút lúc xoe đại điều đắc ý mà nháy nó đậu đen mắt như cũ dùng kia non nớt thanh âm nói thế nào lầm mãn nói thực không tồi đây là ngươi trở nên đẹp nhất một lần quản quản trầm mặc lời này là ở khen nó sao chính là nó cảm thấy chính mình phía trước cũng rất đẹp à. cho nên quản quản ngươi có thể sử dụng loại này hình thái chờ ta bay qua như vậy xa khoảng cách sao đương nhiên hơn nữa ta phi hành tốc độ phi thường mau so với kia chút xấu xấu cái gì phi cơ trực thăng chiến cơ muốn mau nhiều lâm mãn đại hỉ hỏi các nàng có thể hiện tại liền đi sau đó ở hừng đông phía trước đánh một cái qua lại sao quản quản nói kia đương nhiên có thể lâm mãn liền cùng trần ngọc thuyết minh tình huống trần ngọc có chút lo lắng buổi tối không an toàn yên tâm đi quản quản đối lâm mãn nói ta cảm giác năng lực siêu cường kia cái gì t ă n g thi điều linh tinh quái đồ vật còn không có tới gần ta là có thể bị ta cảm giác ra tới Nếu thông minh còn nghiêm, không nguy Nó nói lời này ngữ khí đặc biệt ngạo, dù sao cũng là đã từng là tiên uy thiêu điều ta biệt chạy khai, hiểm. khí giác gặp gỡ điểm, cảm bởi lời tới. được đặc đã sẽ sẽ sao bỏ vì xa xa là là dù lâm mãn cùng trần ngọc thuật lại trần ngọc cũng liền an tâm rồi hiện tại đã là dạng sáng hai điểm nhiều việc này không nên chậm trễ lâm mãn lập tức chuẩn bị xuất phát suy xét đến là ở buổi tối lại muốn ở trên trời phi khẳng định lãnh thật sự nàng cho chính mình xuyên vài t ầ n g quần áo còn từ lâm trung nhung cho nàng kia đôi lễ vật lãnh nhảy r a đ ỉ n h đầu chụp mũ mang ở trên đầu dùng dây thừng cắt gao hệ ở cam t h ư ở n g mẹ ta đi rồi ngươi một người cẩn thận một chút trần ngọc nói kêu nàng yên tâm nơi này chẳng lẽ còn có người sẽ thương tổn nàng sao nếu có người tới tìm ngươi ta liền nói ngươi lên núi tuần tra đi trong sơn cốc mọi người hiện tại đều đã một lần nữa ngủ hạ lâm mãn một thân hắc mang theo một con đại bạch điều ra tới tuy rằng biết người khác nhìn không thấy quản quản lâm mãn vẫn là có loại chính mình mang theo một cái siêu cấp đại bóng đèn cảm giác một người một chim lén lút đi ra sơn cốc né tránh thứ bảy tiểu đội trực đêm nhân viên tầm mắt đi đến hắc ám ẩn nấp địa phương lâm mãn nhảy lên quản quản rộng lớn phía sau lưng tức khắc giống ngồi ở một đoàn mềm như bông bông quản quản ta sẽ không ở nửa đường thượng ngã xuống đi này đoàn bông cảm giác siêu không rắn chắc người cứ yên tâm đi quản quản bay lên không có phát ra một chút thanh âm tựa như một đoá đám mây bay lên trời lâm mãn không có cảm giác được chút nào sóc này chỉ có ẩn ẩn một loại siêu trọng cảm sau đó cảm giác được phong càng ngày càng cấp tầm nhìn càng ngày càng cao rộng sau một lát nàng liền bị mang lên không trung Phía dưới một mảnh đen nhánh, chỉ có doanh ánh địa dưới nơi nào đó có vài giờ lại một đen nào đèn sáng lên, còn đó đều có có hướng, hướng quản quản mở ra hai mảnh vừa mới biến ra thật lớn cánh chim chậm gì gì mà phiến một chút quả nhiên như nó theo như lời nó phi hành tốc độ phi thường mau hai cái đại cánh như vậy phiến một chút liền không biết đi tới rất xa đại gió đêm n g ê n h diện thổi lâm mãn đều không mở ra được đôi mắt chỉ có thể phục hạ thân từ dùng vành nón che lại hơn phân nửa khuôn mặt ghé vào một đoàn cũng không ấm áp còn có chút lạnh lạnh bông bên trong tận lực s ố c khởi thân thể nàng cảm thấy chính mình muốn thổi thành ngốc từ vài phút sau quản quản nói nhanh ta có thể cảm giác được động đất hơi thở này cũng có thể cảm nhận được lâm mãn không mở ra được đôi mắt cùng miệng dùng ý thức giao lưu này ngươi liền không hiểu đi động đất là dưới nền đất năng lượng tạo thành hiện tại lại không qua đi bao lâu những cái đó năng lượng khẳng định còn không có hoàn toàn tàn mất quản quản không biết có phải hay không linh khí hút nhiều dù sao hiện tại cho người ta cảm giác so trước kia đáng tin cậy một ít cho nên ngươi là vội vàng đi hấp thu năng lượng đi những cái đó cũng là linh khí kia đảo không phải bất quá dù sao đối ta có chỗ lợi là được ước chừng lại qua hai mươi phút không đến quản quản tìm được rồi nơi đó nó ở trên không lượn vòng vài vòng xác định một cái phạm vi động đất nghiêm trọng nhất địa phương chính là nơi này nó tốc độ một chút tới phong liền không như vậy nóng nảy lâm mãn xoa xoa đông cứng tay chân người được dày đặc thổ mùi tanh thổ tầng khẳng định bị tại động đất chung cậy ra thật nhiều lâm mãn hỏi phía dưới không có tang thi đi quản quản cảm thụ một chút không có a thực an toàn cũng không có quái vật từ dưới nền đất chui ra tới lâm mãn nàng nỗ lực nhìn về phía phía dưới thật sự nhìn không ra cái gì nhưng nàng tưởng nếu mặt đất phiên kiều rất nhiều thậm chí hình thành thật sâu cái khe gì đó nàng đem lương thực ném xuống còn không phải là rớt đến dưới nền đất đi đến lúc đó đi v ẫ t còn muốn phí rất lớn công phu nàng đối quản quản nói quản quản chúng ta tìm một chỗ đi xuống đi chờ thiên mau sáng lại tìm một cái tương đối thích hợp địa phương thả xuống lương thực Quản quản chiếu lâm mãn nói, tìm cái chỗ cao rớt xuống xuống dưới, sau đó nó đó cái dưới, tiếp tìm rớt tục chỗ cao sau ở bị ê thiên n ngoài hấp thu nó năng lượng,、lâm、mãn liền vào không gian, trong không gian lại sáng sổ lại ấm áp, quả thực giống thiên đường giống nhau.、Lâm、mãn vào lại lại hấp thu thực ấm áp, quả lâm Lâm sổ b này ấm áp kích đến một run run hoãn hoãn đông lạnh đến quá sức thân thể cười mũ bắt đầu k i ể m kê chính mình nền lương thực sơn Tối cao khẳng định là bất ắ bắp p lâm loại lượng mãn tương đối thích loại bắp bởi vì nó sản lượng cao A,、so、khổ người thích đối bởi khổ cao so vì A, r lớn khoai lang lại dưới còn muốn cao một ít, bắp côn còn có thể coi như phân bón lại trôn đến dưới nền khoai thể cao coi đi. có một ít đất Bất bắp quá sau lại có quản quản khẳng khái mà đem nó linh khí mỗi ngày phân một chút cấp này p h i ế n thổ địa thổ chất đang ở chậm rãi thay đổi trở nên phì nhiêu chất lượng tốt bắp côn phì địa tác dụng liền không quá rõ ràng mà đã bán đi một n g à n nhiều cân khoai lang sơn liền thon thả rất nhiều bên cạnh khoai tây sơn càng tiểu khoai tây không ngọt lâm mãn vẫn là tương đối thích ăn đồ ngọt nàng cảm thấy đói khát thật nhiều năm mọi người hẳn là cùng nàng giống nhau càng ái khoai lang bất quá khoai tây nghe nói đựng phong phú tinh bột còn có thể làm thành mì sợi gì đó biến thành khoai tây miền cũng ăn rất ngon cho nên nàng cũng là loại không ít Đến nỗi thứ tư đại đậu thiếu nỗi món chính đậu nành, lượng liền càng thiếu tiểu mạch sau lại càng là không phiền cũng không không tiểu lại lại loại bởi toái thứ tư thu tuốt hạt mạch hoạch có cụ. sau là vì trừ bỏ món chính còn có khắc đồ ăn sơn này đó núi lớn tiểu sơn nếu là toàn bộ đôi ở bên nhau kia cũng không phải đặc biệt chiếm địa phương nhưng chúng nó yêu cầu tách ra tới bầy biển có phải hay không còn muốn mở ra tới hít thở không khí cho nên chiếm địa liền phá lệ đại ngạnh s i n h s i n h đem không gian biến thành một cái kho hàng nàng g cùng h phải ĩ đến liền này lập tức cảm thấy trong không gian loại này đó lương thực không quá có lời không bao lâu là có thể xếp thành ra một cái kho hàng còn nếu muốn tẫn biện pháp đem chúng nó lấy ra đi còn không bằng nhiều loại thụ Trong một góc đã loại 6 viên táo tây tại thể táo tây tháng thời loại gieo viên đương nhiên hiện tại không thể kêu táo tây mầm, nàng đem chúng nó gieo đi cũng có hơn góc mầm, mầm, đem có đã đi kêu ba năm ở trong tháng. nào không gian chẳng n khác nào đã dài quá đã mấy tháng. 3 năm thời gian đủ để cho một cây táo tây mầm trưởng thành năm sáu mét cao thân cây thô tráng tán cây tắc xum xuê long trọng phía trên còn treo từng cái thanh thanh nho nhỏ táo tây lâm mãn cho chúng nó nhổ trồng quá vài lần càng phân càng khai Vẫn lâm mãn liền ở nhổ khoai lang bắp trên mặt đất đào hai cái đại đại hố lẫn nhau khoảng cách chừng ba mét xa sau đó phí rất lớn sức lực đem hai cây cây táo tây nhổ trồng lại đây Mặc làm sức lực phi thường đại, làm chuyện thực cố sức dù nàng thường này vẫn là phi hết đại, ba ở i lại đại lại trọng, một người vì này trọng, không đó thụ một thật tốt t h lắm sự o song thác hút may mắn quản quản hút xong năng lượng viên à o được đem h a cây cánh cây đại đại cố định cây cối. biến thành định hai hỗ thụ Ba đại đại i tay, trợ rút v cây táo tây loại ở không gian nhất bên cạnh địa phương thập phần uy vũ hồng tráng đến nỗi mặt khác tam cây lâm mãn quyết định đem chúng nó cũng cùng lương thực sơn giống nhau làm ra đi cấp đại nhạn sơn mọi người tăng thêm một chút phúc lợi cái này mùa đông nếu có thể ăn thượng mấy cây táo tây kia thật là thần tiên sinh sống lâm mãn hy vọng táo tây có thể sớm một chút thành thục đến lúc đó nếu nàng ba cùng lâm thành còn không có lại đây nhất định phải nghĩ cách cho bọn hắn đưa một ít đi ăn trừ bỏ cây táo tây lâm mãn còn loại tam cây cây táo tàu lúc trước quản quản cho nàng cái kia trong túi mặt còn có mấy cái táo tàu tuy rằng đều là đã phơi khô nhăn rúm gió bộ dáng nhưng là chúng nó hạch cư nhiên còn có thể loại r a thụ tới làm lâm mãn phi thường kinh hì giống kia mấy cái hạch đào liền không được lâm mãn đem chúng nó trôn dưới đất mặt đã lâu cũng không động tĩnh sau lại nàng đào khai vừa thấy mau biến thành chất dinh dưỡng bị thổ địa hấp thu rớt Lâm mãn tam nhìn quay đầu nhìn kia chương sáu mươi ba lâm mãn đem cây táo tàu cũng nổi lên hai cây ra tới cùng kia tam cây cây táo tây đặt ở cùng nhau đây cũng là muốn xuất ra đi sau đó còn có cây chanh lâm mãn ngay từ đầu không có nhận ra chanh tới vẫn là sau lại tương đối nhàn rỗi thời điểm đem một cái chanh cắt nếm nếm đem nàng toan đến hàm răng đều mau run lên nàng không phải thực thích ăn loại này trái cây cảm thấy mụ mụ hẳn là cũng sẽ không thích ăn liền đem trong đó hạt giống đều bảo lưu lại tới liền ý tự ý thứ mà loại một viên nhưng sau lại mụ mụ nói l ạ i này trái cây dầu có vitamin c đối thân thể rất có chỗ tốt lâm mãn liền lại loại vài viên hiện tại đều còn không có nàng người cao nàng chỉ để lại nhỏ nhất kia cây cây chanh mầm cái khác cũng đều muốn thả ra đi nếu là mọi người yêu cầu khiến cho chúng nó tạo phúc đại ra r đi thôi. t Lâm mãn n ở o gia không g n vàng lăn lộn thủ, vội vội thủ, đi ế n mồ h ô đầy đầu, bên ngoài thôi ờ i gian giây cũng đang ở từng giây, từng ở phút t r qua, quả qua chung bắt đầu xuống hai ra gian, phía không không hơi hơi bệch, đỉnh nhiên hỗn trắng đứng trên núi động độn cảnh tưởng. cái bắt đất đi đi lại dưới là ở xem, không có nhân loại dấu vết cũng không có tang thi tung tích chỉ có một gốc cây một gốc cây chết héo cây cối làm hoàng hù bại cỏ dài lâm mãn tìm tránh đi khe đất mấy chỗ địa phương đem chính mình lương thực sơn ngã xuống đi sau đó lại tìm mấy cái địa phương đem tổng cộng m ư ờ i mấy cây đại thụ cây giống phóng hào vội xong này đó liền chạy nhanh làm quản quản mang nàng đi trở về Trở thời thượng bắt hoạt rốt tâm thiên tại đất tồn. mặt trái, dùng hai cái đùi đi trở về đi, đụng tới rất rãi ruộng ở hở. về về liền liền hề nhạn nhân nhóm hoa hoa hay không chung hao đành phải nhạn hai chậm chính mình nhìn không người người điểm đại đại cái đùi đi đi, nói nơi nơi đã đầu động động đáp đụng đồng gì đó, màu xem màu Lâm mãn sớm xem sơn quan sáng lên xuống sơn dùng cũng lên sơ gì có bị của lâm mãn trước cùng mụ mụ báo cái bình an làm nàng yên tâm sau đó đi vào đại nhạn sơn sân bay Hiện giờ bọn họ nhạn phi giờ đại bọn sơn cũng có phi cơ, có m ộ thứ trận máy bay vận tải, một trận vận n máy bay b ì thường tuần tra cơ cùng một trận cùng cơ s c c h i ế năm đấu cường đại cường chiến cơ, còn c bên này phân đội nhỏ lâm làm mãn bọn họ an bài người bài cho họ đội i tâm tình Thứ phân xem địa đ chấn nhìn xem tình huống. Thứ năm phân đội nhỏ đội trưởng có chút khó xử châm du chân quý tâm địa chấn lại không gần h á tất muốn phí cái này sức lực đi thăm tình huống nhưng lâm mãn cấp ra lý do cũng thực đầy đủ vạn nhất nơi đó có bị nhốt còn sót lại tang thi một hồi động đất làm chúng nó chạy ra làm sao bây giờ chúng ta nơi này gần tám trăm n g ư ờ i đối tang thi tới nói cũng đủ có lực hấp dẫn cùng với chờ nguy hiểm tới cửa không bằng chúng ta đi trước nhìn một cái tiểu đội trưởng liền đồng ý không đồng ý cũng không được a ai làm lâm mãn là lão đại Vì hình tỉnh hơn hai giờ sau tuần tra cơ thượng truyền quay lại tin tức ra nhiệm vụ người này hiển nhiên thập phần kích động lương thực nơi này thật nhiều lương thực lâm mãn trong lòng một viên cục đá liền rơi xuống đất cuối ă n cứ c h cùng tuyển nhất có kinh nghiệm hai tên chuyên gia lâm mãn chính mình cũng là muốn đi chuyện lớn như vậy nàng thân là lão đại như thế nào có thể không đi Hai họ thả thực phương, nhìn phẳng phất thực khắc. sau, địa ra cái giờ đi buổi người tới dại cố sáng xuống lương ngã xuống tới lương sơn sơn đều bọn bị mãn mãn vào lâm một ý ở chuyên gia dùng hai mắt cùng dụng cụ xác định mấy thứ này không có độc không hại là hoàn toàn bình thường nhưng dùng ăn đồ ăn sau một đội người nhanh chóng phong tỏa chung quanh đ ể phòng quanh mình động tĩnh những người khác hóa thân khuân vác công hướng máy bay vận tài thượng dọn a dọn Vẫn vội luôn đương ế n bản trời tối cơ bản sở hữu l thực đều đã bị d ọ nhiên t ư ợ n vận g máy bay t ả tễ một tễ thể thủ, thể tễ tuần tra cơ, hoặc là ủi khuất một chút sốc ở góc hoặc ngồi ở lương thực mặt t mấy còn có chứa chục cá chỉ có cơ, hoặc sốc góc hoặc đến nỗi nhân ngồi lương hữu sao sở ở ở ủi đi r là Đương nhiên không có người cảm thấy ủy khuất bọn họ hận không thể đem chính mình t r ô n ở này lương thực trong núi đầu Kia kích không kích kích hài cái lão gia cái biết bởi hiện cái tiểu cái cái quanh sao chuyên những nhầm nhầm, phát thụ những thấy họ những thử hương càng là là này mà là cây sắc cảm táo lão lầm lầm lên, lâm mãn quả quả vây ngây tây mấy trên ăn động sống động, vẫn ngô động, bọn tưởng nếm gặm vì vì vị. đó đỏ đó đó đem đó mặt mặt mà rất từ dù mọi người nhìn chăm chú vào chiều hôm hạ bị bọn họ phiên một lần lại một lần lấy xác định không có lương thực đánh rơi núi lớn Phản phất phương, nhìn một cái vô cùng thần kính tình cùng lòng một tâm cái cõi lại diệu vô đầy kỳ kỳ địa phương, đầy cõi lòng, kính sợ bởi ư người ớ c Cái càng kịch lên liệt. đêm điên trình. này ban toàn nhạn sơn phản ứng động hồi hôm thời rồi, đại mọi tối điểm đất bộ b qua đều so vì biết được có một cái lương sơn lương hải mọi người từ ban ngày liền bắt đầu mong mong a mong vẫn luôn mong đến mong đến vào đêm chịu tài bọn họ hy vọng máy bay vận tải mới khoan thai trở về vừa rơi xuống đất đã bị mọi người vây quanh đi lên những cái đó đại đại chiếu sáng đèn cũng không đau lòng điện lực bạch bạch bạch mà mở ra bao quanh chiếu vào ở máy bay vận tài thượng sau đó chờ đợi đã lâu người vén tay áo khai dọn trước đem thụ dọn đi xuống không có kia hai cái chuyên gia còn không có đi xuống liền kêu khai cẩn thận một chút cẩn thận một chút đừng đem táo tây chạm vào rơi xuống này hai cây cây táo tàu đang ở n ở hoa đâu nhưng nhẹ điểm a một đoá hoa chính là một viên táo tàu a nghe thế lại là táo tây lại là táo mọi người liền lương sơn lương hải đều không phải thực quan tâm một hống mà sơn đi xem thụ bởi vì nghe thấy hai cái từ nước miếng thậm chí đều không tự chủ được mà tràn lan mở ra đem kia hai cái chuyên gia cấp khẩn trương đến đều chạm khai chút chớ có sờ đừng đem hoa chạm vào rớt nhưng mà mặc dù cũng đủ thật cẩn thận kia táo tây cùng táo hoa vẫn là rớt không ít đừng nói hai cái chuyên gia những người khác cũng là đau lòng đến không được không được mọi người suốt đêm liền đem này đó trái cây t h ủ cấp loại thượng trong đó tốt nhất một cây cây táo tây đã bị loại ở phổ biến cho rằng phong thủy tốt nhất trong sơn cốc mặt khác liền loại ở trên núi tốt nhất đoạn đường đáy hố phân bón hạ đến ước chừng một ngày hai mươi bốn giờ phái người tại đây thủ cùng thủ mệnh căn từ dường như có này mấy cây cây ăn quả những cây đó đồng ruộng địa vị đều phải lùi lại một đoạn một nửa người đi vội này đó cây ăn quả một khác bang nhân liền lưu tại kia khuân vác lương sơn lương hải hảo đi hiện tại đại gia cũng biết cũng không có lương sơn lương hải nhiều như vậy nhưng là cũng đủ xếp thành một toa tiểu sơn mọi người thậm chí không chê phiền toái mà đem sở hữu bất đồng chủng loại lương thực đều tách ra tới từng bước từng bước mà đếm số liền sáng trưng ánh đèn đem ra hoàn hảo có tổn hại cái đầu đại tiểu nhân thoạt nhìn đặc biệt đẹp đặc biệt thích hợp làm hạt giống thích hợp trực tiếp làm đồ ăn từ từ từng cái điểm phân nhặt mở ra còn có chuyên môn người ở bên cạnh phụ trách ký lục làm đến da dáng g a hình Công trình tuy rằng to lớn, nhưng là bọn họ người nhiều nha, bốn tuy to t r họ là ba ă một người cùng nhau tại đây bận việc đâu, cũng may mắn tân doanh địa đất chống đặc biệt nhiều, bằng không những người này đều nên bãi không tại việc biệt bãi khai. may địa đâu, đều đất đây đặc m bên bận rộn một bên còn nói các ngươi nói này đó lương thực sốt cuộc từ đâu tới đây nha tổng không phải là trời sinh trời nuôi đi ngươi xem bọn họ lớn lên thật tốt nha còn bị thu thập đến sạch sẽ tổng không có khả năng làm ặ t thế phía trước có người giấu ở dưới nền đất sau đó một hồi động đất mới c h ấ n đến ra tới đi Người này nhiều này mới việc xem mẻ à, thật sáng sớm hôm sau sở hữu số liệu đều thống kê ra tới sở hữu lương thực cũng đều phân loại hảo Vì thế ở chuyên ở gia dùng ẫ n nhạn Sơn Thượng lại bắt đầu tân một vòng khai khần dắt bắt một, bên khai khần, một bên hạ, khai đại lại đầu v núi động, bên khần, bên phân bón, một bên liền khai loài. hoạt hạ một một một bắt đầu、loài. dùng dùng phân bón liền không đủ này đó đều là công nghiệp hợp thành phân hóa học chỉ có thể hỏi đoàn viên căn cứ muốn tuy nói trong khoảng thời gian này đem bọn họ gần tám trăm người sinh ra thiên nhiên phân bón cũng không ít nhưng đối với kia một tảng lớn một tảng lớn đồng ruộng tới nói vẫn là không đủ nơi nào xem bọn họ lúc này liền cảm thấy người thật là quá ít nghe nói phương bắc những cái đó đại căn cứ từng cái đều một hai trăm vạn người nhưng là bọn họ phân gì đó cũng không dám dễ dàng lấy tới ruộng màu mỡ bởi vì bọn họ bên kia vườn gieo trồng mà yêu cầu nghiêm khắc đem khống thổ nhưỡng bên trong nếu là cái gì vi khuẩn siêu t i ê u lời nói đều khả năng khiến cho gieo trồng thất bại ngẫm lại những cái đó hiếu cơ phì mỗi người trong lòng đều ở chảy huyết đặc biệt muốn cho bọn họ máy bay vận tải qua đi đem những cái đó đều vận lại đây Đương nhiên đó là đối đương đoàn đỡ, hướng nhiên không năng, cùng nhiên viên căn cứ xin giúp khả chỉ thể cuối có Trịnh Cương, còn có là là tuyệt cứ bọn họ liền hỏi lâm mãn nói ngươi hỏi đoàn viên căn cứ muốn phân hóa học người muốn nói như thế nào nha r ố trịnh cuộc lúc t ư đưa ớ tới c p h cường là lại trải qua tính toán tuyệt đối qua tuyệt xuất toán dùng, hiện tại đột nhiên nói giải thích nói chúng ta đương nhiên tin tưởng lâm thủ t r ư ở n g cùng lâm thành đội t r ư ở n g nhưng nếu như bị người khác biết chúng ta t ừ động đất địa phương tìm được rồi như vậy nhiều lương thực không tốt lắm đâu lâm mãn nghe giải ý thư tới nói vậy các ngươi nghĩ như thế nào chúng ta đại gia hòa thương lượng ý tứ chính là cái này lương thực lai lịch ra chúng ta tốt nhất vẫn là đem nó mua tới như vậy huyền sự tình nói ra đi đại gia cũng sẽ không tin tưởng đúng không vạn nhất người khác đã biết về sau nơi nào có động đất liền chạy trốn nơi đâu kết quả lại cái gì đều tìm không thấy kia không phải làm người một chuyến tay không sao lầm mãn hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tứ nàng nhịn không được cười những người này là tưởng đem lương thực lai lịch làm như bí mật giấu g i ế m xuống dưới về sau nơi nào phát sinh động đất bọn họ chính mình chạy tới tìm lương thực đi nàng lại hỏi kia đại gia cảm thấy này đó lương thực là từ đâu tới vài người cao thầm khó đoán mà cho nhau nhìn nhìn nói hoặc là chính là động đất địa phương nguyên bản có một đám đặc biệt thần bí người bọn họ loại mấy thứ này động đất lúc sau không kịp lấy đi tiện nghi bọn họ l â m mãn nói nhưng là bên kia ta cũng đi xem qua cũng không có nhân sinh sống quá dấu vết a một cái đầy mặt nếp nhăn nhăn bèo nhèo lão nhân liền sâu kín mà nói có lẽ không phải giống chúng ta giống nhau nhân nhi hắn chỉ chỉ bầu trời là những người đó đâu lão nhân này nguyên bản là cái tin phật mấy năm nay như cũ thường thường bái thần cầu phật có thể nói phi thường thành kính hắn trước sau tin tưởng trên đời này có thần phật tồn tại bọn họ yên lặng nhìn chăm chú vào mọi việc trên thế gian mà sở hữu cực khổ đều là đối nhân loại khảo nghiệm đời này quá đến càng khổ kiếp sau liền càng hạnh phúc mà hiện tại những cái đó tồn tại thấy bọn họ thật sự quá đến quá khổ quá khổ kiếp sau lại như thế nào hạnh phúc cũng đền bù không trở lại cho nên trực tiếp liền tại đây một đời cho bọn hắn một chút bồi thường đi Lâm lưu là loại lửa nhân mãn mới mà một mà năm đem mang rãi, nghe xong nửa ngày, mới biết được cái này、cách、nói nhiên ở người sống sót chi gian lưu truyền rộng rãi, được đến rất nhiều tán thành. Vốn dĩ mà thế bồng nổ chính là một kiện không tình, nhiều như xuống rằng nhiều, nhưng cũng không có hoàn toàn đem bọn họ từ nước sôi lửa bỏng chung mang đi ra ngoài. cách chi thế khoa học khoa học họ ra vậy tuy dưới, biết cái sôi đi sót rất vất rất từ được được cư cứu có quá ở sự dĩ hiện tại năm này sang năm nọ tỷ lệ sinh đẻ cơ hồ bằng không nhân loại số lượng càng ngày càng ít còn có nạn đói Khô hạn bệnh tật từ từ uy hiếp tật tư tư uy mọi ắ t thấy thể vớt huyền nhai bên cạnh lúc này, nếu đến bên nếu cứu là lúc đi cái b có có gì n bọn, họ, bọn họ sẽ không họ, họ chút sẽ do dự đ t í người n ỡ n n g g cái kia Mọi đồ vật. ư thậm chí cảm thấy đại nhạn sơn ở kia tràng mưa to lúc sau sẽ có như vậy biến hóa mọc ra như vậy nhiều có thể dùng ăn đồ vật hết thảy trở nên càng ngày càng tốt kỳ thật chính là một loại ban ân mà kia tràng mưa to chính là chứa đầy chúc phúc cùng ban ân nước mưa lâm mãn trầm mặc một chút cảm thấy bọn họ nguyện ý như vậy thường cũng khá tốt ít nhất đỡ phải nàng chính mình nghĩ cách tự bào chữa dư lại chính là kia sau lại ba trăm năm mươi sáu mươi người lâm mãn đi tìm hiểu một chút phát hiện này đó từ phương bắc tới hẳn là so nguyên người sống sót tiếp xúc càng nhiều khoa học quang huy mọi người cũng cũng không có đối này phê lương thực có cái gì truy nguyên ý t ứ bọn họ ý thường cũng thực giản dị có ăn liền rất hào nói cho phương bắc đồng bào nhóm nhân ra nếu là nói đem các ngươi trời cho thần lương phân một chút cho chúng ta đi nghiên cứu nghiên cứu kia bọn họ cấp vẫn là không cho a bọn họ cũng không phải máu lạnh vô tình nhưng ít ra muốn trước bảo đảm bọn họ có thể chính mình có thể ăn đến no đi Mỗi người đều là có tư tâm, mặc người kia 300 chiến sĩ đoàn. tư đều là là có dù sĩ bọn họ cũng không phải trời sinh quân nhân bọn họ ước chừng đều là hai ba mươi tuổi tuổi tác ở mặt thế bồng nồ thời điểm cùng lâm thành giống nhau chỉ là một cái nho nhỏ hài tử bọn họ chẳng qua là vì sinh tồn ở lúc sau liều mạng giao tranh phấn đấu sau đó bị nhìn chúng năng lực mới bị tổ chức lên hình thành như vậy một cái tập thể Bọn bố bảo bọn họ họ tùng mệnh lệnh, nhưng này tiền đề là tuyên bố mệnh lệnh người có thể bảo đảm bọn họ ăn đến no có thể mạng sống. phục thể thể có có đảm là đề những cái đó lão chuyên gia nhưng thật ra ở quốc kỳ hạ xã hội chủ nghĩa quang huy hạ lớn lên thành tay nhưng này đều một phen tuổi chỉ nghĩ tiếp theo nhân sinh có thể ăn nọ uống hảo hưởng thụ một phen nhẹ nhàng nhàn nhã lúc tuổi già sinh hoạt căn cứ lương thực dự trữ càng nhiều bọn họ sinh hoạt tự nhiên là có thể càng tốt lúc này ai còn sẽ nghĩ người khác lâm mãn hiểu biết dân ý liền hạ phong khẩu lệnh nói này phê lương thực cùng cây ăn quả lai lịch muốn bảo mật nàng đương nhiên sẽ cùng lâm t r u n g nhung cùng lâm thành nói rốt cuộc còn muốn từ bọn họ nơi đó cầu phân hóa học đâu nhưng cũng sẽ gọi bọn hắn hỗ trợ bảo mật Cho nên cái này thiên nên này đại bí mật bí lâm i đại sơn hòa bình căn cứ mọi người người lại gia nhập các tình anh chi gian, những cái ề n thành nhạn sơn bình căn cộng đồng ngày này nguyên sống quần cùng nhập tình anh những nhìn không thấy nhưng mật từ bắt sót thể thấy hòa h đầu, đó sau bí cứ các c n tồn tại ngăn thật tại tiêu cách i g ả rất nhiều chân chính có đại gia đình bầu không khí. đại gia bầu có â l mãn m buổi tối liền cho nàng ba gọi điện thoại muốn phân hóa học nhưng không nghĩ tới tiếp điện thoại cương nhiên là lâm thành lâm mãn hiện tại ước chừng vẫn duy trì hai ba thiên đánh một chiếc điện thoại tần suất cùng nàng ba liên hệ từ lâm trung nhung trong miệng biết được kỳ thật phương bắc tình thế cũng không có nàng tưởng tượng nghiêm túc chẳng qua tang thi là đánh một đợt lại tới một đợt lần đầu tiên xuất hiện mười mấy đầu bị thương người lúc sau liền chạy đến thâm sơn cùng cốc đi trốn tránh mấy cái căn cứ đều phái ra cường già tìm tòi phí rất đại lực khí đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt Chính là còn không có cao chạy không hứng mấy ngày, nhị thi không ngày, sóng tang là lại chạy ra, mấy đệ dù ứ t tựa biết từ toát tới. ra mà là cũng không biết là từ đâu d sao hiện tại đánh tang thi đã thành phương bắc năm đại căn cứ cộng đồng hoạt động bởi vì phái r a đi đội ngũ thực lực đều phi thường cường chỉ cần tang thi một ngôi đầu một tá chính là một cái chuẩn vấn đề là tang thi nó không ngôi đầu a cho nên thật nhiều công phu đều hoa đang tìm kiếm cùng đề phòng tang thi thượng liền cùng đánh du kích chiến dường như mà hiện tại bọn họ liền đang theo đệ nhị sóng tang thi cuối cùng chỉ số thông minh đặc biệt cao mấy đầu phân cao thấp đoàn viên căn c ứ bên này lâm thành chính là mang đội người cho nên hắn hiện tại suốt ngày liền ở bên ngoài du đãng không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên không ra cửa lâm thành thả lòng mà âm thanh trong trèo truyền tới hôm nay ta đến lượt nghỉ t r ư ở n g quan nói hắn cũng phải đi ra ngoài hoạt động hoạt động gân cốt liền đem ta thay đổi trở về t r ư ở n g quan phòng trường ngươi hôm nay sẽ đánh lại đây liền kêu ta ở hắn bậc này nga lâm mãn nói g giác tang cùng giống h thầm, họ thay phiên như thế đánh thi nhau. ĩ tới, cảm Lâm mãn bọn còn nào liền săn n đi với hắn chính mình điện báo ý đồ lâm thành giờ phút này ngồi ở lâm trung nhung trong văn phòng nghe xong lâm mãn nói lưỡng đạo sắc bén hác mày r ậ m đầu liền cao cao trọn lên tại động đất địa phương phát hiện vài tấn lương thực đúng vậy thực thần kỳ đi cũng không biết là ai đánh rơi ở nơi đó bất quá việc này ngươi liền không cần truyền ra đi chuyện này đã trở thành quan trọng cơ mật lâm thành khẽ cười lên trêu chọc thựa mà nói như vậy cũng hảo bằng không làm mặt khác căn cứ biết các ngươi như vậy cái nho nhỏ căn cứ không duyên cớ nhặt được một đám trời cho thần lương khẳng định muốn đỏ mắt đến lấy máu nói không chừng còn sẽ đánh một ít hiên ngang lẫm liệt cờ hiệu đi phân một ly canh lâm mãn vừa nghe hắn cứ nhiên g n là hoàn toàn tán thành trong lòng thật cao hứng ta làm người cho các ngươi đưa một đám đi thôi coi như cùng các ngươi đổi phân hóa học bằng không tổng lấy không cũng không tốt các ngươi chạy nhanh gieo đi ở mùa đông đã đến phía trước hẳn là là có thể thu hoạch Nghe một chút này ngữ chút khí thô ngữ khí. một tài đại Sáng ánh ngời đèn hạ, lâm Thành trong mãn ắ t nhợt nhạt ý cười, trong thanh tới, trước ta ở Nam Minh căn cứ lộng tới một trăm liền lại lộ lần lộng lang, hiện cười, Minh nhiều khoai không không cần, Nam căn cân căn bên này ra ra ý có cứ cứ âm để đ vậy ở gieo đi, g cũng không h hiện e nói lớn lên đến đó tại tệ lắm, đến lúc s ả n l ư ợ n g hẳn là cũng là sốt ẽ tương đ i khả quan.、Lâm、mãn sừng Lâm s ố nàng đều đã quên lâm thành biết nàng là đã từng lấy ra một n g à n nhiều cân khoai lang người sau lại lâm thành hỏi nàng chuyện này nàng đáp không được liền cười mà không nói ra vẻ thần bí mà lần này lại ra trời cho thần lương chuyện này lâm thành có thể hay không đối này hai việc sinh ra cái gì liên hệ thất sách nàng như thế nào đã quên này một chuyến đâu lâm mãn căng ra đầu nói kia khá tốt nhớ rõ cho chúng ta đưa phân hóa học nha chờ dùng ta này còn có việc à quay đầu lại ngươi cùng ta ba ngươi thanh hào nói xong liền khô c ầ n mà cười hai tiếng treo chạy chối chết dường như lâm thành cũng đem microphone treo lên đi ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu khấu trước mắt này cồng kềnh liên lạc cơ hiện tại muốn cự ly xa trò chuyện cần thiết thông qua loại này dung mạo bình thường nhưng công năng cường đại liên lạc cơ bằng không tín hiệu liền sẽ cực kỳ không ổn định cùng lâm mãn lo lắng giống nhau lâm thành xác thật đối nàng sinh ra nào đó hoài nghi so với lâm trung nhung hắn tiếp xúc lâm mãn càng nhiều hắn biết cái này tiểu cô nương trên người nhất định còn có mặt khác bí mật bất quá hắn cũng không có đào bới đến tận cùng tính toán ai còn không có chính mình bí mật đâu hắn chỉ là lo lắng t i ể u cô nương như vậy chơi đi xuống một ngày nào đó sẽ đem chính mình bí mật chơi lòi bất quá hắn lại cười cười có trường quan c h e chờ hắn lại vô dụng còn có chính mình lòi liền lòi đi còn có thể đâu không được sao lầm mãn ghé vào trên bàn ngao ngao ngao nàng như thế nào sẽ như vậy x u ẩ n bất quá thực mau nàng liền nghĩ thông suốt ít nhất nàng làm xong một k i ệ n phiền lòng sự không phải sao Tùy theo mà đều là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đại khối ngọc liêu hẳn là đều là từ nguyên thạch giải ra tới liền không như thế nào động quá cũng đủ làm lâm mãn tưởng như thế nào điêu khắc liền như thế nào điêu khắc chất lượng còn đều không tồi bộ dáng lâm mãn tức khắc liền đem tối hôm qua xấu hổ cấp đã quên muốn hỏi một chút lâm thành thói quen dùng cái dạng gì binh khí nàng phải cho hắn lộng một phen làm như tạ lễ rốt cuộc giúp quá nàng nhiều như vậy vội nhưng không nghĩ tới lần này tiếp điện thoại lại thành nàng ba hơn nữa lâm ba ba đối nàng một mở miệng liền kêu ra lâm thành tên rất là an vị lâm cái gì thành liền cùng ngươi thông qua một lần lời nói là có thể làm ngươi cách thiên lại tới tìm hắn Này nha cùng chính mình trò chuyện đều là cách hai ngày ba ngày tìm lâm Thành như thế nào liền như vậy cần mẫn. người điện mãn này đến liền rất thuận miệng. Ngày hôm qua thuận lợi sao? Còn hành, giết chết cuối cùng một đầu tăng thi, tên kia chỉ số thông minh cao đến có thể chơi người thiếu chút nữa bị nó phản công. là à? là vậy tiểu trò tìm thế trở thoại, rất giết chết một thi thể thiếu chút lại cái lợi cuối kia chơi đầu đều kêu qua đầu cách Ha ha, cách hôm chỉ ba, ba sao? cao đã Có có Lâm Lâm lẽ bị số lâm ba ba đơn giản mà cấp nữ nhi nói một ít tình huống lâm mãn cười nói đó có phải hay không liền không có việc gì khó nói chúng ta hiện tại ở tìm tang thi ngọn nguồn ai biết còn có hay không đệ tam sóng lâm trung nhung hỏi ngươi tìm lâm thành có chính sự vẫn là tới tìm ta đều giống nhau chính là phân hóa học cùng hai dương ngọc thạch thu được cùng các ngươi nói một tiếng ba này ngọc thạch đặc biệt hảo ngươi phí tâm lâm trung nhung lại có chút không hiểu ra sao cái gì ngọc thạch chương sáu mươi năm Ta Thành nói, ta một ít、Ngọc、Thạch Thạch biết nay đưa sao? làm Lâm lẽ này hôm chẳng không cùng ngươi nói, Ngọc Ngọc đến, ngươi cầu đó yêu đều đã đưa đến, chẳng lẽ không biết sao? lâm mãn hỏi lâm trung nhung thật đúng là không biết lâm thành cái gì cũng chưa nói với hắn ách khả năng lâm thành cảm thấy không cần thiết nói đi bởi vì chính hắn là có thể làm tốt lâm Trung Nhung vẫn là cảm thấy có điểm quái quái. Lâm Thành tuy rằng không phải hắn một tay tiểu tử tới nhiệt tâm tính tình, tuy thật thanh thức thế chút rằng Nhung quái quái, nuôi đều muốn. vẫn không hắn lớn, nhưng cũng hắn nhìn lớn lên này nhưng không phải cái gì nói này xác thật không phải cái gì đại sự, nhưng hắn liền như nào người ngoài giờ gì gì phải cho phải phải vô vô là Lâm là làm làm Lâm cảm có cái xác cái có điểm bây đại sự, ý mãn đảo không cảm thấy có cái gì lâm thành có thể bởi vì hắn ba một câu mệnh lệnh liền nam hạ nơi nơi tìm nàng so sánh với tới giúp nàng lộng hai dương ngọc thạch cần phải đơn giản nhiều bất quá nàng cũng không cảm thấy đây là đương nhiên trong lòng âm thầm thường đưa cho lâm thành lễ vật phải làm đến càng dụng tâm một ít nàng hỏi chính sự ba n g ư ơ i quen dùng cái gì vũ khí a v â n lâm trung nhung còn đắm chìm ở thâm trầm tự hỏi t r u n g chính là ngươi thời điểm chiến đấu tương đối am hiểu dùng cái gì đao hoặc là khác cái gì binh khí ngươi hỏi cái này làm cái gì liền hiểu biết một chút a lâm mãn rất tò mò bộ dáng tặng lễ vật chính là phải có kinh hì sao như thế nào có thể hiện tại liền nói ra tới lâm trung nhung liền hào khí mà nói ba ba không cần phải cái gì binh khí có dị năng đủ rồi nghe một chút này khí phách nói người khác đều là dị năng có thể tỉnh dùng liền tỉnh dùng hắn lại nói dù sao có dị năng là đủ rồi giống như lấy không hết dùng không cạn giống nhau chính là dị năng luôn có dùng xong thời điểm người tổng không có khả năng bên người giống nhau vũ khí đều không mang theo đi ba ba đương nhiên sẽ mang thương trên người đừng không ít đem đâu lâm trung nhung cơ hồ bất hòa người động đao t ử cũng bất hòa người đánh vật lộn hắn địch nhân mới đầu là tang thi cùng tang thi vật lộn đó là ngại mệnh quá dài sao có thể sử dụng dị năng liền chạy nhanh dùng dị năng xa công lại không được liền dùng thương một viên đạn qua đi thu hoạch một viên đầu lại s a o lại tăng thi không có hắn địch nhân lại biến thành nhân loại nhưng là lấy năng lực của hắn cũng không có người dám chạy đến trước mắt tới khiêu khích thả ra một đạo dị năng là có thể kinh sợ thuyệt đại đa số người dư lại kia một nắm cũng không phải có thể sử dụng nắm tay giải quyết cho nên mà thế lúc sau hắn thật đúng là vô dụng quá cái gì giao nhỏ thương nàng nhưng làm không được l ầ m mãn chưa từ bỏ ý định lại hỏi vậy ngươi liền không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật sao Cái này, lâm Trung Nhung liền có chuyện nói, hắn đáng thương hề hề mà cùng có có cho cầu cái cái cho cũng cái đáng liền nói, nhi liền thời điểm người giúp dối giắm đại đối nói liền này Trung Nhung hắn thương nữ tưởng lưng. mãn nên nàng ba yêu cầu một cái đấm lưng、sao? Nàng muốn làm một cái uy phong trường phương hắn phong muốn lưng. mà làm yêu uy uy Lâm Lâm lẫm lẫm lẫm lẫm, mâu mệt đấm đấm một đấm một một đấm tố thể kết quả gì hề hề khổ đó đủ đao đưa đã đủ ba ba ba ba ba ba ba, sao. lâm mãn thở dài hảo đi ta hiểu được vậy ngươi biết lâm thành tương đối am hiểu dùng cái gì vũ khí sao lâm mãn lại hỏi hắn đề tài này xoay chuyển quá nhanh lâm trung nhung vốn đang trông chờ từ nữ nhi trong miệng nghe được chút mềm m ụ quỷ lạo nói như thế nào lại nói đến lâm thành trên người đi hắn hứng thu thiếu thiếu mà nói vậy nhiều hắn thứ gì biến không ra hình thù kỳ quái hoa hòe loè loẹt nhiều đi lâm mãn liền cảm thấy hỏi hắn là hỏi không ra cái gì tới đành phải tiếc nuối mà treo điện thoại còn nói nếu lâm thành có r ả n h khiến cho hắn tự mình cho nàng hồi cái điện thoại lâm trung nhung làm lão phụ thân bình giấm chua tức khắc lại lộc cộc lộc cộc mạo phao hắn tính đã nhìn ra nữ nhi này thông điện thoại chủ yếu vẫn là tìm lâm thành lâm mãn treo điện thoại đối với kia hai dương ngọc liêu bắt đầu nghiên cứu như thế nào có thể làm ra một cái có thể đấm lưng cây búa ra tới liền tính là cái đấm lưng cũng muốn làm đến cũng đủ hào có vấn đề đương nhiên vẫn là đi tìm mụ mụ thương lượng trần ngọc biết nàng muốn làm cái gì liền nói cho nàng người tưởng điêu khắc ngọc tổng muốn trước có cái công cụ đi lâm mãn hỏi cái dạng gì công cụ trần ngọc nói ước chừng là cái loại này thật dài hẹp hẹp khắc đ a o cái này nàng cũng không quá hiểu biết lâm mãn liền đi ra ngoài hỏi một vòng cứ nhiên thật sự bị nàng đã hỏi tới một cái ở mặt thế phía trước làm điêu khắc công tác chẳng qua nhân ra điêu không phải ngọc mà là đầu gỗ lâm mãn cảm thấy này hai cái cũng không sai biệt lắm đi liền đem người mời đi theo học tay nghề Đây nguyên là là lão khắc hỗ thai sư sống người một một bộ tới tuổi quá bộ lão thai thái, vị quá hơn nhiều rồi. nàng biết có thể bị lâm mãn coi trọng vậy ý nghĩa nàng không biết còn có bao nhiêu lớn lên lúc tuổi già sinh hoạt đem có một cái chất bay vọt nếu lâm mãn cao hứng cho nàng tiếp tục điều trị điều trị có lẽ còn có thể sống càng lâu hiện tại đại gia cũng đều đã biết lâm mãn cũng là cái trị liệu dị năng già cho nên lão t h a i thái cũng phi thường dụng tâm biết lâm mãn cuối cùng mục đích là điêu ngọc lão t h a i thái tuổi trẻ khi kiến thức rộng rãi tiếp xúc người cũng nhiều đối như thế nào điêu ngọc cũng là có điều hiểu biết vì thế nàng lập tức liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lâm mãn m nàng nói, chiếu là ộ thành bộ tiểu k ắ c đao cũng thời điểm dùng đầu gỗ chính mình luyện tập thời điểm liền toàn thai thái tục tới thật là làm ít công to.、Lâm、thành chính mình hù như, như học khởi khắc dường điểm điểm liền điêu điêu liên nói điêu đầu đá, đá đậu đến xem làm Lâm dùng dùng cùng luyện công gỗ cục cục có sức lực c lão là vậy nói như vậy quá xem ra sức lực đại thật là một cái phi thường đại y ê u thế Lâm nàng a thai m chỉ cùng lão thái thái học thái n g lão y l i ề khoa chân tay múa chân muốn n ở ọ c t hoa ạ c h trên dưới a nhỏ, nàng đảo cũng không lập tức liền đảo điêu tức cây lập b ú nàng quyết định trước lộng quyết trước một ít đ ơ ngày i nói, liền lưỡi ả n chính mình dùng đến như ngọc nghe ngọc còn ngọc n chút châm có thứ, một vì gì dễ dao đồ đó. vật tỉ kêu n n g g hoa một à thời gian đ i ê u rất nhiều ngọc trâm ngọc lưỡi dao ra tới hơi làm mài r ũ a cơ bản giống dạng liền bắt đầu thượng linh khí một đống bàn tay khoan ngọc trâm nắm ở trong tay sau đó lòng bàn tay tràn ngập linh khí đem này hoàn hoàn toàn toàn bao ở trong đó hơn nữa thúc đẩy linh khí xử chúng nó bảo trì ở l ư u động trạng thái vì thế thừng đạo linh khí liền không ngừng cọ dừa này đó ngọc trâm Vài này liền thực sốt ruột nhòn nhọn châm mới có lực sát thương nha hai đầu tròn tròn đột đột đánh vào nhân thân thượng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một cái bao đến đây đi Kìa không khuyết không kia khối đao nói, còn có thể có lưỡi dao sao. phía nếu nàng nói còn cùng sợ không phải muốn biến thành mạng mãn nghĩ đến, nàng lại đi xem khối đã sắp toàn trong suốt ngọc bài. Phát hiện nó quả nhiên cũng mượt mà rất nhiều,、mặt、trên Cuối đều suốt quả làm là bài, mà gầy. lưỡi lâm lại một một một xem mượt mặt thể trí thật trước phát rất cây có có cây cái có Đây đi đã đồ phải sợ sắp vì ă n không mãn liền nha? đều mau sầu, Lâm phạm làm sao phải giờ có. bây vậy v giải quyết cái này t r í mạng khuyết tật lâm mãn cân nhắc hai ngày cuối cùng bị nàng phát hiện có thể dùng tinh thần lực tới giải quyết vấn đề này d ù nàng g tinh thần n chỗ lực bao vây o đó, ơ i liền đó n sẽ k h ô bị linh khí thật a y đổi hình h dạng, t m chí i n thần lực còn có thể đủ nắn hình, h thể lực có c đủ ả mạnh thấy hình nơi nào d g k ó coi, liền duỗi ù n tinh thần lực kiên nhẫn mà làm cho thẳng làm cho thẳng, g cọ sát cọ sát i cho cho h lực làm làm cọ cọ mà ệ quả p người liền nghe được tí tách tí tách tiếng vang hướng ngoài cửa vừa thấy kinh h ỉ nói trời mưa lạc Trần một Ngọc ngồi ở bên cửa sổ cấp lâm Mãn một kiện cửa cấp ở sửa sổ Lâm k hắc ô n người quần áo, nghe g quá áo, vừa v ậ i nói, hắc một trong lát giờ, người ở nơi nhíu trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát nhăn h mày hắc, hắc, hắc lâm mãn đem ngọc trâm cấp mụ mụ xem người xem có phải hay không thật xinh đẹp đây là mang theo điểm màu xanh lục gần như toàn trong suốt ngọc trâm toàn thân có đều đều lục đạo lăng hai đầu n h ọ n nhọn hơi không chú ý khả năng liền chú ý không đến nó nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ cảm thấy này châm thật là thật xinh đẹp giống một cây màu xanh nhạt tế băng dùng này căn châm mặc dù lấy trần ngọc kia tương đối nhược sức lực đều có thể ở đầu gỗ thượng c h á t nhập một vài cm có thể thấy được này sắc bén cứng rắn vậy ngươi liền có thể bắt đầu làm vũ khí ân ân Lâm m ã nàng gấp không chờ nổi m bắt búa, đầu điêu cây、búa. lúc à à y n n lại nhiều học mấy ngày điêu ngày cũng học khắc quá mấy ở trước ê điêu n cục khắc cái cây đá quá thử t mấy búa ơ n ngọc trên g đối dám d ở thạch ư i đao. Nàng t r ư ớ tiên ở một khối màu vàng đại ngọc thạch thượng nhẹ nhàng cắt vài đạo họa ra cái đại khái hình dạng sau đó dùng dao nhỏ dọc theo đường cong đi xuống khắc từng khối toái liêu bị nàng lộng xuống dưới một cái cây búa dần dần thành hình lại toàn bộ tiểu tâm mà moi xuống dưới một cái không lớn không nhỏ mỹ nhân trùy hình thức ban đầu liền có rồi lâm mãn siêu có thành tựu cảm cũng không biết lâm thành nghĩ muốn cái gì lâm ba ba nói hắn còn ở bên ngoài tìm mặt khác tang thi oa cũng không biết tìm đến thế nào bị lâm mãn nhớ thương lâm thành vào lúc này bị khẩn cấp triệu hồi đoàn viên căn cứ hắn một thân phong trần mệt mỏi thần sắc tuấn lãnh nhanh chóng đi vào hành chính trung tâm phía sau ngày gần đây lại bắt đầu bắt đầu dùng thống chiến bộ gặp được lâm trung nhung hắn hỏi tân tang thi xuất hiện lâm trung nhung gật đầu tây hà căn cứ sư đầu tiểu đội toàn đội hy sinh đưa về một cái phi thường không s o n g tin tức ngươi cùng ta tới phòng họp trong phòng hội nghị giờ phút này đã ngồi rất nhiều người đều là đoàn viên căn cứ quyết sách tầng nhân vật t h ủ vị ngồi căn cứ đệ nhất lãnh tụ là cái sáu mươi nhiều lão nhân mà thế trước chính là quan lớn hiện giờ như cũ là quan lớn thực chịu người tôn trọng u y vọng cũng rất cao vì cái này căn cứ làm lụng vất vả đến tóc đều r ớ t hết lâm trung nhung qua đi ngồi ở hắn bên trái tiếp theo vị cùng hắn gật gật đầu trên u Nhung, lần này vất vả các Lão nhân nói, Lâm Trung Nhung xua xua n lần này ngươi. nhân nói, g gì, thở Lão Lâm liền dài, tay, vất vả sợ cái gì, liền sợ vất vả các cái sợ mặt liền trở liền vài nên thập phần lo lắng, vài phút sau đài n người đến đông đủ, hắn ý bảo trên g bảo bắt đầu đi. Trên đài một vị ăn mặc thỏa đáng tuổi trẻ nam từ gật gật đầu ở trên màn hình thả ra mấy chương ảnh chụp đây là nửa tháng trước phát hiện đông thủ sơn thượng sơn động chúng ta có thể phát hiện cửa động phi thường ẩn nấp hơn n ử a phi thường thâm hiện xưng là nhất hào tang thi hố bên trong tràn ngập tang thi hoạt động dấu vết cùng với năm mươi cụ nhân loại hài cốt tử vong thời gian từ m ộ ư ơ i hai năm trước đến gần nhất một năm không đợi chúng ta phòng chừng ở tháng trước thượng tuần hố số một tang thi không biết sao từ trong sơn động rời đi khắp nơi du đẳng nhưng bởi vì g i ã ngoại hoang tàn vắng vẻ cũng không có người phát hiện chúng nó thẳng đến chúng nó rời đi đông thủ sơn cũng với tháng này hai hào tập kích đông dương căn cứ từ nay về sau năm cái căn cứ liên thủ với tám ngày trong vòng phát hiện cũng tiêu diệt hai sóng tang thi trước sau tổng cộng hai mươi bảy đầu tang thi thông r ê n màn ì hình n hiện tang thi ảnh chụp, mỗi một đầu tang thi đều bị biên thượng đánh số, còn có nghiên cứu giải phẫu hình ảnh. h thi chụp thi phẫu h xuất đầu đều cứu một t mỗi giải có bị số qua nghiên cứu phát hiện này đó t a n g thi cơ bản vẫn duy trì một năm ăn cơm một lần quy luật mà hố số một cốt hài tử vong thời gian cũng chứng minh rồi điểm này m ộ ư ơ i hai năm gian mỗi năm có bốn đến năm người chết ở bên trong bởi vì cái này phát hiện trước mắt hoài nghi này đó tang thi là bị nhân vi chăn nuôi Mọi Lâm mặt sớm điểm trọng người biến thi vi nuôi, biết kia liền lên, Thành không nào hắn đoán này tang nhân chăn hắn khẳng định ồ là chút hóa, phía hố hố sắc suy sau số số có có có đó đã ở quả nhiên trên đài thanh niên tiếp tục phóng ảnh chụp mà cái này hoài nghi bị hôm nay phát hiện số hai tang thi hố chứng thực hố số hai ở vào đoàn viên căn cứ bắc bộ một hai trăm km một chỗ núi sâu dưới là tây hà căn cứ sư đầu tiểu đội hôm nay sáng sớm theo một đầu tang thi lưu lại dấu chân một đường truy tung phát hiện trừ bỏ lưu thủ ở chiến cơ thượng phi công còn lại bốn người ở c h ạ m đất sau、so、phân biệt mất đi liên hệ video là từ đội trưởng nghiêm minh sinh thời cuối cùng một khắc truyền quay lại tới hắn click mở một cái video hình ảnh phi thường hỗn loạn hiển nhiên thua người đang ở chạy như điên bối cảnh là ở trong núi khi thì chợt lóe mà qua một cái tang thi thân ảnh nơi nơi đều là tang thi kia độc đáo tiếng gầm gừ còn có một người nam nhân hồng hộc r ồ n dập tiếng thở dốc thấy được sao nơi này toàn mẹ nó là tang thi ta nhìn đến chúng nó là nơi nào ra tới thần a kia c g nhiên là một đạo đi thông ngầm máy móc môn bị gặm đến không ra gì nói còn chưa dứt lời người này hiển nhiên bị thứ gì từ phía sau phát đi lên trên mặt đất lăn vài vòng còn phát ra vài tiếng kêu thảm thiết một lát sau hắn bỏ dậy tiếp tục quay chụp chung quanh hết thảy một vòng gầy trơ cả xương phảng phất cương thi giống nhau tang thi vây quanh hắn hắn thở phì phò nói các huynh đệ nhìn đến này đó xấu ra hỏa sao chúng nó thực r à o hoạt mà mai phục chúng ta chúng ta bị chúng nó buộc phân tán ta dị năng dùng xong rồi viên đạn cũng đánh xong ta chạy bất động ta đã bị cắn vài khẩu ta các đồng đội chỉ sợ không thể so ta hào bao nhiêu những cái đó lời q u ỷ chạy trốn so với ta còn chậm khẳng định không chạy thoát được đâu ra cửa trước nên mang một viên lựu đạn như vậy ta là có thể được chết một cách thống khoái điểm nhân tiện mang đi mấy cái chúng ta lão bằng hiễu Nam nhân vừa nói vừa m ộ trong bên động, bỗng nhiên bị nhiên động, mảnh hắn như cắn lạn ở tiểu tâm một tử theo t di cái chui lời kia máy móc đạo vào môn ngầm sáng ngời ánh đèn chiếu sáng cái này ngầm kết cấu cùng với từng đạo ra tang thi thân ảnh, sau đó ở những cái đó tang thiết kết thi thi chiếu cái với dại cái lại bị sau đạo đó đó đây cấu vây ra ở phòng í a nam nhân dùng nhanh địa trước nhất tốc thể trợt tối、sầm. Kết thúc, phương có chụp chụp cuối cùng nhân dùng màn hình trong đem sầm. h độ đều đi p vào hội nghị mọi người t r ợ t thở dài nhẹ nhõm một hơi an tĩnh đến châm rơi có thể nghe Lâm thành như cũ khôn mặt nhìn trên h h như à n cũ t ầ m mặt khôn nhìn t r màn mấy hình hình ảnh. Trên hố bị bức lấy ra ra tới, về hố số 2 mấy bức hình ảnh. Trên đài thanh niên tiếp tục dùng hắn kia bình tĩnh thanh âm nói nghiêm minh đội trưởng ở trước khi chết cuối cùng một khắc đem video chia lưu thủ ở chiến cơ đội viên người sau lại lập tức chia tây hà căn cứ lúc sau tây hà căn cứ lại đem video chia sẻ cấp c á i khác căn cứ Căn cứ cái cấu căn cứ công tích ước có cụ có trong video hình ảnh kỹ thuật nhân viên người phân ra cái này ngầm nửa sơn nửa người kiến tổng diện tích ước vì 440 nhiều mét vuông, sự tính bên trong đến tang lượng định. thuật kết một thể, một tạo mét thi thể thể ra video vì khó kỹ đầu xác làm sự số lãnh tụ lão nhân nghe đến đó thật sâu mà thở dài một tiếng nghiêm chỉnh nói đây là hôm nay khai cái này hội nghị mục đích hiện tại có hai vấn đề đệ nhất như thế nào giải quyết này đó tang thi đệ nhị tìm ra chăn nuôi này đó tang thi người Thuộc t hạ r ầ mặc m một lát ong ong mà nghị luận lên có người vấn đề có thể hay không làm ặ t t h ế trước bí mật cơ cấu m ặ t t h ế s a u tất cả mọi người biến thành tang thi đến bây giờ mới ra tới đây là không có khả năng phòng họp góc một người ăn mặc thập phần lưu loát thoạt nhìn thực khôn khéo nữ sĩ nói đầu tiên căn cứ hình ảnh biểu hiện cái này ngầm kết cấu chống r ỗ n g một m ả n h m ặ t t h ế phía trước người bình thường như vậy nhiều người t ụ ở một cái cái gì thiết bị đều không có dưới nền đất làm cái gì tị nạn sao cái k i a thiện cũng quá kém tiếp theo một đám mười bảy năm đều không có cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không có được cái mới máu tươi thịt cung ứng tang thi lý luận đi lên nói hẳn là đã hư thối mà các ngươi cũng nhìn xem trong video những cái đó vây công nghiêm minh đội t r ư ở n g tang thi cái loại này sinh động trình độ ít nhất một năm nội ăn qua thịt tươi nhưng nếu chúng nó có thể tự hành xuất nhập nói chúng ta không có khả năng cho tới hôm nay mới phát hiện trước mắt nhất đáng tin cậy suy đoán là hố số một ra tới tang thi chạy tới hố số hai đem nhập khẩu giảo phá thả ra bên trong tang thi đưa ra nghi ngờ người á khẩu không trả lời được còn có chút không rét mà run này đó tang thi ở giải cứu chính mình đồng loại nếu còn có số ba hố số bốn hố trời ạ quả thực không dám tưởng tượng chương sáu mươi sáu Ở một m ả n h y ê n lặng l chung, â một Trung nhung rốt Nhung mươi n người, người luận tang liền không n g giải tiếp việc thi các tục cấp bách thảo quyết ta là ở nơi này lãng phút í thời gian. Hắn hướng bên người lãnh tụ gật gật theo thương tác Hắn hướng lãnh phòng họp đi theo cùng nhau lại người có hơn phân nửa, bọn họ đến cách vách đi thương nghị tác chiến phương、án. Hơn h người rời người gian. đi gian đi lôi lại đi cùng nửa, bên này bọn đến án. đầu, p có sau này nhóm người tan ra tới làm từng bước mà đi làm việc lâm trung nhung gọi lại lâm thành người còn có m ộ ư ơ i phút thời gian nghỉ ngơi một chút đi Không khoa kỹ kiến nghỉ nhau. thế nghiệp hậu, học thuật trình độ tự nhiên chịu hạn, phi cơ lại phần công cần, trên đường ngơi cũng giống lớn lạc cơ ở tự tạo độ lại lại là Mà sau sau vậy ì trình kiên sinh cố tốc hy độ độ mà km, lấy l p tức tốc độ nhanh nhất trinh sát cơ cũng độ nhanh ê u cầu hơn 40 phút mới có hơn phút thể mới đi u ổ t ớ i chi huống mặt khi á c cơ l o à ăn một chút gì uống nước thuận tiện cấp tiểu mãn đi cái điện thoại nàng hỏi ngươi tin tức hỏi rất nhiều lần lâm thành ngạc nhiên, mà lâm Trung Nhung hắn chỉ cho mà Lâm đây là lần thứ hai vì việc tư một mình tiến lâm trung nhung văn phòng trên bàn quả nhiên chuẩn bị đồ ăn lâm thành còn có vài phần chờ mong kết quả vừa thấy như cũ là không hề kinh hỉ lại khó ăn năng lượng bổng ăn cái này ở nơi nào không phải ăn hắn thở dài cấp lâm mãn gọi điện thoại nhận được lâm thành điện báo thời điểm lâm mãn đang ở cấp mỹ nhân trùy t ế gia công trong thanh âm cũng lộ ra vui sướng ngươi rốt cuộc vội xong rồi lâm thành nghe thế thanh âm tâm tình cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng vài phần ta mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài hôm nay mới trở về t r ư ở n g quan nói ngươi tìm ta có quan trọng sự ta chính là muốn hỏi ngươi n g ư ơ i tương đối thói quen dùng cái gì vũ khí lạp không phải thương một loại là vũ khí lạnh lâm thành suy nghĩ trong chốc lát ta cơ bản loại nào đều dùng trừ bỏ thương nói hắn liền nghĩ đến nghiêm minh câu kia dị năng dùng xong rồi viên đạn cũng dùng xong rồi hắn cùng nghiêm minh từng có vài lần chi duyên hắn dị năng cũng coi như là tương đối đứng đầu kết quả vẫn là rơi xuống cái kia nông n ổ i hắn trong lòng hơi trầm xuống nói đó chính là chữ thập nỏ phục hợp cung hoặc là trường đao chữ thập nỏ phục hợp cung lâm mãn dùng lượng oánh oánh mỹ nhân trùy gãi gãi đầu nghe liền rất phức tạp bộ dáng kia vẫn là trường đao đi cụ thể dài hơn nhiều khoan nhiều hậu lâm thành suy t ư trong chốc lát nhất nhất nói cuối cùng hỏi như thế nào ngươi muốn đưa ta một cây đao đúng vậy không phải đã nói muốn đưa ngươi một cái lễ vật sao nga liên tưởng đến nàng phía trước muốn ngọc thạch lâm thành từ từ hỏi dùng ngọc làm lâm mãn người này h ả o phiền cái gì đều đoán được còn có cái gì kinh hỉ nàng quyết định làm lơ vấn đề này phía trước ngươi có phải hay không đi tìm có hay không mặt khác tang thi oa kết quả thế nào lâm thành đốn một khắc nói tạm thời còn không có cái gì phát hiện không có phát hiện chính là hảo phát hiện ngươi mau đi nghỉ ngơi đi ta không lãng phí ngươi thời gian lâm mãn nói đột nhiên nghe được lâm thành bên kia truyền đến còi cảnh sát thanh người bên kia cái gì thanh âm lâm thành nhìn về phía ngoài cửa sổ lại tính tính nhật tử nói hôm nay là ngày một ư ơ i năm tháng chín mà thế m ộ ư ơ i bảy đầy năm ngày kỷ niệm đoàn viên căn cứ truyền thống là muốn bóp còi kỷ niệm một chút lâm mãn mới biết được còn có như vậy truyền thống m ộ ư ơ i bảy năm thật nhanh a chúng ta muốn đi vào mà thế thứ m ộ ư ơ i tám năm lại già rồi một tuổi đâu này cảm khái ngữ khí cùng lão nhân ra dường như lâm thành cười nói còn không có ăn sinh nhật như thế nào liền lão một tuổi nhanh lâm mãn có điểm hướng tới mà nói sang năm hai tháng phân chính là ta sinh nhật thành niên đại sinh nhật lâm thành trầm mặc một chút lâm mãn ta có cái nghi vấn người nói ngươi là mà thế lúc sau sinh ra đi đúng vậy bằng không như thế nào kêu mà thế bảo bảo đâu kia sang năm hẳn là ngươi m ộ mươi bảy một tuổi sinh nhật mới đúng ai chính là ta hiện tại liền m ộ ư ơ i bảy tuổi a này hẳn là tuổi mụ cách nói thật tuổi tới nói người hiện tại hẳn là một ư ơ i sáu một tuổi mà thế đều mới m ộ ư ơ i bảy năm người tính tính có phải như vậy hay không lâm mãn b é o chỉ tính tính sau đó dại ra hình như là nga cho nên còn phải có một năm lại năm tháng nàng mới có thể thành niên này cùng nàng nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau lâm mãn lập tức liền bò trên bàn a vì cái gì muốn nói cho ta chuyện này khiến cho nàng lừa dối quá quan không hảo sao lâm thành cười Hắn phía trước không nghĩ lại, không nghĩ tới tiểu cô nương、so、với hắn nghĩ nương trước tới tiểu với cô lại, so đại ế đến n còn muốn tiểu một chút. Hảo ta này còn Ân ân này thành như khuôn chút. có chút việc trước tức khắc một một lâm mặt tiểu quài tốt, ta treo. tựa thay đổi Hảo l trở nhạn ê n ngưng i đi ngoài. ê m nghị cất bước đ ra i h ạ n sơn bên này lâm mãn hoàn toàn không biết phương bắc phương bắc chính phát sinh chuyện gì vì chính mình không duyên cớ nhỏ một tuổi mà kêu gen không ngừng sau đó hóa bi phẫn vì lực lượng bắt đầu tạo đao là thời điểm bày ra nàng chân chính kỹ thuật sau đó liền tạc chặt đứt vài thanh đao cuối cùng làm ra một phen dày mỏng không đều thật lớn cựa xấu một bên dùng linh khí cải tạo một bên thành thành thật thật mà dùng tinh thần lực mài r ũ a ở nàng tạo đao đồng thời phương bắc đại lượng tinh anh xuất động nhằm vào hố số hai tiến hành rồi phạm vi lớn phong tỏa tinh chuẩn oanh tạc tiện đà lại phái người vào núi tiến hành thảm thức tìm tòi cần phải muốn đem tang thi toàn bộ thanh trừ nhưng mà trước đó đã có không ít sinh động chút tang thi rời đi nơi đây năm đại căn cứ đều đã chịu bất đồng trình độ quấy dày xuất hiện một ít thương vong làm đến các căn cứ đều nhắm chặt môn hộ mọi người hoảng loạn không ít người đều bắt đầu kế hoạch hướng phía nam trốn mà lâm trung nhung cùng lâm thành phía trước liên tiếp hướng phương nam vận chuyển vật tư cùng người hành vi liền có vẻ thâm ý sâu sắc Tuy tương mật, rằng bọn ẩn nhưng họ làm được tương đối kia h chung ô n g là đ ạ g i đôi mắt cũng lâm à tài cành, nhà rất có quyền thế, chính mình lại hàng ngày nhàn là người vận như khổng công cánh xuống gian không hiện. nắm trong quyền chính mình hằng không người hơn nửa tháng định xuống gì dưới. lại lại rỗi việc tuổi, trải loại điều tiêu vi Kia khác, khó phát thế, phạm máy các xác cất Có có có cuộc mục một đem bay vậy bị qua tra, rớt rất rất trẻ rốt lồ l trung nhung khẳng định là bởi vì xuất hiện này đó tăng t h i cảm thấy nơi này ngốc không được đây là ở phương nam xây nhà bếp khác mấy cái người trẻ t u ổ i vây ở một chỗ ríu rít mà thảo luận thông qua ta bắt được bọn họ t i ê u hao châm du số liệu bọn họ mục đích địa h ẳ n là tại đây một khối cường điệu bài cha tình hát nơi đó chính là lâm trung nhung từ trước cư trú quá địa phương cầm chúng ta căn cứ công cộng tài nguyên cho chính mình an r a không có tốt như vậy sự được rồi nhiều không nói chuẩn bị chuẩn bị liền xuất phát đi bất qua chuyện này nhất định phải trước bảo mật Cứ như vậy, ở phi chiến chính như nhân viên người Hoa ở chính mình trong nhà run hữu phi Hoa như, như vậy, ở sở ở đấu bởi vì phi cơ trực thăng quá tiểu chất lượng cũng không quá đáng tin cậy lại quá tải bọn họ ở đường xá quá nửa thời điểm thực bất hạnh mà rơi máy bay bất quá thực may mắn chính là không có người bị thương bọn họ chỉ có thể cõng lên chính mình bọc hành lý dùng k i ề u quý hai cái đùi đi đường hai ngày cũng không đi ra nhiều ít lộ cũng đã từng cái kêu khổ không ngừng sớm biết rằng như vậy bọn họ liền nói cho trong nhà đại nhân làm cho bọn họ cấp an bài cái hào một chút phi cơ trực thăng không trực tiếp để cho người khác ra tới trong nhà thật tốt bọn họ tội gì chính mình chạy ra ăn cái này khổ đi tới đi tới bọn họ lại phát hiện một cái phi cơ trực thăng hài cốt so với bọn hắn cái kia muốn lớn hơn rất nhiều nhưng rơi xuống tư thế muốn thảm đến nhiều toàn bộ đều biến hình đông dương bọn họ nhận ra phía trên thiếu cánh tay gãy chân hai cái chữ to đây là đông dương căn cứ phi cơ a có người đôi mắt càng tiêm này còn không phải là cái kia ai đông dương căn cứ lưu hữu t r á t chuyên trúc máy bản sao bị thổi đến da trâu hống hống khi nào rơi tan ở chỗ này Cho nên phía trước đông dương căn cứ cái căn cứ cầu cứu chê cười là thật sự. Chợt chợt chợt chợt, cơ cốt chê cười, cảm cũng cái cơ trực phía hơn phân hướng thật quanh phi hài nhiên thấy họ không tính họ phi thăng lại, tiểu lại phá, rơi xuống không phải hẳn nào lão sao. nên đông dương bàn tan, nửa người này vòng, bỗng bọn bọn xuống đêm bay kia một một rơi rồi rơi rơi đại đám đi đủ gì, máy máy lại tiểu lại là là xem vây sự. không thấy được người đại lão này siêu đại hình công nghệ cao bị thổi đến phòng ngự rất mạnh chất lượng thật tốt nhiều ghê gớm cũng rơi xuống bọn họ ha ha ha đ ủ rồi sôi nổi chụp ảnh lưu niệm chuẩn bị về sau hồi căn c ứ c ù n g các bằng hữu chia sẻ chia sẻ sau đó lại khổ ha ha trên mặt đất lộ ở sơn cùng thùy tần khi đánh bậy đánh bạ đi tới nam minh căn cứ quả thực muốn khóc lóc thảm thiết nhưng mà nơi này cũng không phải bọn họ mục đích địa bọn họ khẽ cắn môi không chịu liên hệ trong nhà trường bối dùng trên người quần áo giày bao dây xích vàng còn có đồng hồ máy truyền tin gì gì tóm lại là có thể đổi đều thay đổi một đám người liền lưu lại một cái máy truyền tin còn có tùy thân mang theo vũ khí mặt khác đều thay đổi đồ ăn sau đó bọn họ ăn mặc rách t u n g t u ế quần áo d ẫ m lên rách t u n g t u ế giày tiếp tục lên đường cũng là tính bọn họ may mắn trong khoảng thời gian này phía nam mưa xuống đều không tồi cho nên dọc theo núi lớn đi nói ngoan cường cỏ dại gì đó vẫn là không ít giọt nước đam từ gì đó cũng là có tốt xấu không đói chết khát chết ở như vậy đi rồi hơn hai mươi thiên hậu bọn họ lần thứ n muốn từ bỏ thời điểm bọn họ phát hiện một cái không dám tưởng tượng địa phương đó là cái gì nếu là không nhìn lầm nói đó là khoai lang đằng đi nhất định đúng vậy chúng ta căn cứ không phải có một khối khoai lang địa sao liền lộ thiên gieo chồng ta đi thoảng qua không biết bao nhiêu lần rồi chính là trường như vậy t một đám người hút lưu nước miếng thanh âm đây là vô chủ hẳn là có nhân chủng đi các ngươi xem bên kia có cái căn nhà nhỏ bên cạnh còn có rào tre kia rào tre có dám dùng a dám ở này trong núi loại khoai lang không phải người bình thường đi kia chúng ta là không ăn đi trước nhìn xem chủ nhân gia là người nào cường nói liền thảo một chút nhược nói liền đoạt một chút đặc biệt cường lại táo bạo nói vậy chạy nhanh trốn chạy bọn họ phái c á n h nhất tráng nhất kháng đánh chạy trốn cũng nhanh nhất nam đồng học ra ngựa người nọ một chút thò lại gần ở rào tre ngoại hô hai tiếng có người sao có hay không người a không có động tĩnh hắn liền tưởng vượt qua đùi cao rào tre đi vào ai biết đột nhiên một đạo hắc ảnh phá không tới lại là một cái đen tuyền diều cọ qua hắn chân đinh vào bùn đất sau đó chậm rãi t i ê u tán không thấy nam đồng học cả người đều run run thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn nằm liệt xuống dưới dị dị năng giả mau chạy mau a một đám người giết heo mà kêu thảm nhanh như chớp chạy không ảnh trên đời này có hai loại người đắc tội không được ít nhất có hai loại người một loại là dị năng giả một loại là đoan thương một cái trung niên nam nhân từ nhà ở sau lưng đi ra trong tay một phen hắc d i ề u dần dần biến mất nhà ở mở ra bên trong lại đi ra một cái trung niên nữ nhân trong tay cầm một phen ngăm đen thương Hai nếu g ư ờ i dài lướt lâm mãn ở chỗ này là có thể nhận ra đây là triệu hằng thủy cha mẹ trong phòng còn có triệu hằng thủy lão ba c ù n g hai từ bọn họ người một nhà thuyền ở chỗ này cư trú là bởi vì nơi này địa phương ẩn nấp lại thích hợp gieo trồng mà bọn họ tại đây ở mau ba tháng hết thảy đều còn tính hảo gieo đi khoai lang cũng lớn lên thực không tồi nhưng mà bọn họ cũng không tính toán liền như vậy quá cả đời dã ngoại vẫn là quá nguy hiểm bọn họ liền người một nhà cũng q u ó người đơn lực mỏng cho nên bọn họ tính toán dùng loại này ra tới khoai lang làm như đầu danh trạng gia nhập tiểu thế lực hoặc là tiểu căn cứ như vậy tổ chức không hào tìm cũng tràn ngập các loại không xác định tính bọn họ cũng là phi thường phạm sâu tháng phân thời điểm, cũng chính là bọn họ một trụ thời tiếp từ trải thận sát rớt Thực nhiên, nơi đó có một tổ phân chính họ nhà hạ không phi hướng phía họ đỉnh họ phi hẳn khoảng cách họ không phương. hiển nhiên, chức hoặc quá, cũng bọn này liên nam, bọn bọn cẩn quan xuống liền bọn này nơi căn lâu điểm mới điểm, điểm đầu, đủ địa đó 100km có cơ bắc lúc cơ có cứ. là là là bay vừa về vừa qua ở ở Bọn họ một nhà thương nghị tới thương nghị đi, mắt thấy khoai lang từng ngày thành thấy khoai h một mắt tới t đi, ụ cùng vẫn vận, vì định Hằng ngày trước độc thân lên đường, nếu thuận lợi nói, hiện tại hẳn là cũng là lợi là quyết Triệu Thủy mấy thế thử thời trước tại tới đi độc rồi. ở c bọn họ suy đoán giống nhau triệu hằng thủy đã tới đại nhạn sơn phụ cận cũng cuối cùng xác định hắn mục tiêu liền ở đại nhạn sơn thượng hắn ở phụ cận du đãng tưởng chờ bên trong người ra tới hoạt động khi nhìn xem đây là một cái cái dạng gì tổ chức nhưng mà trên núi người lăng là không ra hắn chỉ có thể trộm sờ lên sơn sau đó đã bị bắt bị bắt lấy đương trường hắn liền vội vàng nói rõ chính mình lai lịch cùng đến cậy nhờ mục đích kia hai người lẳng lặng nghe hắn nói xong cũng không hé răng ba lượng hạ đem hắn bó lên hắn vội vàng hô ta có khoai lang rất nhiều rất nhiều khoai lang đủ rất nhiều người ăn Kia hai người dừng m ộ triệu chút, t liền ở hàng thủy tâm đều lạnh kia hai người hiển nhiên huấn luyện có tố nơi này rốt cuộc là địa phương nào mà hôm nay phụ trách ban ngày tuần tra đ ệ tam phân đội nhỏ hai người một bên rời đi một bên lắc đầu hắn nói cái gì có rất nhiều khoai lang ngà ta tạm thời không muốn ăn khoai lang hợp với ăn mau m ộ ư ơ i ngày có phải hay không hình như là ta hiện tại càng muốn ăn bắp bánh liền n g ư ờ i kia tiền đồ ta càng muốn ăn khoai tây phấn thêm chút c a y thêm chút giấm tê kia thư vị t ỉ n h t ỉ n h ta không giấm hơn nữa lão đại trước mắt không có muốn mở ra khoai tây phấn ý tứ ai khi nào có thể lộng điểm giấm a người này trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau không có việc gì chờ kia mấy cây cây tranh kết quả ngươi liền tễ điểm tranh nước đương giấm hào triệu hằng thủy nghe được lại ngốc lại kinh lại trong lòng lửa nóng cái này thế nhưng như thế giàu có và đông đốc sao bọn họ có thể hay không bởi vì ăn đến quá nhiều trướng mắt bọn họ về điểm này khoai lang nếu có thể bị nơi này tiếp thu k i a n h ậ t t ử nên thật tốt quá à có lẽ vừa rồi hắn nên nói bọn họ có hai cái dị năng giả như vậy bọn họ hẳn là có thể càng coi trọng chính mình lâm mãn nghe được có người sấm lên núi tin tức khi đang ở phơi khoai lang làm Trời thần một một tới biết mắt thèm những cái đó khoai tây ra khoai đi loại, liền nhiều hai cái nhiên liền cái khoai cho chung cầm súc những không khẳng định những sao, lương lang nửa nửa ăn, ăn ngày, ăn nỉ, đương nàng phấn. lấy là cư bị bị đó đó nếu không yêu ăn liền làm thành khoai lang làm đi táo tây cũng mau có thể hái được đến lúc đó đều đưa đi cho nàng ba cùng lâm thành nói lên lâm thành nàng đã thật lâu không cùng hắn thông qua lời nói tựa hồ rất bận bộ dáng lâm mãn quay đầu xem trong sơn cốc kia cây an tĩnh lập cây táo tây cành lá gian treo từng cái hồng chung còn lộ ra điểm thanh đại táo tây nhịn không được chép chép miệng trong không gian táo tây rất sớm liền chín nàng cùng mụ mụ sớm một cái vãn một cái ăn đến không cần thật là vui chua ngọt giòn nước miếng phân siêu nhiều thật là siêu cấp ăn ngon không biết bên ngoài này ba viên cây táo tây có thể hay không giống nhau tranh đua tới đến cậy nhờ chúng ta còn có rất nhiều khoai lang nghe người tới nói xong lâm mãn oai oai đầu tổng cộng bao nhiêu người nói là một nhà năm người bất qua tới chỉ có một cái lâm mãn cảm thấy cái này phối trí như thế nào có điểm quen thuộc đâu người tên gọi là gì họ triệu kêu triệu hàng thủy nga khoát lão người quen chương sáu mươi bảy triệu hàng thủy trong đầu nghĩ tới vô số khả năng tâm tình thập phần trầm trọng thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán cho nên đương hắn bị tháo xuống mông ở trên mặt bố thấy một t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt khi cả người đều ngây ngần cả người người hắn còn không biết lâm mãn tên lâm mãn nhìn nhìn hắn rỗi tay cho hắn mở trói người như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới phía trước ta nhìn đến rất nhiều phi cơ hướng bên này phi đoán được nơi này hẳn là có cái căn cứ triệu hằng thủy hốt hoảng mà đi theo lâm mãn đi ra bên ngoài ánh mặt trời sán lạn chiếu vào rộng lớn bình thản si mang mặt đất lại phản xạ ra tới có chút trói mắt phóng nhãn nhìn lại từng hàng kiên cố trình tề phòng ốc đất trống rất lớn Có một triệu hằng thủy hít hà một hơi nơi này thế nhưng quả nhiên dầu có như vậy khó trách hắn kêu có rất nhiều khoai lang cũng vô dụng nhân ra đương nhiên chướng mắt hắn về điểm này khoai lang người các ngươi nơi này lâm mãn cười tủm tìm mà nói nơi này không tồi đi đúng rồi tên của ta kêu lâm mãn nga lâm mãn triệu hằng thủy phát hiện nơi này từng khối từng khối khu vực tách ra chính mình bị quan nơi này hiển nhiên cũng không phải sinh hoạt khu cổng lớn còn có người gác nhìn đều là huấn luyện có tố người uy nghiêm mà có khí thế mà những người đó đối lâm mãn đều thực cung kính hắn tưởng lâm mãn tại đây hẳn là địa vị rất cao nơi này là địa phương nào nơi này là đại nhạn sơn hòa bình căn cứ lâm mãn nói người nói muốn đến cậy nhờ lại đây chính là các ngươi người một nhà đi những cái đó khoai lang loại đến không tôi là là chúng ta người một nhà những cái đó khoai lang lớn lên khá tốt còn có hơn một tháng là có thể chín này vốn là triệu hàng thủy lớn nhất nghi thức nhưng mà nhìn đến cái này địa phương tình huống hắn đã hoàn toàn không cảm thấy kia khối khoai lang mà có bao nhiêu đáng giá huống chi hắn đối mặt vẫn là lâm mãn hắn cười khổ nói nguyên lai ngươi đến từ như vậy một cái g i à u có căn cứ khó trách có thể một hơi lấy ra như vậy nhiều khoai lang Nga, nơi này x á các thật thể một tưởng. thầm thấy triệu thủy nhân hệ, nhưng lại, chưa như nhiều khoai lang, như phen cảnh ngạo, nhưng nhạc hàng vậy vậy có có có có cũng quan nàng lang, mãn ngạo, âm quả dầu kêu hiểu đảo là lại, là làm Lầm lầm. mới ra ngươi nơi này còn thiếu người sao ta biết các ngươi khẳng định chướng mắt ta về điểm này khoai lang nhưng ít ra chính chúng ta có đồ ăn ăn cơm liền không chiếm các ngươi tài nguyên chỉ cần các ngươi có thể cho chúng ta người một nhà một cái an thân chỗ là được Người cũng i b ế triệu cha có thể hỗ ta mẹ t đều là dị năng giả, ợ làm một chút sự tình, sự đến n ỗ ta cái i gì v c việc nặng việc dơ đ ề có t hằng ể làm. Triệu h thùy cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình một nhà đã biết tình huống nơi này còn có thể có cái xem như người quen người quen tại nơi này ngốc tử mới nguyện ý buông tha cơ hội này lâm mãn nhìn hắn một cái trong lòng cân nhắc khai triệu phụ triệu mẫu dị năng đều không tính cường bằng không ở nam minh căn cứ cũng sẽ không quá đến như vậy kém bất quá kia cũng là nam minh căn cứ không có điều kiện cho bọn hắn thi triển vô luận nói như thế nào dị năng giả vẫn là tương đối đáng giá liền tính cái gì đều không làm mỗi ngày cho nàng cung cấp điểm linh khí cũng thực không tồi a mà triệu g i a năm không người nàng cũng coi như có chút hiểu biết người không xấu thu dụng bọn họ có lợi vô t ể triệu h ằ n g thủy cho rằng nàng không thể làm quyết định liền nói các ngươi nơi này có thể làm chủ người là ai ta chính mình đi theo hắn nói bọn họ vừa lúc đi ra cái này khu vực đại môn thủ vệ nghe xong lời này xem xét triệu h ằ n g thủy giống nhau không phải nói người quen sao như thế nào liền nơi này ai làm chủ cũng không biết lâm mãn xua xua tay không cần hỏi người khác ta có thể làm chủ các ngươi người một nhà nếu tới nơi này người khẳng định muốn làm việc trước mắt chúng ta này sống rất nhiều triệu h ằ n g thủy liên tục gật đầu người mẫu thân đâu cũng có, có sẵn công tác liền tới chiếu cố ra Triệu súc đi. mẫu d ư ỡ n gia k chỉ hào, không nhảy nhót, hiện tại ăn ngon, hoàn gà già trong gian tung tăng ngon, mái liền tại luôn vẫn ăn rất ở c ả n tình ngày h hào, tốt tâm tình hào, mỗi đi ề u có thể t ế p triệu h e o cái t ứ n Khoảng g h t ờ gian dùng trứng ngoài gà trứng, trứng đổi cái hai mái i thay mãn nó trộn bên này chính trước t r chỉ lúc lâm đâu. mấy hạ ấp hằng thủy khiếp sợ còn có r a súc ăn có heo dê cũng có gà số lượng đều không nhiều lắm chính là ở mấy ngày trước ấp mười mấy chỉ t i ể u kê ra tới thiếu chút nữa chết non hai chỉ đại gia hiện tại cũng là thực khẩn trương nếu có cái dị năng già có thể chuyên môn chiếu cố chúng nó chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều Kia hai, chỉ kém điểm chết, kê vẫn là lâm mãn, dùng linh khí khí không hai điểm tiểu linh tới, chỉ là nàng suốt ngày phải làm sự rất nhiều, phải dùng linh khí địa phương cũng đặc biệt nhiều, thật sự không phải tinh đi chiếu cố những cái tiểu địa chỉ chết chỉ tình phương thật những cứu cũng đặc có lực cố lâm mãn làm đó động trở suốt rất rất vật. vẫn về dùng nàng ngày dùng là là sự sự Cũng may chúng nó ăn đến may độ t h ự c cái gì, chúng nó cũng ăn cái cũng hảo khi hai người ăn nó ăn liền dương ăn cũng là xanh gì, gì, ư là đầu m ợ thừ tươi t diệp, nộn nộn bắp â thân n ngày mạnh hơn một ngày. Đến nỗi người phụ thân sao, ta còn không có tưởng hảo hắn có thể một một ta thể Thế t phụ hảo là làm gì. cái sao, có có của ngươi liền đi theo nơi này lão nhân phụ nữ nhóm tùy tiện làm điểm sống bọn họ sống đều không nặng cơ bản chính là gia công gia công đồ ăn con của ngươi có thể cùng trong căn cứ t i ể u hài t ử chơi mỗi ngày còn có người cho bọn hắn đi học Trước mắt trong căn cứ so lâm mãn tôi c ò nói nhỏ đều tính làm hài tử, đều không cần làm việc, muốn làm cũng là đặc biệt nhẹ nhàng sống, ăn ngon uống tốt mà dưỡng, liền thưởng đem bọn họ dưỡng đến béo béo, tốt, tốt này nhưng đều là chân quý non、à. Đáng tiếc lớn lớn bé bé thêm lên tổng cộng cũng liền hài họ thêm đều đều đặc đem đều tiểu quý tiểu tử, biệt tốt tốt tốt trồi tiếc làm làm làm là là mà tám, việc, c béo béo bé bé thể thêm một c á tiểu tử thật hài nói hứng. là lâm Lâm mãn vẫn là thật cao hứng. Lâm mãn vẫn cao được càng nhiều triệu hằng thủy liền càng hận không được trường cánh bay trở về đi lập tức đem người nhà tiếp nhận tới nhưng là các người tiến vào lúc sau Không không không không thể thể hết thầy, phạt phi thường dàng xuống núi, cũng nơi này bằng trọng. này gì có Cái sự dễ là là xử lộ ra về đương nhiên Lâm là mãn mặt nghĩ nghĩ cơ bản chính là nhiều như cơ vậy, không á đáng c cùng cùng đều đã đi Đương người nói tiếp theo nàng liền an bài 5 người cùng triệu hàng thủy cùng đi tiếp người.、Đương、nhiên tới rồi tiếp bài triệu tiếp sau theo thủy h k có khả năng lái phi cơ vì cái triệu g i a lãng phí châm du đó là tuyệt đối không có khả năng năm cái chiến sĩ cùng hành động cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm Cái này, công tác đừng nhìn、so、ngốc tại trong căn cứ vất vả, một đi một về, ít nhất cũng sáu tại đi thiên, bởi nhiệm này đừng nhìn trong nhất đến năm sáu thiên, nhưng bởi vì nhiệm vụ khen thưởng là một đốn là vất một một ít một h vì so o vả, về vụ k ai tây mặt hai đ ố nếu khoai không phấn cho nên có rất nhiều người cạnh tranh cuối cùng năm, cái cường tráng nhất nhất có thể đánh nhiệm hề phân nhỏ phó ngoại lang Ai, người cuối cái người đội đội lệ là nên cùng năm cường tráng này trưởng. n cướp rất có có được đều vụ không phải đội trưởng không thể thiện ly chức t h u c các đội trưởng cũng tưởng kết cục kia chính là mì sợi đâu là bị lâm mãn che đến kín mít muốn lưu đến mùa đông mới có thể ăn Chờ các nhiệm nghe tin đến trưởng liền mãn lên, tiểu đội đi rồi, nghe tin mà đến vây xem các đội đi đại mà xem đem lâm vụ vây vây lão không i khoai tây mặt bái, lại nào đốn mở một mặt ra tây k h được khoai lâm a n phấn cũng có thể à. Không g thể có được, à. l mãn vô tình mà cự tuyệt thấy bọn họ chưa từ bỏ ý định còn cho bọn hắn tinh tế bẻ xả các ngươi xem này đều tháng m ộ ư ơ i một sơ đến cuối tháng thời tiết phải lãnh xuống dưới thời tiết lạnh lùng ánh mặt trời liền yếu đi ánh mặt trời một nhược điện vậy đến t ỉ n h dùng Thủy sẽ kết băng, kia dùng thủy ít t khó khăn, sẽ sức kia băng, dùng liền người đều đông cứng, sức lao động liền ít đi lao đều ó mọi lại đến lúc đó khai hỏa liền là lộng lúc là lang tại khai giản hiện nhiều điểm giống người mỗi tiếp khoai khoai đến đó định đơn đồ đựng, đến đó đông đúng thế thế nên khó khăn, khẳng định là như thế nào đơn giản, như thế nào ăn, chúng ta không xấn không nhau ăn toàn thường ngày chứa các trực khó hỏa thật ta mùa sẽ trở Tây gặm bộ m người ai thắn các đội trưởng lại nói kia ít nhất cấp đội trưởng trường điểm phúc lợi bái tóm h n trưởng vẫn là có phúc lợi, nói như thế nào đều là đội c lại, lại tranh lệch không lớn không đến mức làm các đội viên ghen ghét nhưng cũng có thể khích lệ đội trưởng làm hào cái này công tác lâm mãn nghĩ nghĩ nói kia cũng có thể hủy bỏ các ngươi ngày thường hết thảy phúc lợi nhưng mỗi tháng có thể cho các ngươi thêm ba ngày đặc thù đồ ăn Tỉ nàng h hiện ư tại l khoai tây mặt c ù khoai khác khác phấn, thức thành thể chính mình thêm ngày thường lang sau ra đổi đội người đãi là nếu ăn, trưởng cũng căn ràng ngày ngộ. Nàng về vậy vật yêu cầu yêu cầu đẩy đồ các có cứ xét dừng một chút kéo trường ngữ điệu t ỉ như về sau nếu là ai muốn cái tiểu gà c h ố n g cũng là có thể nhưng ở khấu rớt phúc lợi cơ sở thượng còn cần thiết lấy ra năm ngày m ộ ư ơ i ngày đồ ăn tới triệt tiêu Dầm. Hiện trường thật nhiều miếng thanh miếng đội trường nuốt nước trưởng các âm lâm ẫ n nhau nhìn đến linh não liền phản ứng thực kích thích phá hoạt xem, Mỹ bị đại đ lệ lại y kia nếu là bọn họ nhiều thấu vài người, nếu bọn thấu là họ ộ t người đói cái mãn ộ một t thể tiểu ngày hai ngày, không phải có thể đổi một con tiểu gà chống ăn. gà hai phải đổi có Lâm m lại nói cái này chế độ ta phải tìm người hào hào thương nghị thương nghị dù sao chỉ có đội trưởng phó đội trưởng cùng đặc biệt quan trọng nhân tài hoặc là đối căn c ứ có khá lớn công hiến nhân tài có phúc lợi này đương nhiên vì bảo đảm công bằng công chính về sau đội trưởng một tháng một t u y ể n Cái này, các đội này trưởng kêu lâm mãn nói lo lắng mùa đông ăn cơm vấn đề kia cũng không phải nói bừa tuy rằng đồ ăn thượng hẳn là sẽ không thiếu nhưng vì có thể làm đại gia ở mùa đông ăn đến tận khả năng phong phú đồ ăn nàng từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị Phơi khoai lâm a khoai n g làm, làm t y ặ t lau nhà dưa nhà phấn, còn có mãn a rau rau bột ngô, phơi rau khô, làm rau ngâm khô, phơi làm lâm m làm lộng lớn, làm liền làm là lão Lâm vài hào hài mỗi mãn căn phòng lớn, mỗi cái hào phóng làm giống nhau sống, liền cùng từng sườn dường như tại đây làm việc chủ yếu là lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài từ cũng việc cái cái cái tại tiểu tới chủ hỗ yếu từ trợ. đây quá khứ thời điểm đại gia làm được khí thế ngất trời bọn họ cũng ý thức được ánh mặt trời đang ở từng ngày truyền nhược phải nắm chặt mỗi phân mỗi giây chính là đáng tiếc còn có nhiều hơn lương thực còn trên mặt đất trường không thể hiện tại cùng nhau r a công xử lý lâm mãn qua đi bọn họ liền đầy mặt cười mà chào hỏi trên mặt vui sướng cùng sức sống đi phía trước mấy chục mấy năm cũng chưa xuất hiện quá lâm mãn thấy vậy liền càng thêm cảm kích quản quản cùng với nàng ba cùng lâm thành bọn họ không có quản quản cùng không gian bọn họ đại khái sớm đã đã chết không có nàng ba cùng lâm thành bọn họ căn cứ điều kiện cũng không thể được đến lớn như vậy cải thiện lâm mãn đi vào phơi đồ ăn làm trên đất trống tìm được rồi nàng mẹ mẹ trần ngọc đang ở đứng ở kia thiết một cây tinh tế của cải trắng nghe vậy ngẩng đầu đối nữ như cười cười trong tay đao cũng không dừng lại lau lau lau lau sát đều không mang theo t h ở dốc lâm mãn xem đến đều thế nàng lo lắng mẹ để ý tay yên tâm đi thiết không trần ngọc đem c ụ a cải trắng này một bên thiết xong rồi lại phiên một bên tiếp tục thiết lâm mãn cũng là vừa biết chính mình mụ mụ đao công tốt như vậy nàng một bên hỗ trợ thầy cù cải một bên xem chờ trần ngọc dừng lại đôi tay lôi kéo một cái cù cải trắng liền cùng lò so t ự a mà bị kéo ra còn hoàn toàn sẽ không đoạn lâm mãn tán t h ư ở n g đây là muốn làm gì muốn im cù cải sao chính là cù cải không phải ở mùa đông hầm canh thực hảo sao hơn nữa cũng phóng được đúng vậy cho nên chỉ im như vậy một sọt đều là lớn lên lại t i ể u lại thế trần ngọc từ lâm mãn trong tay tiếp tới cổ cải tiếp tục thiết yêm cổ cải so giống nhau rau ngâm ăn ngon thật nhiều người đặc biệt thèm cái này hương vị nàng cười cười ta cũng thèm đến lúc đó làm ngươi nếm thử chua ngọt giòn sảng yêm cổ cải lâm mãn cũng nở nụ cười mấy ngày trước mụ mụ rực liền ăn xong rồi mà ở muốn ăn xong phía trước đã có thể đi lại tự nhiên hiện tại liền càng thêm không chịu ngồi yên khởi điểm còn chỉ là nơi nơi đi một chút sau lại liền trực tiếp lại đây làm công làm việc lâm mãn lo lắng nàng làm lụng vất vả nhưng xem nàng so với ngốc tại trong phòng muốn vui vẻ nhiều cũng mặc cho nàng đi chỉ là mỗi ngày đều phải lại đây truyền vài lần Hôm chạm hay không eo đau? Bằng không vẫn là đổi cái càng nhẹ nhàng sớm, ta xem phơi đồ ăn làm khá xem làm nay Bằng vẫn càng sống, ăn bao đau? ta có cái đã đổi đồ eo lâu, là tốt. Còn có cái câu, chạm chốc không nhảy xong ngoài, mãn vẫn liền phải ngồi trong chốc lát à, đừng tổng đứng. thêm phải là lâm là lâu lát đã đuổi bị bỏ mũi, rồi ra A, một sờ sờ dẫn tới thật nhiều nghe được người bật cười cái này cảnh tượng mỗi ngày đều phải trình diễn có người cùng trần ngọc nói a ngọc a người cái này nữ nhi dưỡng đến thật tốt quá về sau liền hưởng nữ nhi phúc đi chúng ta cũng đi theo ngươi hưởng phúc tiểu r ầ n Ngọc c ư ờ cười, chung cũng cẩn có chút cảm còn người tương Trương bởi nhi, đối thái đối nhiều bởi mỗi khi liền khái, nhiên tới vì nữ quanh nhóm nàng thận, nịnh nghĩ đến nàng ngẫu nhớ năm Nhân. Phu đó độ là ít tứ, rất t ý sẽ mãn nói trương phu nhân sớm chết ở nam minh căn cứ trương thành đào đến nay cũng là sinh tử không rõ nàng lắc đầu không thèm nghĩ Lầm mãn n đi ra a d o hiện tại đại nhạn sơn thượng cơ bản là không có có thể thiêu củi lửa trừ phi đi khá xa địa phương nhặt hiện tại mỗi ngày sẽ phái ra một chi phân đội nhỏ đi làm này sống chờ tích góp đến nhiều lại phái phi cơ đi dùng một lần vận trở về cùng á phát i đại gia điện này nhạn sơn thượng chuyên gia nhóm đang ở làm chạm phát điện tranh làm ra, chạm thủ m ở ở a đ ô t i ế này đến phía trước chứa đựng phía chứa trước c n nhiều điện.、Lâm、mãn còn làm người ở dưới chân núi g thu dưới cái đại Lâm làm một ở t ủ hố tương o à thành, n mang n si thâm sau hồ rút tầm đó ra ớ c Cùng ngầm đông dùng này mùa đi vào, lấy bị mùa đông dùng thủy. bị t ư đối là nàng mặt khác làm người đào vài cái đại địa hầm chuẩn bị ở mùa đông chữ tuyết tới rồi mùa hè đã có thể dùng để giải nhiệt cũng là một bốt thủy tài nguyên Lâm mãn trong ừ t ư thưởng thưởng dương, nhưng như tưởng ớ lớn. c đặc đặc có thực này, cái công trình, chính ở ở ở mùa nghiệm mùa mãn mùa nghiệm mùa xem đem hè hè thái hiện thể thi hành liền lại lý liều biệt biệt tại đại đông sơn đông động. này trình, đồng ruộng bỏ tuyết, Trừ tu t ý r đất món chính khu chủ yếu chia làm hai nhóm một đám là tám tháng trung hạ tuần loại đến bây giờ đã có hai tháng rưỡi trong đó khoai tây hẳn là có thể ở tháng m ộ ư ơ i một đế một mươi hai tháng mới thành lập thục khoai lang cùng b ắ p ước chừng đều phải ở m ộ ư ơ i hai đế mới có thể thành thục nhóm thứ hai chính là kia trời cho thần lương ở chín tháng sơ gieo mới hai tháng nhưng bởi vì là trong không gian loại vài đại cải tiến bản sinh t r ư ở n g lên so nhóm đầu tiên càng mau càng tốt phòng trường cùng nhóm đầu tiên là trước sau chân thành thục cho nên hiện tại là nào một miếng đất đều cần thiết đáp cái lều lớn g i ữ ấm nhưng bọn hắn lại thật sự không có như vậy nhiều tài liệu làm cho những cái đó chuyên gia sầu đến không được đều thường mỗi ngày ngồi s ổ m kia dùng ý niệm thúc giục chúng nó mau mau trưởng thành Sau đó một đám lão nhân lão thái ở bên nhau ra lâu, nhiều cuối đó đám đội đi đài có một làm lâm mãn một tìm tìm kiếm kiếm mấy mang cộng thái thụ thật thật thiên, cuối cùng không biết từ thể thổi cơ trở phái cái cái lão lão lại cho ngoài nào kéo nhân bên phân nhỏ bọn hắn, cùng không nhà sưởng còn dùng ở cơ vì ề liền chính bắt đầu m n h thế ạ o liều lớn lá mỏng, đem lâm mãn cấp bội mỏng, mãn đem cấp p ụ c đ n không thế được. Vì m i n h mông cuồn cuộn thu lều i lớn hoạt động liền triển khai toàn bộ thu xong cũng không biết muốn tới khi nào cho nên lâm mãn công triệu hàng thủy nói trong căn cứ có thật nhiều sống thật không phải nói bừa nàng đều muốn đi nơi nào lộng điểm sức lao động đã trở lại cùng lúc đó triệu ra trong đất nhưng thật ra nghênh đón thật nhiều cái miễn phí sức lao động triệu phụ nhìn này những đ ổ i cũng đuổi không đi đánh lại không hảo đánh ra hòa đều mau khí tặc những người này ngày đầu tiên nhưng thật ra bị dọa chạy nhưng cũng không chạy xa liền vẫn luôn ở phụ cận du đãng ước chừng là s ờ thấu nơi này liền bọn họ người một nhà lá gan liền càng lúc càng lớn chúng ta giúp ngươi rút thảo a bắt trùng a tưới nước a bón phân a Chỉ cần cho chúng triệu a khoai lang ăn là được. Miễn phí, sức lao một Miễn nhóm thực không biết xấu hổ mà động chút thực biết t được. sức phí không hổ nói. Ta, ta là ăn xấu phụ dùng lấy cớ này làm những người trẻ tuổi này không dám quá phận bằng không bọn họ đã sớm thượng thủ đoạt nơi nào còn chịu tại đây lấy lòng khoe mẽ bọn họ hì hì cười cùng triệu phụ vòng quanh là người nào à chúng ta cũng là từ đại căn cơ tới người nói ra người nọ tên chúng ta nói không chừng còn nhận thức đâu còn có cái nói chúng ta cũng không phải lấy không ngươi giúp ngươi làm việc a cho chúng ta đào mấy cái ăn liền mấy cái ăn còn có hai cái trực tiếp chết hai căn khoai lang đằng ăn sống rồi vừa ăn vừa nói ai nha cái này so thảo ăn ngon nhiều đặc biệt nộn thái độ là càng ngày càng kiêu ngạo bởi vì bọn họ phát hiện cái này lão nhân dị năng cũng không thế nào cường trong phòng còn con nữ nhân c ù n g tiểu hài t ử hắn nói cái kia sau lưng người cũng không biết có phải hay không thật sự tồn tại một ngày hai ngày những người này rốt cuộc chịu không nổi nữa c h ị u phụ thấy bọn họ ánh mắt không đúng đành phải cấp đào mấy cái khoai lang cho bọn hắn nhưng buổi sáng mới cho buổi chiều bọn họ kêu gào đến lợi hại hơn triệu hằng thủy gấp trở về thời điểm nhìn đến đúng là nhà bọn họ mà phía trước vây quanh cao cao thấp thấp hảo những người này cùng hắn ba rằng co đằng trước cách kia còn muốn duỗi tay xô đẩy hắn ba các ngươi làm gì hắn quát lên một tiếng lớn vọt qua đi kia mấy cái thanh niên nhìn đến thật là có người lại đây hoảng sợ chờ nhìn đến năm cái phó đội trưởng kia cường tráng uy mãnh dáng người trên người phố i trí s u n g ống lạnh băng bất thiện ánh mắt từng cái bắp chân lại có chút run lên hiểu lầm đều là hiểu lầm đi đầu cười gượng nói bỗng nhiên có người nhận ra trong đó một cái phó đội trưởng ta giống như gặp qua ngươi ở căn cứ trên sân huấn luyện ta đã thấy ngươi, ngươi là lâm trung nhung thủ hạ người nam cái phó đội trưởng lẫn nhau xem một cái những người trẻ tuổi này nhìn là có điểm giống trong căn cứ những cái đó nhị thế tổ chính là ăn mặc quá rách nát tóc xối rắm tròm râu cha kéo lại đói đến xanh sao vàng vọt bọn họ mới nhất thời không dám xác định nhưng nghe lời này liền rất xác định nếu bị nhận ra tới kia chỉ có thể những cái đó nhị thế tàu cũng cho nhau trao đổi ánh mắt đi đầu liền cười nói các ngươi ở chỗ này là chấp hành cái gì nhiệm vụ sao mau mang chúng ta đi các ngươi đại bản doanh nghỉ ngơi một chút chờ về sau hồi căn cư ta làm lâm t r ư ở n g quan khen t h ư ở n g các ngươi hắn đã quyết định chú ý trước lừa dối trụ này mấy người chờ xác định bọn họ đại bản doanh vị trí liền dễ làm nhưng mà có thể làm phó đội trưởng người đều không ngốc bọn họ làm bộ lấy đồ ăn cấp đối phương lại là suất kỳ bất ý đem người cấp đánh hôn mê một cái cũng chưa lưu đổ đầy đất Một tám cộng Tổng tới đảo không ít hai, chín. chín không chạy nhanh ba người đi lên đi. báo lên đảo phó đội trưởng nhóm nói lấy ra trong bao trang bị mấy cây lắp ráp liều một lần đua ra một đài đơn giản hóa bản liên lạc cơ hướng đại nhạn sơn phát ra tín hiệu nơi này không có tín hiệu tháp nhưng bằng vào này đài liên lạc cơ hẳn là có thể liên hệ được với rốt cuộc chỉ có một trăm cây em khoảng cách quả nhiên hoa một ít công phu liền liên hệ thượng lâm mãn biết được nhiệm vụ t i ể u t ổ ngoài ý muốn tao ngộ đoàn viên căn cứ người chỉ có thể đi động bọn họ mỗi nhúc nhích một chút liền háo du thật lớn máy bay vận tải bằng không làm sao bây giờ như vậy nhiều người dù sao cũng phải trước tiếp trở về lại nói quản phi cơ thứ năm phân đội nhỏ đội trưởng ai oán mà nhìn nàng lão đại chúng ta châm du thật sự không nhiều lắm ta biết nhưng tổng không thể làm cho bọn họ đem chín người khiêng trở về đi lâm mãn cũng cảm thấy tâm mệt tưởng tỉnh điểm du như thế nào liền như vậy khó Nàng cao ũ n ngượng ngùng tiếp tục cùng nàng g tiếp tục b t h ả du, này cao ù n phân g h ó học không nhau, chính chiến Không chút họ chưa, nghe nói đều là tương đối có địa vị nhị thế bọn lược. được có c gì giống dùng người tống trưởng tương đó đây đều đối địa đâu. nói tiền biết bối a là là vật vị tư một tổ cao tráng tráng đội trưởng yêu quốc yêu dân mà nói đoàn viên căn cứ có rất nhiều điện lực điều khiển phi cơ chúng ta nghĩ cách lộng một hai giá đến đây đi lâm mãn ngươi còn nhớ rõ ngươi là đoàn viên căn cứ ra tới sao Quay quá đầu đâu. tiểu, Kia cao, thừa cậy này này, vậy, điện. đúng đối đến đối đối đối lần lại liền lão lắm lâm là lượng, là tạo phải nói cái này, dùng điện. Kia thực tiết kiệm năng lượng. Đúng vậy, chính là giá chế tạo tương đối cao, phi căn tường, thưởng không mãn vẫn nghe dùng năng chính tương đối chẩm, thừa tương trọng tương còn tương đối dễ dàng thực chế chậm, cứ góc tư tốt Bất một trị hư. dễ lâm mãn khó trách nàng ba lúc trước không đưa nàng mấy giá Lâm mãn trở ự mình ngồi máy ngồi vận tài bay a cửa thực mau đạt tới mục đích địa thuận tiện đem kia khối khoai lang mà cũng một đạo luân phiên khoai mang bùn đất đi rồi, lương thực ai thực mục đích cũng thực cũng đạt tới thuận tiện một đất t khối phiên không ngại nhiều không phải. đem mà luân đạo đi sạn ngại rồi, bùn lương r lại đại nhạn sơn thời gian cũng chưa qua đi nửa giờ lâm mãn đem kia trong truyền t u y ế t nhị thế tổ nhóm nhốt ở chỉ có một cái giếng trời trong phòng tối cũng chính là phía trước quan triệu hàng thủy kia gian trước chiêm ngưỡng một chút này đó bị bó đến kín mít ra hỏa thật sự nhìn không ra tới cùng kẻ lưu là có cái gì khác nhau Ai lần này hành động cũng là hắn dắt đầu kế hoạch không nghĩ tới lâm trung nhung t h ủ hà quá xảo trá cư nhiên làm đánh lén té xỉu thời điểm trương khải kỳ liền tưởng xong rồi lâm trung nhung quá tàn nhẫn lần này hắn chỉ sợ là không mạng nhỏ tồn tại đi trở về nhưng hắn mất tích h nói người trong nhà khẳng định sẽ tìm hắn đến lúc đó lâm trung nhung hành vi phạm tội cũng sẽ bị tố giác ra tới ngất xỉu đi phía trước hắn như vậy bi tráng mà tự mình an ủi sau đó không biết qua bao lâu hắn lại tỉnh lại là bị thô lỗ mà đánh thức hắn có chút táo bạo ai không muốn sống nữa lão từ bao lâu không ngủ tốt như vậy ra cửa bên ngoài mấy ngày này mỗi ngày lo lắng đề phòng ở tiếp tục hành động cùng lập tức về nhà gian qua lại dày vò còn không thể làm người nhìn ra hắn lùi bước hắn dễ dàng sao muốn ngủ à, ta có thể cho ngươi ngủ cả đời lạnh lạnh sâu kín thanh âm vang lên trương khải kỳ run lập cập cảm thấy thanh âm này đặc biệt nguy hiểm nhưng mà hắn lại chỉ có thấy một cái tiểu cô nương ngươi là ai nơi này là chỗ nào ngươi không phải muốn tới chúng ta đại bản doanh sao nơi này là được hiện tại ngươi có thể công đạo mục đích của ngươi lâm mãn nhàn nhạt mà nói nàng không trải qua thẩm vấn sự nhưng tốt xấu là đại lão nữ nhi cũng trải qua quá sinh từ nguy cơ làm khởi loại sự tình này tới cũng là không luống cuống nơi này chính là Trường đương ngô lầm mãn gật gật đầu đối bên người một người nói hắn không nghĩ nói thật đổi một cái sau đó trương khải kỳ đã bị không khỏi phân trần mà một lần nữa trói lên tắc im miệng ném tới hắc ám trong một góc hắn trơ mắt nhìn tống huy bị thủy bát tỉnh sau đó cái thia t i ể u cô nương lặp lại vừa rồi hỏi chuyện tống huy là hắn tốt nhất bằng hữu cùng hắn giống nhau thông minh nói cùng hắn không sai biệt lắm nói sau đó đã bị cùng hắn giống nhau mà bó lên ném lại đây bị lấp kín miệng vẻ mặt ngốc tống huy người như thế nào cũng ở chỗ này tiếp theo bọn họ hai cái liền cùng nhau nhìn cái thứ ba đồng bạn bị đánh thức Cái cái óc, chính cho căn cứ. Mọi người đều ở cùng tăng thi liều chết chiến đấu. Hắn lại cậy trong căn cứ chung khác cho chạy căn quá lại liền nơi Mọi người thi liều lại tài biết nói người người lại tới, đại tới nơi này không hắn hướng mãn lớn, này trung nhung tăng hắn trong sản nhà không nhất nhanh nhường này nạn, nếu không, nếu không. là là làm làm xây lâm lâm phía hét hổ. thả, đầu đều đấu, đem đem xấu về bếp Ta ta ra ra trộm tốt tị cứ ở trương khải kỳ cùng tống huy quả thực giống cùng nhau hô to người mẹ nó có phải hay không có bệnh người đều còn bị trói đâu mạng nhỏ liền m i ế t ở nhân ra lòng bàn tay c ư n h i ê n há mồm liền dám uy hiếp đối phương nhất khôi hài chính là liền chính hắn đều nói không nên lời cụ thể trả thù phương thức bọn họ phải bị diệt khẩu lạnh lạnh lâm mãn nhăn chặt mày làm người cái này cũng trói sau đó thẩm vấn cách thứ tư chín người toàn bộ hỏi qua lời nói có cùng đầu hai cái giống nhau tự cho là thực thông minh lừa gạt người cũng có la to đem cái gì đều nói ra l ầ m mãn cũng từ giữa biết được cái gì nhất hào tang thi hố số hai tang thi hố sự càng biết phương bắc giờ phút này tuy rằng không nói là mưa gió phiêu xa nhưng thời cuộc cũng là phi thường khẩn trương nàng đi ra ngoài hỏi còn ở đợi mệnh năm cái phó đội trưởng này chu phụ trách đào đất hầm chính là cái nào phân đội nhỏ một bộ đội trưởng nhất tay là chúng ta đệ nhất tiểu đội Người trong c hầm ố c cái lát đem bọn họ bịt kín đôi mắt nhất đem đôi đưa đi xa nhất cái kia hầm, làm cho bọn họ kín h kia xa làm cơ h họ họ o bọn bọn đừng n ở kia việc, làm làm i nơi việc liền loạn loạn không không ăn. cơm cơ chạy cho Hầm làm xem, bản đều ở đại nhạn sơn mặt bắc hoàn toàn nhìn không tới nam diện tình huống không lo lắng những người này phát hiện cái gì lâm mãn nhưng không tính toán bạch bạch nuôi sống này chín người đều cho nàng làm việc đi thôi ân hỏi lại hỏi chịu ra người muốn hay không đi làm trông coi rốt cuộc bị khi dễ làm cho bọn họ xả giận hào nàng tác trở về liên hệ lâm trung nhung lâm trung nhung không ở tiếp điện thoại chính là hắn nào đó thuộc hạ nói vẫn là hắn đang ở vội lâm mãn đứng sẽ đi đem bên ngoài phơi chăn mỏng thu vào tới sau đó khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ trên cái giường nhỏ trên đùi phóng kia đem cấp lâm thành làm trường đao dưỡng năm mươi thiên cũng dùng tinh thần lực bắt trước trong máy tính mỗi bộ điện ảnh chung đường đao bộ dáng tinh tế tạo hình năm mươi thiên đã phi thường x o á i khí xinh đẹp bởi vì nguyên bản là một loại màu đỏ không biết cái gì ngọc l à m này đau toàn thân trong suốt bên trong còn có vài đạo tơ hồng thoạt nhìn thần bí t ự phụ mà lại lộ ra vài phần nhàn nhạt sát khí có thể nói nhan giá trị phi thường cao trần ngọc dẫm lên hoàng hôn khi trở về thiếu chút nữa bị nữ nhi hoảng sợ Có c h ú trần mờ nhạt o hoàng hoành n phòng, hôn nghiêng chiếu cửa sổ hạ, nàng lẳng lặng ngồi xếp băng ngồi ở kia trên đùi còn hoành một phen ẩn ẩn phím hồng quang đao, nàng đôi tay còn gác ở mặt trên, g gác xếp phiếm chiếu hạ, hơi hơi đôi kia đùi cửa cuối đao, tay sổ mặt ở ở một đ u biểu t ì h l ã ngọc h minh, thân khí chất quả thực đạm, một mặt một mặt ám toàn nửa nửa kia quả i đi giết người gội liễm ố muốn n dâng hương tắm gội chầm liễm tâm thần đau khách. Trần n g g tắm chầm tâm chạy trước, khách. ra đao dun thanh gọi một tiếng lâm mãn ngẩng đầu lên lộ ra một cái cười người đã trở lại ai nha ta đều đem thời gian đã quên trần h khí đều phi thường bình thường, trần ngọc nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Biểu tình lạnh lùng. Biểu tình thực lạnh không? Lâm mãn có chút nghi hoặc, ta này không phải ở dùng linh khí dưỡng sao, còn muốn phối hợp tinh thần hỏi, khái cho thần ầ Trần n ngữ Ngọc ngươi lùng. mãn này dùng dưỡng còn muốn bên còn muốn tự hỏi, đại khái bận quá cho nên sắc suy sao, sau cái có lực, gì, đều đao đó đại đi. biểu Biểu quá xuất rồi ta một tự t ra, ở vừa Lâm ngọc cười ngươi ở tự hỏi cái gì tự hỏi nhân sinh đại sự lâm mãn thở dài chỉ chỉ trên bàn kia đài liên lạc cơ Đêm đi động đốn. đem đã đều liên Liên muốn một một Lâm Mãn nay nếu không thưởng chuyến không thưởng, Trần Ngọc liền tình huống nói, bận chuyện lắng. ta ta ba ta phía phía ra sao ta xảy tác thứ rất quá, là lại là là là là lo hệ hệ hoặc hoặc gì? Bắc. Bắc Có ý dù vậy ngươi đi có ích lợi gì đâu lâm mãn thâm trầm mà suy nghĩ hạ nếu là tìm được bọn họ nói ta có thể cho bọn hắn đưa táo tây ăn trần ngọc trần h thành, mẹ cây đao này thực khí phách thực nhiên thể hắn thở chỉ thể nhiều như không nhìn u uy đâu. quá tiểu ậ vậy, n tiện này này mãn cũng đáng cần đến đột ta tiếc ta ba không cần đao, bất t giúp dài, giúp đem đao đao được được đao, lâm mẹ Lâm cây cấp cây lực có có có ba lẽ ngọc khóe miệng trừu trừu nàng hoàn toàn không biết lâm trung nhung trong đầu suy nghĩ cái gì c ư n h i ê n vũ khí không cần muốn cái gì mỹ nhân trùy trần ngọc thở dài vậy ngươi phải c ẩ n thận điểm ân ân người cứ yên tâm đi có quản quản mang ta nơi này đi thủ đô qua lại cũng bất quá hơn một giờ nói không chừng cùng lần trước giống nhau màn đêm buông xuống đi hừng đông trước là có thể trở về đâu chính là nàng không biết đoàn viên căn cứ cụ thể ở nơi nào đại môn triều nơi nào khai nàng ba lại ở tại căn cứ địa phương nào cái này trong chốc lát còn phải đi tìm người làm cố vấn tới rồi buổi tối quả nhiên nàng ba vẫn là ở vội trạng thái lâm mãn liền bước lên bắc thượng tìm cha lộ Quản quản đ ặ cũng biệt biệt bổn liền rồi. nhiên cái nhi giống phút thể tự tuy theo một thể cấp lực 40 phút liền đến mục đích cận, có càng có c phụ phân biệt phương lần lâm là sự nhưng không hướng không hướng hồ, nhưng như đến này mãn Quản quản tự nhiên càng không bổn sự này,、tuy、rằng nàng mang theo một cái có thể hướng dẫn đồng hồ, nhưng ngoạn ý nhi này địa mà quá ý không phải quá dùng、được. Cũng quá được. may lâm mãn đã sớm chuẩn bị hào ứng đối cái này tình huống nàng tế ra chính mình trung cực vương bài quản quản nghe nghe người ở nơi nào nhiều chúng ta liền đi nơi nào quản quản nói ta này không phải nghe là cảm giác hảo sao tốt cảm giác Quản quản một hành, một nói nói một chuyến muốn tiêu nhiều ít nhiều bên trong bóng hành, bên nói nó này linh khí, lâm mãn nói không một đêm một một lâm ít ít ở hao có phi phi khí, lại vài phút sau quản quản đi tới gần nhất một người nhiều địa phương bóng đêm hạ cái này vọng không đến biên thật lớn thành trì dường như ra hỏa sáng lên một ít ánh đèn có thể mơ hồ nhìn ra một bộ phận tường thành cùng một ít chủ yếu con đường lâm mãn tới gần ngọn đèn dầu nhất lượng một chỗ nơi này thật nhiều đủ loại lớn nhỏ phi cơ đúng là bận rộn thời điểm một ít người hướng một con thuyền máy bay vận tải thượng dọn đồ vật lâm mãn híp mắt nhìn sẽ phát hiện kia máy bay vận tải thượng viết đông dương hai chữ ai nha tìm lầm nơi này cứ nhiên là đông dương căn cứ đoàn viên căn cứ giống như ở đông dương căn cứ mặt bắc không phải rất xa địa phương quản quản chúng ta hướng bắc phi đi bên kia là mặt bắc ngươi muốn chỉ cho ta lâm mãn sờ a sờ lấy ra một cái kim chỉ nam còn không có xem liền nghe được sắp bỏ lên trên máy bay vận tải hai người oán giận tựa mà nói lại đến hướng bên kia đưa vật tư khi nào mới là cái đầu a kia lâm thành không phải rất lợi hại sao hắn ở kia ngây người đã bao lâu như thế nào còn không có đem tang thi toàn rửa sạch rớt một người khác nói được rồi đừng oán giận sớm một chút đưa đến sớm một chút trở về lâm mãn dừng lại động tác quàn quàn chờ nửa ngày lâm mãn nếu không chúng ta đuổi kịp kia máy bay vận tải đi bọn họ giống như muốn đi lâm thành ở địa phương lâm mãn nghĩ thầm liền tính đi đoàn viên căn cứ muốn tìm được người cũng không phải đặc biệt dễ dàng sự không bằng đi trước nhìn xem lâm thành nói không chừng nàng ba cũng ở kia đâu máy bay vận tải nổ vang bay lên một con người thường nhìn không tới đại bạch điều chậm gì gì mà phi ở nó trên không vẫn duy trì đồng bộ này xấu xấu ra hòa phi đến hào chậm lâm mãn xoa xoa đôi tay đúng vậy ta mau bị đông chết Phi phong đến mau, quá cũng may hơn một giờ lúc sau máy bay vận tải rốt cuộc bắt đầu giảng tố mà phía trước cũng xuất hiện ánh sáng đó là từng mảnh từng mảnh doanh địa hình thành một cái hình cung triển khai ở chân núi tựa hồ ẩn ẩn hình thành một đạo vây quanh tuyến lâm mãn nhìn máy bay vận tải lóe đèn chỉ thị càng bay càng thấp nó bụng phát ra cột sáng đem phía dưới hoàn toàn chiếu sáng lên thật nhiều người từ trong doanh địa chạy ra tiếp ứng nàng nghĩ thầm nơi này hẳn là chính là cái gọi là hố số hai nghe nói năm đại căn cứ người đều tại đây đóng quân đánh tang thi mà vùng này hẳn là đông dương căn cứ doanh địa lâm thành hẳn là sẽ không ở chỗ này hắn hẳn là ở đoàn viên căn cứ trong doanh địa cho nên nàng nên đi nơi nào tìm đâu như vậy nghĩ nàng liền nhìn đến vài người từ một cái doanh trướng đi ra vừa lúc bị máy bay vận tải chiếu sáng đến trong đó liền có một hình bóng quen thuộc ai nha như vậy xảo tìm được rồi chương sáu mươi chín lâm thành tựa hồ phải đi lâm mãn làm quản quản đuổi kịp quản quản tầng trời thấp phi hành nhẹ nhàng một phiến cánh liền cùng một đoá bông tựa mà sâu kín đi tới cơ hồ không mang theo k h ơ i một chút ít dòng khí nó tựa hồ cũng cảm thấy đĩnh hào ngoạn liền thấp thấp mà đè ở lâm thành đỉnh đầu người phi cao điểm a yên tâm hắn nhìn không tới ta hắn nhìn không tới ngươi nhưng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua ngươi nhìn đến ta a ngu ngốc là nga chính là ngươi còn không phải là tới gặp hắn sao ta còn không có tưởng hảo đâu chuyện tới trước mắt lâm mãn lại có chút lùi bước nàng là liên hệ không thượng nhân trong lòng lo lắng mới chạy tới xem cái đến tột cùng nhưng hiện tại phát hiện lâm thành có tay có chân mà đứng nơi này không mất tích cũng không bị tang thi gặm kia nàng tự nhiên liền không lo lắng Chờ xác đ ị ngươi h n n à ba biện cũng có cuộc có thích chính cái chỗ nói, nàng liền có thể nhẹ nhàng mà tới nhẹ nhàng mà đi. Cuộc nàng không mình hiện này. n giải gì g hảo hảo thể pháp tới đi, mà mà rốt xuất vì ở không phải còn muốn đưa đao quản quản cảm thấy này có phải hay không quá thiện biến chính là xem hắn cũng không có gặp gỡ phiền toái bộ dáng tạm thời không cần đao đâu Lâm mãn, hoa ta hoa. ta Quản quản còn n hào ớ mới thương tái linh khí, nếu không phải vì linh khí, nó mới sẽ không nếu nó mãn nói động n lâm vì sẽ bị n như vậy một chuyến,、tuy、rằng bay lượn thời điểm nó cũng cảm thấy rất vui sướng, nhưng bản chất nó chính là một con g chạy cảm chất chạch thời thấy vậy tuy bay vui một điểm một rất điểu là ả đi muốn chim chóc phi liền phải cấp chim chóc uy linh khí ước chừng là cùng quản quản ngươi một câu ta một câu liêu quá đầu nhập lâm mãn quên ổn định chính mình hơi thở mà quản quản lại xác thật phi đến quá thấp lâm thành cảnh giác tính rất cao đã sớm ẩn ẩn phát hiện bầu trời có thứ gì đi theo chính mình lúc này rốt cuộc phân biệt phương vị giơ tay liền đem thứ gì ném đi ra ngoài sắc nhọn tiếng xé gió cùng nguy cơ cảm rốt cuộc làm lâm mãn nháy mắt thu hồi tàn mạn tâm tư ước chừng là nhìn đến một cái người một nhà nàng liền theo bản năng thả lỏng đi lại không nghĩ rằng cái này người một nhà sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chiều nàng ra tay nàng vội vàng dùng ý thức hô quản quản trốn này chỉ chậm gì gì cũng thực thả lỏng đại bạch đ i ề u đương nhiên lập tức trốn không thoát tới cái kia thứ gì thế tới rào rạt lập tức đâm xuyên qua nó thân thể chuẩn mà lại chuẩn mà thẳng đến lâm mãn l ầ m mãn kinh hãi chợt lóe ống tay áo bị xé kéo một chút cắt mở người nhưng thật ra không bị thương đến nhưng mà quàn quản lại toàn bộ điều đều lâm vào chính mình bị đâm t h ủ n g kinh hãi cùng hoảng sợ chung a a a kêu to cùng phát điên liều mạng vỗ cánh lập tức liền dối loạn phương hướng hung hăng hoạt hướng về phía một phương lâm mãn chỉ cảm thấy tiếng gió căng thẳng trời đất quay cuồng chính mình đã bị ném xuống dưới nàng vội vàng điều chỉnh tư thế dựa theo lâm thành đã dạy nàng bằng hữu lực tư thế rơi xuống đất ở cứng rắn tràn đầy gập gành cục đá mặt đất lăn vài vòng giảm bớt lực cả người đầu đều ong ong vang quản quản cùng cái rơi tan phi cơ dường như liền nện ở nàng cách đó không xa a a lâm mãn ta bị đâm thủng lạp ta muốn chết lạp Lâm lại là linh lại là làm đây, đâm ngây mãn tim tim, một một mình đem mình mình vàng chạy tới ở nó trên bụng tìm tìm, một chút dấu vết đều không có à, nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, người hiện tại là linh khí ngưng thể, lại không phải thật thể, bị đâm thủng cũng sẽ chết sao? Quản quản ngây người một chút, hình như là Nga. Nó chính mình còn thường thường đem chính mình phân thành vài đoàn, làm bộ chính mình có thật nhiều đồng bọn bội bị bộ tới tại phải vài vết à, chạy chút có chết chút, có c khí thể, thật thể, thật tụ tiểu ở dấu đều sẽ sao. ù n nhau g chơi đ ù ù làm ta sợ muốn chết vừa rồi nó thật đúng là cho rằng chính mình muốn chết lâm mãn chụp nó một chút giống chụp ở bông thượng một chút thanh âm đều không có người mới làm ta sợ muốn chết đâu mà bên kia lâm thành đám người tiếng bước chân đến gần rồi lâm mãn mới phát hiện chính mình rớt tới rồi một cái đại đại sườn dốc phía dưới đen t u y ề n một mảnh bên kia doanh địa ánh sáng căn bản vô pháp chiếu đến nơi đây tới lâm mãn cũng không quá có thể thấy rõ t r u n g quanh tình huống Mau mau mau tiên tiến không gian trốn một trốn lâm thành mang theo một người đuổi tới kia sườn dốc biên nhắc tới đèn pin xuống phía dưới chiếu lại cái gì cũng chưa nhìn đến đầu nhi không đồ vật a kỳ quái rõ ràng nghe được có cái gì ngã xuống đi xuống lục soát lâm thành trong lòng có chút bất an hắn ra tay sau mới cảm giác được bầu trời kia không biết thứ gì hơi thở có chút quen thuộc nhưng ngẫm lại lại không có khả năng trước không nói người nọ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này liền tính có thể xuất hiện lại như thế nào sẽ ở trên trời phi nhưng ở trên trời phi còn có thể là cái gì sống đ i ề u cực kỳ hiếm thấy vừa rồi kia thể tích tựa hồ cũng không nhỏ nhưng nếu là tang thi điều lại không có tang thi điều đặc có hơi thở kết quả là hắn dẫn người đem sườn dốc phía dưới lục x o á t cái biến cũng không thấy được cái gì khả nghi vật thể nhưng thật ra phát hiện có cái gì lăn xuống mà tạo thành mới mẻ dấu vết nhưng liền không thấy được có người cũng không thấy được có điều trong không gian quản quản lại biến thành đại gà bộ dáng người tiến vào làm gì a mau đi ra không hoa hoa hảo đi làm ta làm hạ tâm lý xây dựng ít nhất phải đợi lâm thành chỉ có một người thời điểm lại đi thấy hắn đi quản quản dùng cánh sờ sờ chính mình mập m ậ p bụng còn lòng còn sợ hãi không hoàn toàn bình tĩnh trở lại ta nhất định phải có một đoá hoa ít nhất hai đoá tới an ủi a lâm mãn đừng kêu lâm mãn bất đắc dĩ mà nói ta nhất định sẽ cho ngươi lộng hoa không đúng không đúng là người chết người chết quản quản kêu lên năng động người chết là tang thi lâm mãn lập tức thần kinh căng chặt nhìn quanh bốn phía ở đâu đâu nàng vừa rồi tiến vào vội vàng chẳng lẽ đem t a n g thi mang vào được không ở bên trong ở bên ngoài dưới nền đất hạ lâm thành dưới chân bên ngoài lâm thành cũng tựa hồ phát hiện cái gì hắn nhìn dưới chân thổ địa dùng đèn pin chiếu chậm rãi qua lại đi lại sắc bén ánh mắt tựa hồ nghĩ thấu q u a tầng này thổ ra thấy rõ ràng thâm tầng đồ vật đi theo hắn xuống dưới người nọ thấy vậy lòng có chút nhắc lên đầu nhi lâm thành l chờ hắn đi rồi từ chạy bộ tại đây khu vực thượng tựa hồ ở đo đạc cái gì đột nhiên sau eo chỗ có cái thứ gì thật cẩn thận mà chọc hắn một chút hắn bỗng nhiên xoay người không nói hai lời chính là một cái tác lấy sau đó liền cả người kinh hãi lâm mãn hắn rất ít có như vậy kinh đến thanh âm cùng biểu tình đều đồng loạt biến hình thời điểm không hắn cả người đều phải biến hình tuy rằng phía trước có ẩn ẩn suy đoán nhưng hắn không nghĩ tới c ư nhiên còn đoán chúng người như thế nào lại ở chỗ này lâm mãn bị bà vai đều bị hắn niết đau ai nha ai nha ai nha bình tĩnh bình tĩnh nàng liền biết sẽ là cái này phản ứng cho nên muốn lén lút tới lén lút đi đi ai ai ai ngươi đừng lộn xộn người bên chân nhưng đều là hố đâu lâm mãn vội nhắc nhở nói nếu không phải lo lắng hắn loạn đi sau đó rớt đến hố trở thành tang thi mỹ thực nàng còn ở do dự muốn hay không ra tới đâu lâm thành lập tức dừng lại nhìn về phía mặt đất n g ư ờ i phát hiện cái gì nơi này không phải nói chuyện địa phương lâm mãn hạ giọng chỉ chỉ trên mặt đất n g ư ờ i đi theo ta trước từ này khối địa thượng rời đi liền d ẫ m ta d ẫ m quá địa phương nga lâm mãn lôi kéo cổ tay của hắn xoay người đi ở phía trước chiếu quản quản chỉ thị đi nhanh mà tiểu tâm mà đi lâm thành hơi hơi nhấp môi lại không có hỏi nhiều cái gì đạp lên nàng giấu chân thượng đi ra mười mấy mét phạm vi lâm mãn mới nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến vừa rồi đạp lên một mảnh tang thi đỉnh đầu những cái đó ra hòa khả năng liền ở hơi mỏng mười mấy hơn hai mươi cm thổ tầng hại nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m chậm rãi rời đi liền có chút phát mau nhịn không được trà sát cánh tay lâm thành nhìn nàng n g ư ơ i như thế nào ở chỗ này kia ngầm là cái gì dưới nền đất là cái gì n g ư ơ i hẳn là cũng có cảm giác đi bằng không cũng sẽ không cái kia phản ứng lâm thành dừng một chút ta là cảm giác được nơi đó có mấy chỗ mặt đất phá lệ mềm xốp lại mơ hồ người được tang thi mùi hôi thối cho nên làm người đi lấy dụng cụ cùng gọi người lại đây dụng cụ cái gì dụng cụ đương nhiên là giám sát tang thi hay không tồn tại dụng cụ chính là không phải đặc biệt nhanh nhạy lâm mãn lần đầu tiên biết còn có loại này dụng cụ nàng xua xua tay không cần dụng cụ ta nói cho ngươi đi kia một mảnh có mười c â y tám c â y hố mỗi c â y hố đều trốn tránh một đầu thang thi một móng vuốt là có thể chui từ dưới đất lên mà ra kia một loại vừa rồi chúng nó ước chừng cảm thấy thời cơ không đúng người một qua đi liền từng cái cứng đờ bất động bằng không nếu là một hơi toàn bỏ ra tới n g ư ờ i liền đứng ở chúng nó trung gian đến quá sức tựa hồ lo lắng bị tang thi nghe được nàng tới gần lâm thành đè nặng thanh âm nói lâm thành nhìn nhìn cái này thò qua tới đầu nhỏ trên tóc còn mang theo nào đó dầu gội đầu nhàn nhạt hương khí ánh mắt rơi xuống nàng cánh tay thượng phá vỡ một lỗ hồng nha đầu này ăn mặc nhưng thật ra nhiều trong ngoài vài kiện chính là đều cắt vỡ may mà không hoa đến làn da không thể nghi ngờ vừa rồi bị hắn từ bầu trời đánh hạ tới chính là nàng người rốt cuộc như thế nào chạy tới hắn trầm giọng hỏi lâm mãn mà xem tâm Một rằm đêm mạnh Lâm ngần người, kinh ngạc mà xem hắn ta cùng ngươi nói như vậy quan trọng sự, ngươi lại quan riêng hẳn là ở ngàn ở ngoài nữ hài tử, đột nhiên đêm khuya xuất hiện ở cái này nguy cơ thật mạnh địa phương, vẫn là từ bầu trời lại cái hài cái tới, riêng khác khuya thật cơ là là là xuất ta tử, đột từ địa sao. vậy đây sự, sự. sự dô dô ở ở ở thành hơi hơi hít vào một hơi nhưng đây là cấp trên nữ nhi hắn thật đúng là khó mà nói lời nói nặng hỏi chuyện gì đó cũng không nên từ hắn tới ngươi cùng ta nói rõ ràng những cái đó hố cụ thể vị trí sau đó lập tức đi lên trong chốc lát ta liên hệ trưởng quan làm hắn lại đây đem ngươi mang đi lâm mãn mới phát hiện lâm thành giống như có chút sinh khí ai xem ra hoa hoa nếu không tới rồi Lâm t h à nhân cao to trên cao nhìn xuống, mặt vẫn là có chút to trên mặt nhìn xuống, vẫn người, sụ sọa là l m m ã đảo không không hắn, nghĩa, vô cũng sợ bất từ t quá ở ra ê lên n nhạt vài căn nhánh cây, lại phân biệt thành vài đoạn、cuối、cùng có một đống, dương mặt một đất biệt chiết t lại vài vài cuối cây, có y đều cấp ném, đi ra ngoài. Nhân ra ném đồ i ngoài. ra ra Nhân ném đ vật ném văng ra họ a cái đường parabol cũng liền rơi xuống đất nhưng lâm mãn ném này nhánh cây lại làm nhánh cây ở không trung bay lên cùng lông chim thựa mà dung dinh mà bay qua đi sau đó còn ở không trung chơi cái xoay tròn tam tam cắm vào bất đồng địa phương mỗi chỗ đều là cắm thành tam căn hương bộ dáng tổng cộng có tám chỗ lẫn nhau cách xa nhau đều không xa lâm thành lâm thành nhìn nhìn nàng tinh thần lực tiến bộ không nhỏ lâm mãn liếc nhìn hắn một cái này tính cái gì chân chính tuyệt chiêu còn không có dùng ra tới đâu mà năm mươi thiên đao đó là bạch ma sao nàng tinh thần lực nói là thiên truy bách luyện đều không quá hảo đi lên đi nơi này nguy hiểm lâm mãn nói thượng chạy đi đâu người nhìn đến ta đều mau dọa r ớ t hồn nếu là để cho người khác nhìn đến ta không biết muốn như thế nào suy đoán đâu ta phải trốn đi lâm thành cắn chặt răng ngươi cũng biết đột nhiên xuất hiện thực dọa người lâm mãn tả hữu nhìn xem không nói lời nào vừa rồi ngươi ở trên trời ta liền thiếu chút nữa thương đến ngươi lúc sau lại đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau nếu không phải ta kịp thời thua tay lại ngươi cổ đều bị ta vạn gãy biết không chương bảy mươi lâm mãn nghĩ thầm ta mới không có như vậy nhược đâu ở trên trời nàng hoàn mỹ tránh thoát đi liền phá cái tay áo liền căn lông tơ cũng chưa rớt lúc sau lâm thành tuy rằng phản ứng mau nhưng hắn muốn vặn gãy chính mình cổ cũng là không có khả năng lâm thành lại nói không đề cập tới này hai lần nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không vừa rồi nếu là một cái không cẩn thận ngươi vừa lúc ném tới những cái đó tang thi mặt trên lại vừa lúc kinh động những cái đó tang thi làm sao bây giờ lâm mãn ngẫm lại vừa rồi tối lừa tắt đèn ngã xuống muốn thật sớt ở tang thi đôi mỗi đầu tang thi đều từ phía dưới rỗi một móng vuốt ra tới liền đủ nàng chịu được nàng tuy rằng có linh khí có quản quản nhưng vạn nhất bị cào cũng là muốn thi biến đi nghĩ đến đây nàng cũng biết chính mình có chút lỗ mãng nàng thở dài thành tâm nhận s a i hảo đi ta không nên phi ở ngươi đỉnh đầu ai biết ngươi cảnh giác tính như vậy cao lâm thành cho nên trọng điểm là cái này sao trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng liền không nên tới cái này địa phương sao bất quá ta này không phải liên hệ không thượng ngươi cùng ta ba có chút lo lắng sao ta là tới cấp ngươi đưa táo tây cùng đao nàng vội vàng cứu lại chính mình xuẩn bạch hình tượng táo tây lâm mãn gật đầu đúng vậy ta không phải cùng ngươi đã nói chúng ta loại ba viên cây táo tây sao hiện tại táo tây đều chín đặc biệt ăn ngon ta liền cho các ngươi đưa lại đây đương nhiên quan trọng nhất chính là đao tuy rằng không hoàn toàn làm tốt nhưng cũng không sai biệt lắm lâm thành nhìn nhìn nàng trống c h ơ n đôi tay cho nên đồ vật đâu lâm mãn liền đột nhiên cứng lại rồi nàng vừa rồi ra không gian quá cấp không mang ra tới khẳng định là rơi xuống thời điểm đánh rơi đến nơi nào ta đi tìm xem lâm mãn xoay người phải đi vừa rồi ta đem phụ cận đều tìm khắp không phát hiện bất cứ thứ gì lâm thành vô tình mà chọc t h ủ n g nàng có lẽ là rớt ở nơi khác lâm mãn thanh âm nhược xuống dưới ở lâm thành thấy rõ dưới ánh mắt gục đầu xuống hảo đi ta đã quên mang ra tới lâm thành mày liền cao cao mà dương lên cho hắn đưa táo tây kết quả táo tây không mang ra tới cho hắn đưa đao kết quả đao cũng không mang ra tới cho nên nàng ra cửa thời điểm đều mang theo cái gì một viên vào thủy xúc động đầu óc sao lâm thành lần đầu tiên phát hiện lâm mãn thế nhưng còn có như vậy không đáng tin cậy một mặt hảo đi sớm tại mới vừa nhận thức thời điểm hắn không phải cũng đã biết nàng không phải giống nhau nữ hài từ sao nghe được có rất nhiều người lại đây lâm thành thở dài hảo ngươi trước từ bên kia đi lên không nghĩ làm người nhìn đến liền tìm cái tới gần doanh địa người nhiều an toàn địa phương trốn đi ta nơi này xử lý tốt liền đi tìm ngươi lâm mãn có chút lo lắng hỏi muốn hay không ta tại đây hỗ trợ không cần ngươi đều giúp ta chỉ r a t a n g thi ở đâu dư lại sự liền đơn giản lâm mãn nhìn nhìn kia tám bị nàng cắm hương địa phương quản quản nói kia phía dưới tám đầu tang thi giờ phút này đều cùng chim c ú t giống nhau im ắng mà oa ở kia bất động hình như là khá tốt trào bộ dáng liền lặng lẽ rời đi nàng không tìm địa phương trốn đi mà là ở trong bóng đêm vào không gian mượn từ quản quản hiểu biết ngoại dưới hướng đi Lâm làm lại là đây, một thành rất trực tiếp tuy thời hô nhiều không hắn kích hình cho những hố phía phương chuẩn bài người người dụng dùng an đáng công năng bốn gì giả được, đó đó cây dị cụ các công bảo bị vị, vệ sau đó hắn đôi tay vừa động trong tay đột nhiên xuất hiện tám điều thô dài màu đen dây thừng dây thừng giống cuồng xà giống nhau vũ động đột nhiên chát vào lòng đất các tang thi lúc này mới phát hiện không đúng nhưng vì khi đã muộn ngay sau đó dây thừng nhóm chuẩn xác không có lầm mà sách ra tám đầu tang thi Lầm lâm mãn trăm hãn. nghe xong quản quản giảng thuật đều ngây người, triệu không nghĩ tới lâm thành như thuật đều triệu biêu tới vậy Khó không kia không không trách hắn như vậy định ghé phía thấy thì thô thừng chung, phương hướng đánh chúng góc đó nó trước nàng tâm ngứa, lại trộm từ trong không gian ra tới, ghé vào kia sườn dốc phía trên một tám tang thì bị thô to dây thừng treo tám tiền tựa mà đánh vào trên người chúng nó cảnh tưởng. ra dốc lúc được sắc cần nàng ngứa, gian sườn liền bốn năng người cảnh vậy vào vừa vào dây đầu đủ bị dị liệu lại mọi sau màu mà ở thật thật là đứt tay đứt chân tề phi a đủ mọi màu sắc quang mang hạ còn có sườn dốc phía trên công suất lớn có thể chọc mù mắt ánh đèn chiếu xuống những cái đó tang thi có giống như còn không phản ứng đủ tới như là bị đèn chiếu thành ngốc tử tùy tiện đánh không hoàn t h ủ cũng có điên cuồng d ẫ y g ụ a lên nhưng kia dây thừng đều có linh tính giống nhau đem chúng nó gắt gao trên c h ó i trụ còn không ngừng mà biến thô lập l o è nhìn liền rất mạnh mẽ quang mang rào cũng rào đến chúng nó biến hình gãy xương tiếng động cùng tang thi thảm gào tiếng động không ngừng truyền ra cuối ứ như vậy, này vậy, tám đầu cùng chúng nó biến thành một đống cạn bã lâm thành thu hồi tay tám căn đặc biệt rất thật dây thường lúc này mới tiêu tán đi quản quản hô nhỏ một tiếng lâm mãn không cần hỏi cũng biết nó ở hấp thu linh khí này đủ mọi màu sắc các loại dị năng tề ra trận tán giật ra tới linh khí không biết có bao nhiêu đâu nhưng lâm mãn lại chỉ quan tâm lâm thành thấy hắn gương mặt tái nhợt vài cái độ đứng ở nơi đó tuy rằng như cũ sống lưng thẳng thắn ánh mắt vững vàng nhưng ngực phập phồng tần suất cũng nhanh biên đồ cũng rõ ràng vài phần liền biết k i a tám điều dây thường tiêu hao rớt hắn không ít năng lượng ai đánh tang thi thật là cái vất vả sống đâu thấy càng nhiều người đi xuống nghiên cứu kia mấy cái hố phụ cận ồn ào lên lâm mãn lặng lẽ đ ẩ y xa chút lâm thành chỉ ở bên cạnh nhìn người bận rộn xác định dưới nền đất lại vô tang thi sau hắn liền phải đi về lâm đội trưởng mau trở về nghỉ ngơi đi nơi này có chúng ta là đủ rồi mặt khác bốn cái căn cứ người tới rồi sau biết được sự tình trải qua biết lâm thành ra đại lực đều vội vàng nói đặc biệt là đông dương căn cứ nơi này cách bọn họ doanh địa gần nhất này đó tăng thi đào t hành động đánh tới nơi này tới còn tại đây mai phục ai biết muốn làm gì này đó tăng thi đều rất có chút chỉ số thông minh thập phần khó đối phó nhưng dù sao chúng nó vô luận muốn làm gì đều là bọn họ đầu đương trong đó lâm thành gật gật đầu không nói thêm gì liền rời đi người khác nhìn đến hắn như vậy càng cảm thấy đến hắn dị năng dùng bị thương lúc này chính suy yếu ai biết hắn là vội vã muốn đi tìm kia tiểu cô nương đừng trong chốc lát công phu lại không biết chạy đi nơi đâu lâm mãn nhưng không chạy đến nơi khác đi nàng ngoan ngoãn mà trốn tránh thấy lâm thành chi đi rồi người khác một người đi ra vội đối hắn vẫy tay lâm thành vững vàng đi qua đi ánh mắt trước tiên ở trên người nàng đánh cái c h u y ể n tựa hồ ở phán đoán nàng có hay không lại làm chuyện gì lâm mãn như vậy điểm công phu nàng là có thể đi nơi nào g i ả i cái bát vẫn là đánh cái lăn tín nhiệm đâu cùng ta đi ta doanh trướng sau đó ta liên hệ trưởng quan tới đón ngươi ta ba còn hảo đi lâm mãn vừa đi vừa hỏi ân hắn phía trước cũng tới nơi này ngây người mấy ngày thời gian c ă nga vậy là tốt rồi lâm mãn nói vậy không cần nói cho hắn ta đã tới đi ta một lát liền đi rồi lâm thành liếc nàng liếc mắt một cái vì không cho người phát hiện lâm mãn tồn tại Hắn tịnh chọn nhánh phương thu thập thật mắn đen cũng trên mặt đất địa bị đi, may so ự sạch sẽ, không có dọc không gành, nhưng h gì gập vì bởi t e đường đi đều có doanh địa, đều có ánh đèn đen đối tương doanh ánh nên cũng không phải hoàn toàn nhánh, mãn ràng nhìn hắn phải có có cho có ra ra thể lộ lâm là rõ mà mặt. Bân,、so、với â n so v phía trước thật sự trắng vài cái độ hiện tại cũng chưa hoãn lại đây nhưng như vậy một bạch lâm thành trượt liền có một loại văn nhược cảm giác hơn nữa có vẻ lông mày đôi mắt càng hắc càng đậm môi lại có chút sôi nổi nhàn nhạt tổng hợp lên chính là gương mặt này giống như càng đẹp mắt chính là nói như thế nào đâu nói với hắn lời nói đều có chút tự tin không đủ hoặc là có chút không bỏ được đối hắn quá lớn thanh cảm giác lâm mãn cảm thấy có chút quay quay ước chừng là nàng thật sự có chút t r ộ t dạ duyên cớ đi nàng nỗ lực giải thích chính là ngươi xem ta cũng không mang cái táo tây hai tay trống trơn còn muốn các ngươi hưng sư động chúng nhiều không tốt lâm thành mi r i á c nhảy nhảy giơ tay gõ nàng một chút ngươi trong đầu cũng chỉ có táo tây sao không còn có trường đao cùng mỹ nhân trùy đâu này không phải cũng chưa mang sao không mặt mũi nào thấy cha a bất quá xem lâm thành đánh tang thi vất vả như vậy nếu không vẫn là thanh đao cho hắn như thế nào cũng là một cái trợ lực liền nói chính mình là đánh rơi ở địa phương khác đi ra ngoài t ì m t ì m lại t ì m được rồi Lâm lâm là lần, mãn trộm một Thành nhất thời thể biết tới không nhưng chừng không nghĩ nhiều khả càng nàng nói cũng đoán người năng bởi gì, có vì ước được c đã đề bị ậ phi đến nàng n g bí mật ĩ đến vừa r ồ như thế nào thế cơ ũ n không thấy nàng, nhưng nàng đột nhiên lại chính mình xông ra, hắn đành n g g tìm thấy đột một phải hỏi, bước ư lại lui ra, i tới, lại Phi là nào nào như muốn như thế thế trở về.、Phi、cơ sao ngừng ở nơi nào ai đưa ngươi tới không có phi cơ nàng là ngồi nàng đại đ i ể u tới cũng muốn ngồi nàng đại đ i ể u đi không háo dô còn đặc biệt mau lâm mãn hừ hừ dù sao đặc biệt an toàn đặc biệt mau lâm thành liền biết nàng không chịu nói bất đắc dĩ mà nói buổi tối không thể đi phải đi cũng chờ hừng đông sau lâm mãn thường ban ngày kia không phải sẽ làm người nhìn đến nàng ở trên trời phi nhưng này hiển nhiên là lâm thành lớn nhất nhượng bộ nàng đều rất ngoài ý muốn hắn chịu nhà ra nàng hỏi lâm thành ngươi còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu nhanh kỳ thật chúng ta đã đem t u y ệ t đại đa số tang thi thanh trừ cũng tổ chức nhân t h ủ vào núi rất nhiều trở về nhưng tính đến tính đi còn có ước chừng là mười đầu tang thi không có tìm được vì này chúng ta không thể không ngưng lại tại đây nhưng hôm nay lập tức liền diệt trừ tám đầu không kịp không thời phát hiện hậu quả không dám tưởng tượng. có dám quả lâm mãn thật ta hứng, cho cao nên ta lại đi â y vẫn là có g á theo r ị c o cho Audio chuyện.com nên vẫn là thông chi trưởng quan. Không không không không, khiến cho nàng lén lút đi thôi. Audio chuyện được đăng Trường Mãn là lút Lâm thôi. t chi được cổ ốc đọc đi đi ở lâm thành đi vào hắn doanh trướng thật là vài bạt biến thành màn đâu từ bên ngoài xem giống cái đại bánh trưng bên trong không gian không phải rất lớn lâm thành vạn lượng trên bàn nho nhỏ đèn sau là có thể nhìn đến bên trong có một t r ư ơ n g hẹp hẹp luôn luôn giường Còn cần tràn h nhỏ gì đó, còn có mặt mũi bồn linh tinh i mũi ế t mặt tẩy bàn bồn còn dùng gì đó, đồ có ấ rất t hết có hạn, nhưng lại rất đầy đủ hết, đều bị b y b i ệ thật trình tề. Chàn sự đầy nhất phái quân lữ hơi thở lâm mãn cảm thấy mới mẻ nhưng là có một chút nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn các ngươi nơi này doanh chướng đều là dùng bố làm vạn nhất ngủ đến một nửa tang thi tập kích làm sao bây giờ Doanh địa bên ngoài địa canh tang bên người còn phòng ngự tường, đến không nơi này. thời thời khắc khắc thi được gác, có có Hơn nữa chúng ta sở dựa vào chính nữa ta dựa sở vào lâm à mọi người bản t h n lượng, nếu chính chúng ta đánh không lại tang thi, liền tính lực lại thi, ta ỗ i ngày ngủ tường đồng vách sát chung cũng vô dụng. còn ở sát thật vách vô Kỳ có một chút là tài nguyên không đủ đi. Lâm mãn ộ t chút tài không là Lâm đi. nguyên đủ m khoa tay múa chân một chút các n g ư ờ i là vây quanh khắp núi non thiết vòng vây đi nếu là kiến kiên cố phòng ở cũng không biết muốn kiến tới khi nào đi còn phí rất nhiều nhân lực tài lực vật lực lâm thành biết liền hào không cần phải nói ra tới Lâm lại Lâm Lâm liền Lâm liền lắc cây đây ấm mặt. mãn mà mặt. muốn Thành tới tay tung tăng Thành theo bắt tay, Thành trực tiếp toái, tại thường trọng nhắc cho hỏi hay không chân, phiền hơn hiện phi chú nàng nàng nàng nàng nàng nước, Nga, nước, dòng nước nữa đi, đổ đầu rửa rửa rửa rửa rửa qua xoa quá không vệ sau đó nàng thập phần ngoài ý muốn thấy lâm thành buông ấm nước liền trong bồn nàng thầy quá thủy trực tiếp rửa mặt thấy nàng ngốc lăng lâm thành giải thích nói nơi này dùng thủy đều là từ căn c ứ bên kia đưa lại đây phi thường khan hiếm mỗi một chút đều không thể lãng phí lâm mãn có chút h ồ thẹn nàng hiện tại chính mình điều kiện hảo đã sắp quên qua đi mười mấy năm gian khổ sinh sống khi đó đừng nói một cái trong bồn rửa mặt có thể có thủy liền không tôi đều là t r ư ớ c tăng cường uống bao nhiêu người quanh năm suốt tháng cũng chưa t ẩ y quá một hồi mặt bất quá lâm thành làm nàng trước tẩy hắn lại tẩy hơn nữa cũng chưa làm nàng đụng tới kia trậu rửa mặt có phải hay không lo lắng nàng ghét bỏ hắn a vẫn là nói đơn thuần chiếu cố nàng lâm mãn phồng mặt ghé vào bàn nhỏ trước thấy lâm thành bưng bồn đi ra ngoài trong chốc lát lại về rồi trong tay còn nhiều một cái tiểu khay mặt trên có một chén nóng hầm hập canh hai cái nấu đến chảy ra tiểu khoai tây đói bụng sao ăn đi nơi này điều kiện hữu hạn ngươi tạm chấp nhận một chút ta không đói bụng lâm mãn thấy khay đồ vật hiển nhiên là một người phân ngươi ăn đi lâm thành lấy ra hắn năng lượng bổng đó là cho ngươi ta còn có cái này dùng đại lượng dị năng hắn thật là có chút đói bụng lột ra bên ngoài giấy liền ăn hắn ăn đến mau nhưng không thua lỗ giống như rất thơm bộ dáng lâm mãn tò mò hỏi ăn rất ngon sao nàng còn không có ăn qua năng lượng bổng lâm thành cười cho nàng bè một đoạn lâm mãn nhìn nhìn hoàng hoàng giống như có rất nhiều đồ vật hợp thành nàng cắn một mụm sau đó bị cái này hương vị kinh tới rồi vì vì cái gì như vậy khó ăn chính là cái loại này mới ăn được trong miệng khiến cho người hoài nghi ta có phải hay không cắn sai rồi đồ vật hương vị nàng chậm rãi nhai hai khẩu gian nan mà nuốt xuống đi dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn trong tay đồ ăn đây là dùng mọc c ạ n bã làm thành đi hương v ị cũng không dễ người tóm lại quái quái hoặc là nói ta chỉ là bị không gian xuất phẩm những cái đó dưỡng điêu đầu l ư ỡ i nàng lại thử bè một chút khoai tây ăn sắc mặt như c ũ quái gì. nàng xem như biết vì cái gì những người đó đi đại nhạn sơn vì cái gì ăn qua nơi đó đồ vật đã bị chinh phục rõ ràng những cái đó đồ ăn vặt hương vị cũng không tệ lắm này đó dùng để lấp đầy bụng như thế nào hương vị liền kém nhiều như vậy lâm mãn còn không biết đồ ăn vặt phần lớn là từ các loại gia vị ngạnh sinh sinh đem hương vị đôi ra tới phí tổn đều là rất lớn nàng nhìn lâm thành cảm thấy đặc biệt thương tâm nàng nếu là không đem táo tây rừng ở trong không gian thì tốt rồi lúc này nàng đặc biệt thưởng cấp lâm thành chia sẻ nàng mỹ thực phía trước hắn ở đại nhạn sơn thượng n g ố c đoạn thời gian đó nàng cũng liền cho hắn ăn một hai đốn ăn ngon lúc sau hắn vẫn như cũ là nhai năng lượng bồng độ nhật nếu là khi đó nàng cũng nếm thử năng lượng bồng hương vị biết thứ này như vậy khó ăn nàng nhất định nghĩ cách đốn đốn cho hắn ăn được liền tính những cái đó lão chuyên gia lại thổi dâu trừng mắt cũng chưa dùng lâm mãn các loại dối d á m hối hận ánh mắt lâm thành đương nhiên cảm giác được đến nhưng hắn không nói gì thêm hắn đối ăn cũng không chú trọng không cảm thấy ăn này đó có cái gì hắn đối đồ ăn yêu cầu duy nhất chính là có thể lấp đầy bụng cũng đúng là bởi vì loại này phải cụ thể tới rồi cực điểm ý tưởng mới có thể làm lúc trước hắn ở ăn qua đại nhạn sơn thượng đồ ăn sau như c ũ n g có thể bình tĩnh mà nuốt xuống năng lượng bồng mỹ thực tự nhiên có thể làm hắn vui sướng nhưng không đúng sự thật hắn cũng không cái gọi là lâm mãn sờ sờ trên người nghĩ nếu không liền từ trong không gian lấy điểm ăn ra tới hảo dù sao lâm thành cũng biết nàng rất nhiều chuyện như vậy một sờ thật đúng là làm nàng sờ đến áo trên trong túi có cái đồ vật nàng móc ra tới là cái dùng đại đại bắp xác bao khoai lang làm nàng kinh h ỉ nói a ta còn mang theo cái này nàng hiến vật quý tựa h mà cấp lâm thành khoai lang làm người nếm thử ta thân thủ làm lâm thành sửng sốt tiếp nhận tới lột ra kia màu xanh nhạt bắp xác lộ ra bên trong nâu thẫm một khối khoai lang làm chẳng qua vì cái gì như vậy mềm lâm mãn có chút ngượng ngùng mà nói ta lần đầu tiên làm kinh nghiệm không đủ thiết quá dày sau đó lại không biết vì cái gì ướt n h ẹ t bất quá đây là ta trưng ba đạo lại lượng ba đạo trong căn cứ làm những cái đó đều chỉ trưng một đạo liền xong rồi hương vị cùng ta cái này hoàn toàn không thể so người nếm thử xem có thích hay không ăn lâm thành cắn một mụn thực mềm cũng thực ngọt vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng hắn ở lâm mãn chờ mong trong ánh mắt nói hương vị thực hào sau đó tiểu cô nương liền lộ ra thực thỏa mãn tươi cười lâm thành cũng đi theo cười rộ lên hắn chậm rãi nhấm nháp này khối khoai lang đỏ khô chỉ cảm thấy so đương ra ở đại nhạn sơn thượng ăn kia mấy cái nướng khoai lang mỹ vị nhiều ước chừng là bởi vì chỉ này một khối hơn nữa vẫn là có người ngàn dặm xa xôi đưa lại đây lâm mãn chống cầm nhẹ nhàng mà nói kia lần sau ta lại cho ngươi mang ai ta vốn dĩ lần này liền muốn mang cho ngươi đều đóng gói hào chính là không mang ra cửa lâm thành thong thả ung dung mà tiếp t h ư ở n g lâm mãn nhột trí ăn xong rồi đồ vật lâm thành nói lại có mấy cái giờ liền thiên lạnh ngươi liền ở ta này ngủ một lát đi ta đi bên cạnh doanh trướng ngủ bên ngoài đều có người gác ngươi không cần lo lắng an toàn vấn đề có việc trực tiếp kêu ta là được lâm mãn gật gật đầu chờ hắn đi rồi tắt đi trên bàn đèn nhưng vẫn như cũng ngồi ở bên cạnh bàn quản quản ân chuyện gì nha quản quản tâm tình thực hảo bởi vì vừa rồi lại hút đến không ít linh khí quả nhiên bồi lâm mãn ra cửa là chính xác người có thể cảm nhận được tang thi hơi thở nếu có tang thi tránh ở trong núi người cũng có thể cảm thụ được đến sao kia ta phải ở trên núi phi một vòng quản quản suy nghĩ hạ nói người muốn cho ta đi tìm tang thi nghe lâm thành nói chỉ còn lại có mấy đầu liền vì này mấy đầu làm nhiều người như vậy tiếp tục canh giữ ở nhiều vất vả a nếu là có thể a ta là hy vọng n g ư ờ i có thể giúp cái này vội đương nhiên có báo đáp quản quản lập tức liền nói ta muốn một trăm đoá hoa kia sơn thật lớn hào quảng phi một vòng rất mệt hào lâm mãn cũng đáp rất kiên quyết việc này nếu có thể thành công lâm thành cũng có thể dùng ít sức làm hắn ra một trăm đoá hoa là hẳn là quản quản nó có phải hay không muốn thiếu vì thế bị lệnh cưỡng chế muốn thành thành thật thật ngốc tại nơi này thẳng đến hừng đông lâm mãn lại đi ra ngoài ngồi ở quản quản bối thượng đem khắp núi non đi dạo một lần tổng cộng phát hiện tam đầu tang thi phân biệt ở bất đồng địa phương còn có một cái trên vách núi đá trong sơn động có mấy chỉ tang thi điều lâm mãn phân biệt nhớ kỹ địa phương sợ chính mình đã quên vội đi tìm lâm thành lâm mãn rời đi sau không l â u lâm thành liền phát hiện hắn có chút sinh khí nhưng chân ở nhân ra trên người Hắn cũng khống chế không được hơn như cũng nữa nàng nói cũng được đi, dám vậy vậy rời lâm à có cũng đủ nắm chắc. nắm Nhưng không nghĩ tới không đủ tới bao l u l â mãn m lại về rồi, về ộ thành k u ô đông n lạnh đến đỏ rực cả người trên người lộ ra một cổ thực trọng mặt một thực bị đỏ lộ h rực ra cả cổ k í nhưng nàng lại cực kỳ cao hứng bộ dáng, thần thái lại cực cao kỳ bộ phản i biết cuối thi nơi dương cùng tang đầu tang thi ở nơi nào. ta thành đầu h ở Lâm p nắm lấy nàng lạnh băng tay ngươi đi đâu người như thế nào tổng trào không được trọng điểm mau an bài ngươi chiến cơ ngươi người gì đó xuất phát đi chậm trễ nữa chúng nó lại muốn đổi địa phương ở lâm mãn chỉ điểm hạ bọn họ giết chết cuối cùng tam đầu t a n g thi cũng đem này thi thể mang theo trở về này tam đầu t a n g thi thực lực đều không tồi mặc dù xúc động tam con chiến cơ mặt trên tràn đầy rất nhiều dị năng giả cũng hoa không ít sức lực mới giết chết còn thuận tiện đem kia vách núi mấy chỉ t a n g thi điều cấp tiêu diệt lâm ú c cao, này、Thái、Dương thăng Thái lão l cùng cùng lâm mãn, lâm mãn, mãn suy nghĩ hạ vẫn là lắc đầu làm lâm thành không cần lo cho nàng lâm é lén n định này liền nhất định phải hoàn thành, nếu không lút lút làm l tới, quyết đi, phải Mãn thành ổ n g cảm t ấ nhất y Yên không thời theo định quang minh chính viên mãn. người quang đi, điểm, tiếp đại tâm m ta ta đưa có lại đây. Lâm đây. t h à đành phải đem nàng lưu tại chiến cơ thượng lâm mãn còn không yên tâm mà nói đây là bọn họ chi gian bí mật không cần nói cho lâm trung nhung bằng không lâm trung nhung biết nàng như vậy lớn mật thật sự sẽ điên mất vạn nhất lại phái cái người nào nhìn chằm chằm nàng vậy quá thảm lâm thành cười cười hào lâm thành lâm mãn lại gọi lại hắn cái kia ngươi dị năng khôi phục một chút sao có thể hay không nàng vươn một ngón tay lắc lắc lâm thành ngần ra hạ thực mau hiểu được sau đó giống lần trước ly biệt giống nhau trực tiếp hào khí mà cho nàng một đại phùng cúc hoa đều mau đem nàng người cấp bao phủ trực tiếp liền ép khô lâm thành trong cơ thể còn sót lại sở hữu linh khí lâm mãn tâm hoa nộ phóng đương nhiên càng cao hứng chính là quản quản lâm mãn cười tuồng tìm mà hào tái kiên a ngươi đi vội ngươi đi lâm thành nhưng vẫn có chút thất thần chờ thêm nửa giờ hắn n h ị n không được lại qua đây thời điểm chiến cơ thượng đã không có người lâm mãn đã đi rồi cũng không biết là đi như thế nào lâm thành nhìn không to như vậy cabin đã phát sẽ ngốc cho nên nàng đột nhiên mà xuất hiện giúp hắn như vậy hai cái đại ân lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi vì cái gì đâu vì một phùng thực mau liền sẽ tiêu tán hoa nghĩ đến nàng nói táo tây cùng đau hắn n h ị n không được hơi hơi d ơ lên khóe miệng hy vọng lần sau có thể nhìn đến t r ư nàng g cũng không nói mãn n phải trực tiếp bay đi, lâm trực bay còn không nghĩ làm người nhìn làm đi ế n ban ngày ban mặt có c á hắc hắc hiện bóng người lấy dáng ngồi lấy xuất t ở ra ê n trời, s u đó đi ngự phong t rất ư tưởng. ớ c cảnh、tượng. Nàng đi ra r xa tìm cái địa phương tiến không gian nhìn trên đất trống bị nàng đóng gói đến trình trình tề tề ăn còn có kia trường đao cùng mỹ nhân trùy t h ở dài một mông ngồi dưới đất từ một bên đỏ rực thấp lè tè táo tây trong núi nắm lên một cái đại táo tây răng rắc cắn một ngụ khát chết nàng ngộ ăn ngon một cái bạch hồ hồ hình người từ nhà gỗ đi ra trong tay còn bưng một chén nóng hầm hợp đồ vật nhà ăn đi a quản quản ngươi thật là quá hiền huỷ lâm mãn nhanh chóng lại gặm mấy khẩu táo tây đem dư lại ném cho thầm thì kêu tiến đến thảo thực gà mái già ngoan ăn xong rồi tiếp tục đi ấp trứng a sau đó bưng lên cái kia tô bự đó là một chén khoai tây mặt Khoai nhan chút hôi hôi, tây mặt tương làm sắc có đúng ố i bởi vì là ra tới trang bị mấy viên cải thiệt khoan, canh còn bay hành thái, thả h ra trang bay còn bị vì là cắt c mấy một t cây c giấm, hương vậy ị tốt lắm. Đúng v bị đại nhạn sơn nhân dân chảy chảy nước dãi mong giấm bọn họ chỉ có thể dùng rau ngâm tới thay thế mà lâm mãn bên này lại có thể ăn thượng chân chính giấm chua đều là quàn quản chữ hàng chính là cũng không nhiều lắm quản quản từ đại đại hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thấu tuy rằng ra cửa không có ở trong không gian thoải mái nhưng cũng là cái thông khí giải buồn hảo con đường còn có thể kiếm thật nhiều linh khí về sau vẫn là nhiều hơn ra cửa đi ân ân lâm mãn ăn uống no đủ sau nghỉ ngơi trong chốc lát lại ra tới nàng phía trước liền phát hiện này một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người cho nên có chút địa phương liền còn sinh trưởng một ít cây cối ở ngay lúc này còn có thể tồn tại cây cối sinh mệnh lực vậy miễn bàn nhiều ngoan cường lâm mãn trong không gian liền mấy viên cây ăn quả nếu gặp gỡ h ả o thụ nàng vẫn là tưởng lộng mấy viên mỗi gieo đi một thân cây thật giống như dưỡng một cái tiểu công nhân không chỉ có trên cây có cái gì sản xuất đều là về nàng còn có thể cần cù chăm chỉ cuồn cuộn không ngừng mà cho nàng sinh sản linh khí hơn nữa đều không cần như thế nào xử lý như vậy tốt tiểu công nhân nàng đã có năm cái lại nhiều mấy cái liền càng tốt cả ngày nàng liền ở trong núi đất hoang lắc lư sau đó ở một cái sơn thịt kẽ nướt phía dưới phát hiện một cây lão cây đào lớn lên vặn vặn vẹo khúc cái loại này nhưng sinh mệnh lực thập phần ngoan cường nàng tiểu tâm mà đem nó nhổ trồng vào không gian lúc sau lại phát hiện một cái thực lão thực gầy sắp chết cây hoa quế cũng thu vào trong túi cuối cùng còn ở trên vách núi đã tìm được rồi một gốc cây lão tùng nhận thức này đó thuộc còn may mà nàng ba đưa cho nàng mẹ nó lễ vật đối lâm trung nhung cũng cấp trần ngọc tặng không ít lễ vật trong đó một dương chính là thư tịch lo lắng nàng hàng năm nằm trên giường quá nhàm chán đi đủ loại thư tịch đều có trong đó liền có hoa cò cây cối linh tinh Đương điện đó đem đường đao điện đến. nhưng nhiên cũng nhiều ảnh ảnh Trần Ngọc không nào, mãn gian liền chọn chính là từ bên trong mỗi bộ điện ảnh nhìn gì phim kịch thấy thế thật thời kia mỗi có có rất ra một ít từ lâm xem là bộ Lộng tới ba cái có chút lão l tân công nhân, tới chút chút cái ba có có xấu â mà mãn thực vui vẻ, nhìn đại đại ý vị dưỡng đến sống lời nói, sinh ra linh khí cũng thực khí c vui vẻ, vị đại đại lời ý ra n nhiều càng thuần à, đây là quản quản nói, hơn nữa một cái có thể trường g thể thể cái cái quả có có à, là đào, một một đây kia h a h o quế, còn có m ộ tam cái chừng nói không chừng có thể kết thể r hạt thông, đều là ăn ngon đồ vật, kêu nàng như thế nào không vật ăn ngon nàng nào đều đồ kêu vui. là à kia tam cây đi vào không gian hiển nhiên cũng rất cao hứng nhập hố lúc sau không có một chút u ệ oải ý thức lá cây cũng không như thế nào rất thích chứng đến phi thường hào Sau lâm ạ mạc tại mạc i hiện giờ hiện ở bay vút quá một mảnh hoang sa mau sa địa vút vô một từ trước thành phát một quá mảnh rộng lớn chừng phương, hồ là ước cơ c y cây đổ hư hư thực thực t dâu tàm thụ thân cây đã chết héo, nhưng còn có hai căn cảnh cây còn căn còn ngoan cường có đã mãn à tồn tại, treo ba lượng phiến héo ba lá Lâm đáp đáp lá cây. m liền đem kia hai căn cành tiểu tâm mà chết xuống dưới cắm vào không gian bùn đất lo lắng chúng nó sống không được còn cấp thua điểm linh khí lầm mãn có loại chính mình ở hoang vô đại địa thượng thu thập sinh mệnh mồi lừa cảm giác nào đó nháy mắt cảm thấy chính mình làm sự còn rất vĩ đại lại ngẫm lại cây ăn quả nhóm về sau muốn kết quả từ tìm đến cao hơn kính bất quá nàng không biết nàng ba ở vội xong sau biết nữ nhi cho chính mình đánh vài cái điện thoại vội vàng đánh trở về tiếp chính là trần ngọc lâm trung nhung tự nhiên thật cao hứng này vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong điện thoại cùng trần ngọc nói thượng lời nói đặc biệt trần ngọc còn hỏi hắn gần nhất thế nào Có Ngọc hay không phiền Hoàn không toàn Trần gặp gỡ toái? biết lâm trung nhung cũng hỏi nàng căn cứ tình huống như thế nào hết thầy còn được không bệnh của nàng chỉ hết không biết được hết thảy đều thuận lợi lâm trung nhung cũng yên lòng hắn ở bên kia nhất vướng bận cũng chính là các nàng mẹ con chờ vội xong rồi trong khoảng thời gian này ta liền đi các ngươi kia lâm trung nhung nói đúng rồi tiểu mãn đâu nghe xong lời này trần ngọc liền biết hắn là không gặp nữ nhi nàng không biết có nên hay không thuyết minh tình huống ậm ừ một lát vẫn là lo lắng vẫn là thắng qua hết thảy nói n g ư ờ i chưa thấy được tiểu mãn sao không có a ta này đều n h i ít thiên chưa thấy được nàng lâm trung nhung nói còn chưa dứt lời bừng tỉnh minh bạch hiểu rõ cái gì ý của ngươi là nói nàng lại đây tìm ta hắn thanh âm đột nhiên nâng lên tám độ trần ngọc thấp giọng nói ta cũng không rõ ràng lắm nàng phía trước là có nói qua muốn đi ngươi kia nhìn xem nhưng rốt cuộc đi không có ta cũng không biết nàng không dám đem nói đến qua chết vạn nhất trong chốc lát nữ nhi liền đã trở lại cũng hảo đem lời nói viên trở về kia nàng khi nào không thấy Tối hôm qua, trong phi hôm hay qua, căn cứ phi cơ có không nàng là chính mình phi quá khứ trần ngọc cũng không biết nên vì nữ nhi không giống người thường kiêu ngạo vẫn là lo lắng có thể là đi nơi nào đi các ngươi kia đỉnh núi cũng rất đại nhưng nghĩ một cái tiểu cô nương ở trên núi nơi nơi chạy nói cũng rất làm người lo lắng còn một đêm chưa về lâm trung nhung lại nói chạy nhanh làm người tìm xem trần ngọc nói người bên kia cũng làm người tìm xem xem nha đầu này lá gan đại lại có năng lực nói không chừng vô thanh vô tức liền đi qua hào hào lâm trung nhung treo sau lại cấp đại nhạn sơn bên kia mặt khác đi điện làm cho bọn họ coi trọng lên tìm người mà phía chính mình cũng không lơi lỏng làm người cha cha ngày hôm qua đến bây giờ có hay không phía nam phi cơ lại đây như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể tới nói tuyệt đối là bầu trời phi căn cứ có radar hệ thống nhưng mà ai lại biết nhân ra phi cơ chính là như vậy không giống bình thường còn căn bản là không có tới đoàn viên căn cứ đâu lâm trung nhung đảo không nghĩ tới đi hỏi lâm thành đi lâm thành kia có vẻ trải qua bên này huống hồ lâm mãn liền tính ra cũng khẳng định là tới tìm hắn cái này cha quan lâm thành chuyện gì vì thế mặc dù ở lâm thành trở về hội báo tình huống thời điểm hắn cũng không có nói việc này Vẫn là lâm à l trung h h chính mình phát hiện à n vấn t đề, ư ở n g q a n ư ơ i ở tìm Lâm m nhung Lâm Lâm cái gì lâm kêu đến n ư tưởng ngươi vậy mới lạ, không biết còn tưởng rằng ngươi là đòi Lâm biết đòi lạ, là không còn rằng nợ. t r n hiện u n g h tại cũng là có chút sốt ruột thượng hòa lâm thành thành thành thật thật mà không hé răng hắn nếu là kêu tiểu mãn cũng là muốn ai xem thường tìm được rồi lão bà hài từ t r ư ở n g quan hiện tại cảm xúc là càng ngày càng phong phú lâm trung nhung qua lại đi rồi hai tranh nha đầu này đã mất tích mau một ngày một đêm nơi nào đều tìm không thấy nói qua là muốn tới tìm ta nhưng cũng vô dụng nào giá phi cơ nhưng bên kia trên núi tìm khắp cũng không tìm được người lâm thành biến sắc còn không có trở về ân ân lâm trung nhung sắc bén thâm trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lâm thành yên lặng nhìn lại lâm trung nhung một phách cái bàn lâm thành ngươi cho ta thành thật công đạo ngươi đã biết cái gì hơn nửa giờ trước chiều hôm b u ô n g xuống lâm mãn cũng là nóng lòng về nhà cảm thấy lúc này liền tính bay lên thiên cũng sẽ không bị phát hiện liền kêu quản quản mang nàng trở về đuổi sau khi trở về thiên còn không có hoàn toàn hắc nàng phát hiện đại nhạn sơn thượng mau phiên thiên không phải có nhân tạo phản cũng không phải gặp tập kích gì đó mà là xoay quanh giống đang tìm cái gì người lâm mãn nói thầm không phải là ở tìm nàng đi còn không phải là biến mất một ngày sao nàng từ trước còn rời đi quá mấy chục thiên đâu Nàng trước tránh đi người à n t r ớ c tránh n đi g ư ba điện báo nói chưa thấy được ngươi ta một lo lắng liền nói trần ngọc đơn giản nói một lần mau đi cho hắn hồi cái điện thoại đi hắn này cả ngày đều đánh nhiều ít cái lâm mãn sờ sờ cái mũi nàng lặng lẽ trở về chính là không nghĩ khiến cho động tĩnh gì cùng với còn muốn phí tâm tư tìm lấy cớ lâm thành sẽ không hỏi đến nàng tiền căn hậu quả ngọn nguồn nàng ba đã có thể không nhất định không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nháo lớn lâm trung nhung cùng lâm thành đang ở rằng co đột nhiên nhận được khuê nữ điện thoại cả người hòa khí chợt tắt n g ư ờ i đi nơi nào ba ba nhưng lo lắng lâm thành ẩn ẩn nghe được lâm mãn thanh âm hơi hơi rũ mắt trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi lâm trung nhung chín thành chín tâm tư ở khuê nữ kia nhưng còn phân như vậy một meo meo ở lâm thành trên người nhưng mà thật sự không thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới trong lòng hư lạnh một tiếng nhất định có vấn đề chương bảy mươi ba ta chạy xuống sơn quơ quơ không đi xa không gặp gỡ nguy hiểm ba ba ba người không cần lại đây ta thực hào lâm mãn cười gượng cái kia ba có một việc muốn cùng ngươi nói có chín đoàn viên căn cứ nhị thế tổ chạy đến ta nơi này tới không nháo sự chính là bị ta lộng đi đào đất hầm ngươi xem ta muốn hay không làm người đưa bọn họ trở về hồ đây là lừa dối quá quan đi lầm mãn thật dài phun ra một hơi sau đó liền ngồi kia xuất thần trần ngọc nhìn nàng nửa ngày đây là làm sao vậy là kia chín người không thể động không ta ba nói tùy tiện ta như thế nào lan lộn bọn họ lâm l mãn m phủng mặt nói ta chỉ là suy nghĩ về sau làm việc phía trước đến lo lắng nhiều suy xét không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó cho các ngươi bạch bạch lo lắng trần ự a giao xa hay vừa quan như lần này, nàng chính mình nghĩ đến hào hào, nhưng lúc này tin tức giao lưu lại không phải như vậy phương tiện, đến quá xa có hay không tín nói, liên không dùng được, một cái nhò nhỏ không vừa khéo, đều sẽ làm quan tâm chính mình người lo lắng hào hào, phải cách hiệu tháp cho hại khéo, lưu được lúc lại lại lợi lạc làm lo lo vậy tức có có cơ cái một tâm đều đều t quá âu. dù sẽ ngọc vui mừng mà cười đoàn viên căn cứ biết được khuê nữ an toàn tin tức lâm t r u n g nhung kia trái tim liền ổ n lão thần khắp nơi hỏi trước mắt trầm mặc thanh niên lâm thành đồng chí không có gì t h ư ở n g nói sao lâm thành nói so với hỏi này đó ta cảm thấy quan tâm quan tâm tang thi là như thế nào xuất hiện càng quan trọng đi lâm trung nhung nghe vậy sắc mặt nghiêm nói hảo đi lần này trước buông tha ngươi nói đến cái này tang thi hiện tại đều chỉ hướng đông dương căn cứ ngươi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn lâm thành nói sớm tại nhất hào tăng thi hố bị phát hiện thời điểm đông dương căn cứ liền trước hết đã chịu tăng thi công kích mà lần này tán giật tăng thi tập kích nhân loại căn cứ nhất chịu tăng thi yêu ái như cũ là đông dương căn cứ này liền đủ để thuyết minh vấn đề nga có lẽ là đông dương căn cứ người đặc biệt ăn ngon đâu lâm thành không để ý đến hắn vui đùa nhất hào tăng thi hố tăng thi đi gặm số hai tăng thi hố môn mới t h à ra trong đó tang thi chúng ta cho rằng này đó bất đồng khu vực tang thi lẫn nhau gian có nào đó giao lưu đặc thù phương thức hơn nữa tồn tại cứu viện đồng loại mục đích năm cái căn cứ chung đoàn viên căn cứ đông dương căn cứ tây hà căn cứ cho nhau đều tương đối tới gần trong đó tây hà căn cứ tương đối yếu kém này đó tang h thi trí tuệ đều không tính quá thấp theo lý bọn họ hẳn là càng nhiều công kích tây hà căn cứ mới đúng chính là chúng nó lại đông dương căn cứ nhất chấp nhất trừ bỏ đông dương trong căn cứ có phá lệ hấp dẫn chúng nó đồ vật ta không thể t h ư ở n g được khác lý do đến nỗi cái gì hấp dẫn chúng nó đồ vật rất khó không cho người nghĩ đến tang h thi Ta cho rằng cần thiết đem Đông Dương căn cứ hoàn toàn tìm tòi một phen. Lâm Thành nói, lâm Trung、Nhung、trong mắt có sát thưởng thức điều tra tang thi sau lưng nhân loại. Chuyện này lâm Thành từ đầu tới đuôi không có tham dự, nhưng hắn một hồi tới chốt. thở quyết tốt sau đưa ra cho cần căn cứ có Chuyện có chỉ chỉ mấu chốt. Dài, vậy, bạch hoàn phen. Nhung minh nhân không nhưng hắn hồi nghị Hắn như minh loại. đoán rằng rồi. Đông Dương nói, lưng này kiến nếu người giống ngươi đầu điều đuôi lại dài, mỗi đem đều Lâm Lâm Lâm mấu dự, là là vậy vậy lâm thành có người đưa ra cái này kiến nghị nhưng không bị thông qua lâm trung nhung gật đầu đông dương căn cứ tốt xấu là một cái đại căn cứ nói được khó nghe điểm chúng ta này những căn cứ hiện tại chính là từng cái làm theo ý mình tiêu quốc gia nhân ra đó là phi thường coi trọng chính mình lãnh địa quyền có thể làm ngươi nhẹ nhàng đi vào lục x o á t sao Hiện thảo thủ khả tính, những người đó không nhanh như vậy, thảo luận ra cái kết quả tới, chúng hào hảo nghỉ đi. Lâm Thành suy nghĩ hạ, tại đại liên đối người cái tới, ngươi đi ngươi đi. luận căn Đông Dương căn năng luận cũng dụng, đúng tứ tạo kết ta trước ở quả lực Lâm suy vậy vậy. cứ cứ đó cấp vô áp ra về có người ở cửa hô thanh báo cáo sau đó thật cẩn thận mà nói lâm t r ư ở n g quan trương lão t h ỉ n h ngươi qua đi nói là muốn hỏi một chút ngươi tự mình thuyên truyền căn cứ vật tư đi phương nam sự còn có không ít người ở lâm trung n h u n g ánh mắt t r ợ t âm trầm xuống dưới cười lạnh một tiếng ta còn chưa có đi tìm bọn họ tính sổ bọn họ liền trước tìm tới tới hắn nắm lên trên bàn một cái danh sách đó là lâm mãn niệm cho hắn hắn lấy bút ký hạ chính là kia chín nhãi danh tên Dám đem móng băm móng muốn đến hắn khuê nữ trên đầu, hắn nữ trên hắn không bọn họ móng vuốt cũng vuốt vuốt khuê rũi họ lâm à m cho họ bọn biết biết đau. l thành người cũng lần lại đây, thường r ư người đưa ớ tới c n về ữ nữa n lang đỏ, chúng ta còn không có cùng bọn họ hào hào tính tính, lần này hơn n g g cây có đó đỏ, khoai họ hào hào ta thi c ô ngày lao, lần o dùng một t đó công lao kỳ thật chủ yếu đều là lâm mãn cho nên hiện tại dùng này đó vì nàng mưu điểm ích lợi cũng là hợp tình hợp lý Đây đánh đi, được đi được đó đến Lâm Lâm Lâm này nay tay. là là lại là lần là dài mà mà càng nhà một mạn chiếm một một một Trung trắng chút tiện Trung tính bốt ít tốt biết trong tin thức tiểu nhiết Trung trong hồi Nhung bệch、bọn、họ không những không nghi Nhung chướng, hố không chỗ những không chính cuối kiêu rời kia người gọi cuối cái bối dòng còn rằng cùng bên căng ngạo bên bọn nữa cùng Nhung có có có ở quả thực không có càng nghẹn khuất đầy đầu đầu bạc đều mau rớt quang lãnh tụ trương lão thở dài về sau không cần lại trêu chọc hắn hiện tại căn cứ không thể không có hắn hắn hiện tại chỉ là đem thuộc về hắn đồ vật hướng phương bắc dọn đem hắn chọc nóng này hắn vắt tay bắt tay phía dưới người đều kéo qua đi đoàn viên căn cứ liền sẽ trở thành không có hàm răng lão hồ duy nhất kết cục chính là bị mặt khác căn cứ gồm thâu rớt Trường lão nghĩ đến vừa rồi bị lâm Trung nhung ra tới chất tôn tên, mày, hắn đảo không nghĩ tới hài từ thế tham trong bất Trung nhất từ chút thật thế Trung bất rồi ra nhưng nghĩ đến Nhung nghiệm nhớ hắn không nghĩ cũng hắn không lắng, Nhung nhiều những ăn không nào, hắn chân chính để ý chính là lâm trung Nhung cùng qua đi bất đồng. lão Lâm lo Lâm làm làm là Lâm đảo đảo hài phải hài khổ, đó, đó đau để đi vừa kia qua cái bị mày, quả quá dự sự sẽ ý quá khứ lâm trung nhung tựa như cục diện đáng buồn bảo hộ căn cứ này tuy rằng nhìn không ra tới nhiều ít nhiệt tình nhưng ít ra không cần lo lắng hắn có khác bất lợi với căn cứ tính toán hắn chỉ biết làm tốt chính mình sự đối vật chất quyền thế không có nhiều ít dục vọng cũng rất ít để ý tới người khác khiêu khích nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này lâm trung nhung lại không giống nhau hắn có chính mình tâm tư tích cực tranh thủ chính mình ích lợi ngươi nho nhỏ cào hắn một chút hắn lập tức có thể phiến ngươi một cái tát thậm chí còn tưởng xây nhà bếp khác hắn rốt cuộc muốn làm cái gì lâm trung nhung lão từ con nữ nhi đương nhiên muốn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt dưỡng bảo bối khuê nữ hắn a sau, hay ra i đại căn cứ liên hợp hội nghị ở đoàn viên nội đối tiến tòi tiến đại phái người tới người ngày năm căn nghị đoàn căn hành lần này nội dung là nhằm vào hay không đối đông dương căn cứ tiến hành tìm tòi tiến hành thương nghị. Mặt khác, đại căn cứ đều phái ra có trọng lượng người cầm quyền, đông dương căn là vào đều lưu hiểu tìm Mặt cầm cứ cứ cử cứ khác cứ có cứ có trác. tứ hợp h ở như c ụ văn nhã trí thức bộ dáng toàn bộ hành trình không nói gì thêm lời nói mặc dù những người khác công kích bọn họ đông dương căn cứ một hai phải bọn họ mở ra đại môn thả bọn họ đi vào hắn cũng một chút đều không thức giận bộ dáng Hội nghị h kết t ú chờ hắn đi qua đi lâm thành mới thu hồi ánh mắt lưu hữu trác trên người có hồ thi vị chuẩn xác mà nói chính là tang thi vị này cũng không phải nói hắn thành tang thi mà là sắp tới hắn tiếp xúc quá tang thi một cái căn cứ trung tâm nhân viên cũng không có sức chiến đấu không có khả năng đi tiền tuyến sát tang thi sao có thể tiếp xúc đến tang thi hội nghị sau khi kết thúc đoàn viên căn cứ bên này người sắc mặt đều rất khó xem đại gia tụ tập tới lại khai cái bên trong cao tầng hội nghị hiện tại cơ bản có thể xác nhận đông dương căn cứ sát thật có tang thi nhưng số lượng địa điểm chờ tin tức đều không rõ từ đông dương căn cứ lộ ra tới ý tư chúng ta lại buộc bọn họ bọn họ liền không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới t h ử n g h ĩ bọn họ nếu là ôm đồng quy vô tận ý niệm tùy ý thang thi chạy ra ăn người làm khoảng cách gần nhất chúng ta sẽ phi thường nguy hiểm đây là cảnh cáo đông dương căn cứ quá kiêu ngạo bọn họ ở trong căn cứ dưỡng thang thi rốt cuộc muốn làm cái gì chúng cao tầng đại lão nghị luận sôi nổi phi thường phẫn nộ Trường lâm trung nhung biết loại sự tình này cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống trên đầu mình phía trước hắn rất vui lòng xuất nhân xuất lực bởi vì trên đời này phàm là còn có một đầu tang thi tồn tại đều có khả năng thông qua đủ loại con đường tạo thành đủ loại phát triển mà cuối cùng đều có khả năng uy hiếp đến chính mình khuê nữ an toàn Chính lâm trung nhung liền không sao cả mà cười cười các ngươi không phải nói bọn họ ở uy hiếp chúng ta vậy như bọn họ ý hảo cái gì đều đừng làm làm cho bọn họ tiếp tục dưỡng tang thi chỉ cần không bỏ ra tới thế giới vẫn là như vậy tốt đẹp đang ngồi những người khác sôi nổi nhíu m ạ y cái này lâm trung nhung lần trước hội nghị thượng còn hào hào tích cực chủ động mà phái người đi ra ngoài tiêu diệt tang thi như thế nào lúc này lại là buông tay mặc kệ ý tứ liền như vậy mặc kệ ai biết bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì cục diện chỉ có thể càng ngày càng không thể khống chế kia có thể làm sao bây giờ trộm phái người đi điều tra bị phát hiện nhân ra phóng tang thi cắn người làm sao bây giờ bắt người ra lão đại tới uy hiếp bọn họ vạn nhất bọn họ thẹn quá thành giận phóng tang thi cắn người làm sao bây giờ bọn họ một khi thả ra tang thi lâm t r u n g nhung cười lạnh kia cục diện các ngươi có thể khống chế được chủ mọi người kinh ngạc đến ngây người này này này như thế nào giống cái vô lại miệng lưỡi hơn nữa khống chế không khống chế được chủ không phải hắn trách nhiệm lâm trường quan bảo vệ căn cứ an toàn nhân loại an nguy là các ngươi quân nhân chức trách ngươi hiện tại là t ư ở n g trốn tránh trách nhiệm nga vậy làm sở hữu quân nhân đứng ra đi ta trước thanh minh ta là quân nhân xuất thân nhưng ta thuộc hạ đám hài từ này nhóm lại m ộ ư ơ i cái có chín đều không phải ta chỉ có thể mệnh lệnh đến động kia một hai phần m ộ ư ơ i vì người khác an nguy bán mạng nhân thù khẳng định không đủ dư lại các ngươi chính mình thấu thấu đi có một cái năm m ớ i tới t u ổ i người v ụ án dựng lên lâm trung nhung ngươi rốt cuộc muốn làm gì lâm trung nhung lại nói tống viện sĩ đã từng là trung giáo hàm đi Hiện tống ạ i i sao, g như đều lên tới thiếu thướng tuy rằng quốc gia đều không tồn tại, cái này tấn chức có chút không thể hiểu được, nhưng nếu ngươi cũng là quân nhân, còn lấy quan quân sưng, thiếu hàm, chức chút thể hiểu được đều đều tuy quốc là lấy tới tại, tự gia cái có viện ậ y cùng nhau ra t ề n tuyến, dùng ngươi nục huyết chi khu chi đi bảo v h â n an toàn Tống viện loại đi. sĩ tức giận đến không nhẹ ta là nhân viên nghiên cứu ta giá trị tại hậu phương người cái gọi là giá trị chính là những cái đó mẫn cảm độ đặc biệt thấp thang thi dò xét định vị n h i sao ít nhiều người cái kia yêu cầu tới gần ba mét trong vòng mới có thể vang rác rời dụng cụ ta người ở phía bắc háo hai tháng thời gian hy sinh mấy trăm người chương bảy mươi bốn trầm mặc đang ngồi người đều có chút không thể hiểu được hôm nay lâm trung nhung như thế nào giống ăn pháo đốt giống nhau chỉ có lâm thành biết đó là bởi vì hắn bị chạm được nghịch lân cái kia nghịch lân chính là lâm mãn trên thực tế hắn cũng có chút kinh ngạc với lâm trung nhung phản ứng như thế đại mới vừa nghe lâm mãn nói có người chạy đến nàng kia đi uy hiếp nàng thời điểm cũng không gặp đặc biệt sinh khí nguyên lai là nghẹn lưu đến lúc này phát tác Tống viện sĩ mặt đỏ lên một thừa thật tốt, thiệt trợ tác mất tác xuất thương thế thể tính trên viện lên mảnh, hắn thừa nhận cái kia dụng cụ xác thật không phải quá dùng tốt, nhưng cũng thiệt đối là khởi đến giúp tác dụng cùng đánh mất tác chiến khẳng định sẽ xuất hiện thương vong, này như thế nào có thể tính ở hắn giúp cái kia phải đối khởi sĩ sẽ đỏ đầu. là cụ xác quá ở có lâm trung nhung lại nói không nghĩ ra tiền tuyến cũng đúng nếu không tống viện sĩ phát minh cái có thể chắc ra tang thi ở đông dương căn cứ địa phương nào dụng cụ người không phải phi thường có giá trị khoa viên nhân viên sao tống viện sĩ càng thêm nói không ra lời kia căn bản làm không được không làm được lâm thành nghĩ tới lâm mãn dễ dàng phát hiện kia tám đầu tang thi sau lại lại tìm được rồi giấu ở núi sâu bên trong tam đầu cuối cùng tang thi đó là tinh thần lực tác dụng sao hiển nhiên không phải lâm trung nhung đã phát h ả o một hồi hòa rốt cuộc thoải mái xua xua tay hảo các ngươi có thể tiếp tục mọi người còn tiếp tục cái giám a đều bị ngươi chấn choáng váng hảo đều không cần xào trường lão mệt mỏi mở miệng lão lâm đừng t ị n h nói chút khí lời nói đại gia là thành tâm thành ý mà thỉnh ngươi ra tay yêu cầu chúng ta hậu phương lớn như thế nào phối hợp ngươi cứ việc nói hiện tại khả năng thật tới rồi chúng ta căn cứ sinh từ tồn vong thời khắc bỗng nhiên có một lão nhân mở miệng ta cảm thấy chuyện này chúng ta cần thiết biết rõ ràng đông dương căn cứ dưỡng tang thi rốt cuộc là vì cái gì mọi người đều chuyển hướng hắn lão nhân kia chậm gì gì mà tiếp tục nói không biết các ngươi còn có nhớ hay không cái kia cách nói cái gì cách nói ai phương lão ngươi cũng đừng u úp, úp m ở m ở phương lão từ từ mà nói cái này cách nói ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua đặc biệt là dị năng giả nói là năng giả là vì khắc chế tang thi mới ra đời hơn nữa tồn tại tang thi bị tiêu trừ dị năng giả cũng liền không cần thiết tồn tại cho nên trời cao sẽ dần dần thu hồi dị năng giả năng lượng 0 giờ, 0 giờ 3, 1 giờ、33. phương lão đầy đầy trên mũi lão thị kính phiên trong tay một ít tư liệu mấy năm nay tuy rằng thông tin hỏng mất chúng ta cùng nước ngoài cùng toàn bộ thế giới đều cơ bản ở vào đoạn tuyệt tin tức giao lưu trạng thái nhưng ở chúng ta không ngừng nỗ lực hạ vẫn là cùng một ít quốc gia lấy được liên hệ ta nói nói chúng ta mới nhất được đến tin tức đi tất cả mọi người nghe hắn nói nước ngoài xuất hiện một ít tương đối cực đoan tổ chức bọn họ cho rằng tang thi xuất hiện có này đạo lý là thiên nhiên đối nhân loại cải tạo cùng sang chọn thế giới này tương lai hẳn là từ tang thi cùng dị năng g i ả tương đối mà đứng hút a tang i người thiếu thiếu biến nhiên, loại già tiếp cái liền thi thi thiếu liền đi cũng không trong phương, bên cũng đương này ngôn luận năng bọn năng nên những lượng, đương tang lượng thiếu đến trình độ nhất định liền sẽ phản được một thứ một một mất tục trì tổ rất bắt thức trì khác chỉ chủ họ cho chức hộ h yếu đầu duy qua làm sớm mà độ lực có c đó đó bảo bảo sẽ sở số số sẽ là vì dị ý n nó, g h chí thi chăn nuôi lên. Hút ậ m đem là lên. tang nuôi không khí thanh sôi nổi vang lên phát rồ a đây là bọn họ nơi này nghĩ mọi cách thanh trừ tang thi c ư nhiên có người đi bảo hộ chúng nó còn chăn nuôi tưởng dưỡng gà sao cho nên nói đông dương trong căn cứ cũng có như vậy tổ chức t r ư ờ n g lão nói p h ư ờ n g lão lắc lắc đầu không rõ ràng lắm ít nhất hố số một cùng hố số hai hẳn là chính là bởi vì như vậy nguyên nhân mới tồn tại hơn nữa cũng là chăn nuôi ra ngoài ý muốn điển hình ví dụ tàng t h ì không phải gà một khi ra điểm sai lầm liền sẽ dẫn tới nhân loại khó có thể thừa nhận tổn thất phương lão tiếp tục nói nếu đông dương căn cứ dị năng giả cho rằng tang thi tồn tại mới có thể khiến cho bọn hắn vĩnh bảo dị năng chúng ta đây muốn rửa sạch tang thi không khác cướp đoạt bọn họ năng lực mà thấy trước năm năm tang thi còn tồn tại thời điểm dị năng giả địa vị rất cao tác dụng bao lớn cùng người thường chi gian tranh lệch nhiều cách xa a tang thi đại lượng giảm bớt sau loại này tranh lệch liền dần dần nhỏ có lẽ có chút dị năng giả chính là t ư ở n g trùng kiến ngay lúc đó huy hoàng đâu như vậy xem ra chuyện này thật đúng là khó làm l i ề như t í n thanh rất tang thi, ít trở thành chỉ không địch nhân. h cũng muốn cùng không ở số ít dị năng n giả sở số ở dị vậy bên trong hội nghị không chỉ có ở đoàn viên căn cứ tiến hành cũng có khác căn cứ nhìn ra đông dương căn cứ dụng ý thậm chí đông dương căn cứ lén l ú c cùng một ít rất có thân phận địa vị dị năng giả tiếp xúc tuyên truyền bọn họ chủ trương chỉ cần dưỡng thượng một đám tang thi là có thể đủ giữ lại chính mình năng lực như vậy mua bán tựa hồ cũng rất có lời a Thật là có không ít người tâm động. hơn nữa Đông người động, nữa Dương ít tâm cách ă n cứ c uy hiếp, i liên thủ điều này Đông Dương mà thủ tra h kế o ạ tự thể nhiên cạn. n chỉ có thể bị mắc bị đ ô gian Dương d ư căn cức phía ớ thâm tầng, lưu hiểu chắc nhìn đặc thù tài chất trong suốt thường hiểu chắc nhìn bên lưu đặc k t a g tăng h chừng mấy ngàn đầu nhiều, hơn nữa còn bị từng cái cách gian cách ly khai, cách chừng i cái gian mỗi cái cách gian đó đầu có là lớn, ly ngàn rậm một mấy rạp tảng từng t nữa còn ước bị m đầu. Có cách gian a t thi thực giải ra động tác phi thường cứng đờ đây là trường kỳ không có ăn cơm năng lực thoái hóa duyên cớ c ũ người chiêu này thật sự rất có hiệu những người đó đều ngừng nghỉ rốt cuộc không ai dám tới phá hư chúng ta đại sự lưu hữu trác bên người một người nói lưu hữu chắc nhẹ nhàng thở dài thế gian này tồn tại đủ loại năng lượng rất nhiều năng lượng đều là hỗ trợ lẫn nhau tang thi năng lượng cùng dị năng giả năng lượng phân biệt lấy này hai loại hình thức tồn tại trên thế gian thiếu nào một phương đều không được năng lượng bản thân cũng không có tốt xấu chi phân liền xem người như thế nào sử dụng cho nên chúng ta cần thiết vứt bỏ thành kiến đem chúng nó đối xử bình đẳng mà người thường nhóm ánh mắt chính là quá mức hẹp hòi chỉ nhìn trước mắt chỉ nghĩ diệt trừ tang thi là có thể quá thượng hảo nhật t ừ thật sự mu muội vô c h i Chờ gì năng giả nhóm biết tăng thi tồn tại không chỉ có có thể làm cho bọn họ bảo trì bọn họ năng lực còn có thể đủ làm đã biến yếu năng lực một lần nữa biến cường sẽ càng ủng hộ chúng ta c h ỉ tiết chứng minh điểm này yêu cầu thời gian ở hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ có một người bị đơn độc nhốt ở một cái cách gian hình dung q uể o à i kinh hoàng hắn bên cạnh cách gian chính là một đám phi thường sinh động tang thi hơn nữa kia cách gian cũng không phải toàn phong bế mà là hàng rào hình cho nên tang thi có thể đem cánh tay duỗi lại đây từng điều tang thi cánh tay từ bên trong duỗi vì không bị bắt được người nọ chỉ có thể tận lực dán tường dài nhất cánh tay khoảng cách hắn ngực chỉ có đến mười cm khoảng cách áp lực cực lớn làm người nọ thời thời khắc khắc đều ở h ỏ n g mất bên cạnh hắn mắt thấy giống như là muốn căng không nổi nữa khuôn mặt đều có chút tựa điên phi điên rồi trong miệng không minh không bạch mà kêu to cái gì phi thường nghẹn ngào mà người này không phải người khác đúng là mất đi dị năng tư thùy phóng nhãn nhìn lại giống hắn như vậy thế nhưng không ít nhưng không có một cái giống lưu hữu chắc như vậy chờ mong ở cực hạn dưới áp lực một lần nữa xuất hiện dị năng trọng c h ấ n hùng phong như vậy không được sao Lừa hiểu các h ắ lắc c c đầu, đi một i k h á khu vực m ộ tang người khác cũng đuổi kịp, ở bọn đổi đi rồi, một cái khác kịp họ ở một t thi ủi, ủi đến cơ hồ b ấ thức động c c á gian, cùng nhiên cái lại cuối phía ra, trên còn khô chỉ chút h đột một quát một t mở có ý khắc điên rồi nhào lên đi gặm thực người nọ thật sự quá hư nhược rồi chỉ yếu ớt mà kêu vài tiếng liền không có tiếng động huyết ồ ở cái kia cách gian trên vách tràn ra Sau một lâm ú c l u này đó tang thi đứng lên, đó thi h và c ạ trung ấ m ngăn, gào ê n đốn cơm. Phía Bắc phát sinh sự nàng một mực không biết, nàng dưới biết, một cơm. một phát tang Phía cho bác sự rằng nhung nói gần nhất muốn lại đây lâm mãn thực vui vẻ đảo không phải nàng nghĩ nhiều niệm phụ thân mà là nàng táo tây rốt cuộc có thể đưa ra đi hơn nữa mỹ nhân truy cùng đường đao cũng càng làm càng tốt đến lúc đó bọn họ thu được hẳn là sẽ càng kinh hì cùng lâm chung nhung bởi vì nữ nhi bị ủy khuất mà phẫn nộ phát giận so sánh với lâm mãn chính mình hoàn toàn không cảm thấy bị ủy khuất nàng hiện tại mỗi ngày lớn nhất giải trí chính là đi xem những cái đó nhị thế tổ làm việc mấy ngày công phu bọn họ liền mệt cười một tầng ra ngay từ đầu còn nghĩ chạy trốn hoặc là làm sự tình nhưng ở trải qua bị trào trở về bị đói bụng bị dài hơn làm việc thời gian sau liền không có người làm làm như vậy lại đói lại mệt còn muốn tiếp tục làm việc t ư vị thật sự quá khó tiếp thu rồi ồ i người loại 7 cái nam, 2 cái Này nam nữ, đều dưỡng đến không đều t hẳn là từ nhỏ đến lớn đều ăn được thân thể vô cùng bồng khi bọn hắn đem lăn lộn mù quáng sức lực dùng đến làm việc thượng bộc phát ra năng lượng vẫn là thực không tồi không mấy ngày công phu liền mau giúp lâm mãn đào ra một cái đại đại hầm ra tới nhìn đến cái này n ữ ma đầu lại tới nữa những người đó lộ ra một loại bi phẫn biểu tình nhưng lại lo lắng bị lâm mãn nhìn đến chính mình bất mãn vội vàng thay gương mặt tươi cười vì thế thấy thế nào như thế nào có vẻ vặn vẹo lâm mãn cười cùng bọn họ chào hỏi giữa chư hảo a như thế nào còn ở nghỉ ngơi sao Đều độ đã đầu đất đông đến đá đem đào đem đôi tay làm cho tất cả đều đào động liền chung xuống, quốc huyết một mỗi giảm làm chút ta tại nhiệt bắt thời tiết tính tay tất bất thổ. các chờ cưng cái cho cả cũng hiện không khí lạnh lạnh như hòn phao phao, cũng đào bất động hai khối người nói ngày bùn giống rắn, lặn, A, và là sẽ hơn nữa bởi vì ở bên ngoài lao động phong sẽ thổi phá ngươi mặt đôi mắt sẽ giống đau cắt giống nhau đau hai chân sẽ bị đông lạnh được mất đi chi giác n g ạ n h bang bang nhẹ nhàng một bẻ là có thể bẻ hạ ngón ú t đầu được rồi được rồi đừng nói nữa trương khải kỳ hỏng mất mà hô chúng ta làm việc chúng ta làm việc còn không được sao Lầm đâu, ma quỷ nữ nhân này nhất định là ma quỷ hơn nữa vẫn là một cái đánh lại đánh không lại đuổi cũng đuổi không đi đặc biệt có thể nói nói ra nội dung còn đặc biệt chán ghét ma quỷ mọi người khóc không ra nước mắt mà nghĩ cầm lấy chính mình làm việc công cụ chui vào ngầm hung hăng mà đào thổ tưởng tượng thành bọn họ đấm chính là bên ngoài cái kia nữ ma đầu l ầ m mãn thanh âm tiếp tục du du dương dương mà truyền tiến vào cho nên ta quyết định vì khen thưởng các ngươi cần lao hôm nay cơm chiều thêm cơm đi bất quá làm ta ngẫm lại thêm cái gì cơm đâu nghĩ đến đây đồ ăn mỹ rượu hương vị mọi người trộm nuốt một ngụm nước miếng hảo đi tạm thời không phải ma quỷ chương bảy mươi lăm Vì đ ạ thời được cơm c i ề u có c gia gian, gian từng ngày mà qua đi mỗi ngày ánh mặt trời nhiệt độ càng ngày càng thấp tuy rằng chính ngọn thời điểm vẫn là động nhất động liền sẽ đổ mồ hôi nhưng đã không có giữa hè uy lực rầm rầm tiếng vang từ nơi xa không trung truyền đến máy bay vận tải khổng lồ thân hình càng ngày càng gần hầm lao động nhị thế tổ nhóm cũng nhịn không được chạy ra xem nhìn theo kia máy bay vận tải bay đến sơn kia một bên đi có người nhịn không được hỏi uy các ngươi này c ả n g à y phi cơ bay tới bay lui rốt cuộc là lộng tới cái gì ghê gớm vật tư a lầm mãn nhàn nhạt mà xem đối phương liếc mắt một cái đầu tiên ta không gọi uy tiếp theo không có cả ngày bay tới bay lui vài thiên tài một chuyến hảo sao cuối cùng cái gì vật tư vì cái gì nói cho các ngươi l máy mãn làm mặt làm làm mình mà nam một mặt. m đứng lên, làm trên mặt đất làm việc non nửa chi phân đội nhỏ người coi chừng chín người, đừng bọn chính nhạn sơn、nam、diện cũng chính là căn cứ nơi vỗ vỗ việc tay đất tới trở sau kia chạy, đội đó đại cứ lui lại là chi coi cho dạo dạo họ bay vận tải vẫn chưa rớt xuống trực tiếp ở không trung đem đồ vật k h u y ê n đảo ở sớm đã chuẩn bị tốt rộng lớn trên đất trống đó là một bó một bó đầu gỗ có thô yêu cầu người vây quanh c à o cây cũng có tinh t ế mộc chi ngã trên mặt đất động tĩnh cực đại bụi mù cuồn cuộn cuối cùng đôi ra một tòa thật lớn một ngọn núi Chờ cái lược chỉ có chất có cho khác cụ nhóm phơi, trình hoàn thành thô sơ giản lược phân nhặt, thể nhóm thể như phòng người toàn tới trong tương tốt mặt tỉ đảo xong này làm lên, giản dùng lượng dùng dụng kiến đựng bộ đi đem đầu để đối đồ đó. gỗ gì rồi, ra ra mọi mở vây lửa quá ở ở, sơ sử bên kia còn có một đám chúng ta này mùa đông là không cần lo lắng nhóm lửa vấn đề t r ị n hắn Cương cao cái công tác thường hứng nói này liền gỗ Phi h từ mà đầu xử lý tới một tựa thấy lớn quản, đầu nhìn đến như vậy một đống lớn đầu gỗ, hắn tựa như đ ư vậy gỗ, ợ còn mùa sớm một lửa. than địa ta ra than đông đống Đáng đó đá đều đào đều đi đá không từng sáng ngọn nghe nói những cái đó sản than đá địa phương, sớm đều bị người đào rỗng, bằng không chúng ta đều có phi cơ, đi ra ngoài vận Hắn tiếc trở về thì tốt cái quắc có cơ, cơ c phi phi rồi. bị về làm khởi mộng tới than đá nhiều nại thiêu a bất quá không than đá có k h á c than cũng hảo a Hắn đối l â mùa mãn muốn làm điểm m nói, chúng người than không than có thiêu củi, củi tới, hay ta ra sẽ đông thiêu tới sửa ở trong phòng khẳng định là muốn sửa ấm lúc trước kiến nhà mới thời điểm những cái đó từ phương bắc tới mọi người dùng xi măng cho mỗi gian nhà ở đều xây giường sửa giữ ấm có khá lớn bảo đảm nhưng người cũng không thể thời thời khắc khắc ngốc trên giường đất đi Trong nhà ấm nói,、so、với trực tiếp thiêu so nhà nói, ngọn gỗ, sửa ấm với đại đầu như lâm lại lại mãn gật đầu ngươi xem an bài đi nhìn nhìn này đó đầu gỗ cơ bản đều là thực làm nàng nói sấn hai ngày này có thể phách đều bổ phải làm thành than đều làm sau đó thu vào kho hàng nghe nói muốn qua hai ngày muốn trời mưa bản lĩnh rất lớn tựa hồ không gì làm không được chuyên gia nhóm ở đại nhạn sơn làm cái khí tượng c h ạ m chính là phi thường đơn sơ một ít thiết bị bọn họ phỏng đoán ra tương lai đem có một hồi mưa to nhưng bao lớn khi nào hạ cũng không biết mà ngày hôm qua thông điện thoại thời điểm lâm trung nhung cũng nhắc nhở quá lâm mãn tương lai hai ba thiên nội nàng khu vực này sẽ có khá lớn mưa xuống Mưa A. xuống hảo A. hành ạ vũ kia mấy cái mấy chuẩn bị cho đã bị tốt, l m thấu hồ chứa ư ớ c liền k ô người cần phí nhân lực điện lực trừ thâm tầng nhân điện n phí thâm trừ ớ c ngầm lên đây, ông đây, t r l i ề nhiều c o chúng chứa Hành, nó n g đầy. ư ờ n h i vội lên cũng mau trịnh cương cười tuồm tìm mà nói hai ngày này kia mấy cái thực phẩm ra công xưởng lại ngừng bởi vì đồ ăn bản thân không phải rất nhiều trong đất lại còn chưa tới được mua thời điểm sống làm xong rồi liền không có vừa lúc tiếp thượng phách xài phân nhặt công tác l â m mãn nghĩ thầm vội xong này một vụ đến cho đại gia làm điểm quần áo như thế nào cũng đến mỗi người có một thân quần áo mùa đông đi nàng ba phía trước không biết đã chịu cái gì kích thích lại cho nàng tặng rất nhiều vật t ư tới trong đó có không ít vải dệt một ít chăn còn có một ít quần áo mùa đông bỏ thêm vào miên liêu những cái đó miên liêu đương nhiên không phải bông đều là hóa chất hợp thành cùng loại miên một loại đồ vật trong đó lại trộn lẫn nhất định tỷ lệ quần áo cũ chăn linh tinh vật phẩm cắn nát sau tài liệu nhìn là không quá đẹp giữ ấm tính còn hành bất quá lượng không phải rất nhiều bởi vì kia ở đoàn viên căn cứ cũng là phi thường thưa t h ấ t chân quý vật tư bọn họ này mỗi người làm một kiện quần áo mùa đông nói cũng, cũng chỉ ũ n g c có thể bỏ thêm vào hơi mỏng một tầng nhưng kia cũng so không có hào a trừ bỏ quần áo mùa đông còn có một cái tương đối quan trọng chính là dày bọn họ căn cứ hiện tại ăn trụ này đó đầu to thượng đều đại thay đổi có bảo đảm quần áo hiện tại cũng không cần quá phát sầu nhưng ở chuyện nhỏ thượng còn có rất nhiều vấn đề tỉ như giày lâm mãn liền thật không có biện pháp vẫn luôn kéo dài tới hiện tại chưa cho đổi thật nhiều người đều còn chân trần g giày. lâm mãn cũng không nghĩ mọi chuyện ý lại hắn quyết định tìm người hỏi một câu có thể hay không đi thu thập một ít đế giày lốp xe linh tinh cao su tài liệu d ù n g lúc sau ở trong căn cứ chính mình làm giày mùa đông giày không cao su đế kia cơ bản tương đương vô dụng bất quá không chờ nàng bận việc giày sự một hồi mưa to liền tới trước đó là hai ngày sau ban đêm mọi người đều chuẩn bị ngủ bầu trời đột nhiên chính là sáng ngời mọi người còn không có phản ứng lại đây ầm ầm ầm một tiếng một đạo sấm xét liền tạp xuống dưới đại địa cửa sổ đều ẩn ẩn chấn động tất cả mọi người bị tạp buồn sau đó chính là các loại sấm xét ầm ầm l â m mãn đều ở trong không gian vội vàng chạy ra đi nhìn không chung tháng m ộ ư ơ i một phân cương nhiên còn xét đánh này cũng quá khác thường đi Bất quá mấy năm nay, thời tiết quá năm nay vốn dĩ lâm i quái, mười ề đều n nên càng ngày càng cũng không tháng đến tháng nóng trở từ trước cũng sẽ không từ tư rát cổ là sẽ hè. mùa l mãn làm trần ngọc hào hào ngốc tại chính mình trong phòng đừng ra tới chính mình chạy tới r a súc bên kia xem tình huống chuồng heo dương vòng gà lều đều kiến ở sơn cốc cái này phong thủy bảo địa lâm mãn ở chính mình trong nhà đều có thể nghe được chúng nó tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là sợ tới mức quá sức Quá quả khứ thời điểm nàng h chúng nó bao quanh hiện chủ họ chúng họ h i điên rồi,、hiện、tại triệu người, triệu người tiến ê n nó loạn truyền, quản bọn họ người, nó lộng tiến bọn n tức bao mau dọa ra ra đều yếu lập trụ đem ở triệu t mấu ừ bỗng c bức chân chúng nó rốt cuộc từng rốt tâm xuống dưới, tễ thành một tâm dùng năng an nó an xuống mảnh,、lâm、mãn liền an tâm rồi. Nàng b dị dưới đây, lâm lại rồi. nhiên nhớ tới đám kiên nhị thế tổ ngẩng đầu nhìn không trung mây đen quay cuồng ở tia chớp hạ khi minh khi ám phi thường dọa người trong chốc lát khẳng định đến hạ mưa to liền lập tức thông chi bên kia người đem bọn họ mang lại đây Bọn họ ở kia trụ đại ơ sơ n lều chảy, ê nhãn g k ô n nước g được mưa, lâm m liền tính bỏ được bọn họ ai xối, người bồi kia Đại tính bọn cũng không nhà muốn bọn nhạn một họ họ bỏ bỏ được được mưa xem gặp mà vì ở sơn thượng tô tín hiệu tháp trên núi có thể dùng máy liên lạc cho nhau liên hệ chẳng qua dĩ vãng đều thực rõ ràng thanh âm lần này lại trộn lẫn sàn sạt thanh nghĩ đến là tia chấp đối tín hiệu tạo thành ảnh hưởng Lầm lúc mãn Sơn sau kêu Hạ tiếp ấ t cả m ọ người thành thành thật thật ngốc trong phòng đừng phòng chống người chăn, nước cùng ăn, xong này liền xuống gọi mưa dưới. tới, tìm cái đại điểm phòng chống tử, lại gọi người lấy tới mới i thật thật tìm tử, chút cỏ khô chăn, nước ấm cùng một chút đồ ăn, mới vừa làm xong này đó mưa to tầm tả t khô làm cỏ ra đồ đó vừa ấm lấy theo lại qua một hồi lâu nhị thế tổ đoàn người mới đến mỗi người xối đến cùng gà rớt vào nồi canh giường như còn có người quăng một thân bùn phi thường chật vật Lâm mãn thở dài, nghĩ vậy những người này thở dài, vậy các h chính mình làm những o c làm i đó sống, ũ người không chê phiền n g toái, lại làm c ầ mới chút cho chút sạch chỗ Các họ thay tắm mặt một tối làm m dừa dừa quần quần buổi bọn đơn giản liền này ngủ. người áo áo, lại đây, sẽ ở vừa mắc mưa nếu là cảm thấy lãnh liền chính mình đem giường đất thiêu cháy các ngươi là người phương bắc hẳn là không cần người giáo cái này muốn như thế nào thiêu đi mấy người vội vàng gật đầu nhìn nhìn lại chính mình tân tình cảnh cảm thấy đặc biệt không chân thật những người này tới nơi này liền không có qua cái gì hảo đãi ngộ chợt thay đổi cái s i m a n g phòng ở trụ còn có chăn cách tức khắc đều khóc khanh khanh cảm thấy trận này vũ thật là tới thật tốt quá rốt cuộc không cần trụ thảm hề hề lều trại ả i Mà lâm mãn l chạy cần cũng chuyện cũng danh hậu khu quan trọng, đồ vật đều ở nơi đó. Tín hiệu tháp cũng kiến ở kia. Ngày thường đại gia thương đại ngày này. tới trung tâm vật tư trọng vật tín tới kia điệp nơi nơi kiến kia, gia điểm bên quan lượng nơi đều gì đó đồ đó, là là ở ở Nàng chạy đến dưới mái hiên, buông trống ở trên đỉnh đầu che mưa tấm ván gỗ, nhưng cả người vẫn gỗ, chạy che cả đầu dưới mưa mái tấm ở lúc à vào ngoài phàm là bị biểu bên bọn xối đối tốt. đội nhỏ các đội trưởng cũng sôi nổi chạy đến, đại gia đi đội kia lôi điện lo lắng, bọn họ nói phàm là xét đánh, liền không không Phần nhỏ chạy họp họ đánh, chuyện trưởng cũng đến, trưởng lắng, ít. một đặt xét các các có quá ra lo mờ l ban đầu là mỗi đánh một lần lôi tiếp theo chàng mưa to tang thi liền phải mạnh hơn một phân phảng phất kia r ô n g tố là trời cao cho chúng nó ném đến dinh dưỡng cơm giống nhau sau lại là mỗi đánh một lần lôi thời tiết liền quái dị vài phần động thực vật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng cơ bản là đánh một lần lôi trong đất giảm sản lượng một phân cho tới hôm nay toàn thế giới thực vật đều cơ hồ bị đánh không có trong đất có thể hay không giảm sản lượng bọn họ quản không thượng nhưng tăng mạnh đại nhạn sơn quanh thân canh gác lại là rất cần thiết lâm mãn nói hành không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đêm nay mọi người đều cảnh giác chút tháp lâu thượng muốn an bài người thời khắc chú ý chung quanh hướng đi May mắn chúng tuy a đem phòng thường kiến thật sự kiên cố, hẳn ngựa kiến kiên không có việc gì. sự t việc sẽ cố, có là nói đại nhạn sơn chung quanh cũng không có xuất hiện quá tang thi nhưng vạn nhất liền có như vậy chút tang thi đột nhiên từ lôi điện nước mưa t r u n g đạt được cái gì dinh dưỡng cơm đột nhiên bùng nổ thần lực khứu g i á c tăng nhiều liền chạy tới đánh bọn họ chủ ý đâu tới ó có m đêm đêm, mình một một lại luận là trực đêm, vẫn là lại đại đạo đạo cái người trời tia trực chính c đánh này ban không ngủ, vẫn thành thành thật thật đánh vào chính mình trong nhà, nhìn vào bầu đa đều số thật thật h vô p trong chút lòng đều có k n hoàng, này thiên nhiên xướng người h khởi thực thật là uy tới thực sự là dọa người thật sự. Tới sự sự. dọa rồi sau nửa đêm lôi điện ngừng vũ cũng nhỏ đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm tiếng cảnh báo lại vang lên không phải tang thi lại là nơi xa không c h u n g xuất hiện không rõ vật thể đen tuyền số lượng tựa hồ còn không phải đặc biệt thiếu lâm mãn nhìn nửa ngày kia đen t u y ề n đồ vật ở đen t u y ề n trong trời đêm thật sự khó có thể phân biệt hồi lâu lúc sau nàng hơi hơi t h ở a dốc vì kinh ngạc như vậy đại đ i ể u đó là tang thi đ i ể u đi đây là địa phương nào t o á t ra tới lâm mãn còn nhớ rõ khi còn nhỏ tang thi đ i ể u đàn tập kích căn cứ trải qua từ bầu trời tới này đó công kích nhân loại cơ hồ không có chờ tay chi lực chỉ có thể tìm địa phương trốn đi bằng không tùy thời đều sẽ có bị bắt trời cao xé nát nguy hiểm Bất bản bên xuất tăng thi một trời, sát thật cũ nát đơn sơ, phòng tính tránh trong tại trong một trong thực toàn, tăng thi điều thô sơ giản lược một số không vượt quá quan qua điều đều điều đầu. cái khi khi kém, không không hiện hồ che phòng phòng phòng phận, hiện phòng, chỉ những xi giản đó đàn đơn đó căn căn ngự cũng yên măng cần vẫn an là mà mà là là mà cơ cứ ốc cũ cực cứ cơ cửa lược sơ, sơ số sổ ở ở nàng lập tức mở ra toàn căn cứ quảng bá cơ bản mỗi cái độc lập trong doanh địa đều trang một cái đại loa liền vì có khẩn cấp tình huống toàn căn cứ bá báo tương đối phương tiện Toàn t h số lượng có bảy đến một mươi đầu không có mệnh lệnh của ta không cần công kích việc quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình sinh mệnh an toàn Lầm mãn bá báo xong đi vào dưới mái xong hiên nhìn những bá báo vào đi dưới chúng nó cánh chim rất lớn thân hình cũng rất lớn mặc dù không vượt qua mười đầu nhưng như vậy một đội bay tới cũng giống một mảnh điểm xấu mây đen Lâm、Mán、lấy mãn ra càng h h mình bên hông í n bên b n liên lạc điểm mười mấy người tên, lôi điện đình thông tin lại khôi phục rõ ràng, nàng điểm đến người đều là thương pháp chuẩn nhất, nhiều trưởng, không liên trưởng nhưng bọn hắn mãn mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. tay rất đạt t sau máy mấy máy đại điểm điểm đều đội đội đem đi lạc lại lạc mười lôi khôi phải, mới giúp lâm pháp là chỉ phục có có chỉ có có, sẽ rõ thi điều thập phần khó có thể tập trung đặc biệt là tại đây đêm khuya cho nên cần thiết xuất động thương pháp chuẩn nhất người nhưng muốn nói thương pháp chuẩn còn có ai so lâm mãn càng chuẩn Nàng hạ xong mệnh lệnh hạ chương í n h bảy mươi sáu đại nhạn sơn thượng dọc theo căn cứ bên ngoài kiến năm mét rất cao phòng ngự tường mỗi cái một khoảng cách có một tòa vọng canh gác thắp lâu tổng cộng có bốn tòa lâm mãn liền nhanh chóng chạy tới trong đó một tòa làm mặt trên người đi xuống tìm địa phương trốn tránh còn đem trong đó một người trên tay thương cầm lại đây Nàng ghé vào đầu thường, nhìn đã bay vào căn cứ trên không, nghe vào vào mà cà cà ghé khó to đầu đã kêu bay cứ cực kỳ lâm a tang tay ngay o trong trong xuống xuống dưới tang thi điệu đầu. đàn, trong tay thương nhắm dưới thi một đó l thành đã dạy nàng dùng như thế nào thương nàng cũng học được cực hảo lúc ấy nàng còn không phải thực coi trọng cái này kỹ năng nàng đối lâm thành nói ta dùng tinh thần lực nhắm chuẩn so viên đạn chuẩn nhiều còn có thể nửa đường c h u y ể n biến truy tung đâu mà viên đạn ly thang mà ra tốc độ quá nhanh lấy nàng trước mắt năng lực là không có biện pháp thao tác lâm thành liền đối nói, thí dụ như ngươi muốn nói, ngươi tiêu, ngươi có thể trực tiếp dùng tinh hắn thí như kích thể thần dùng có một trực dụ mục xả lực bắt ạ đại loại lại i ngươi bài Ngươi thời đuổi người biết ngươi tiêu, đối với ngươi liền lộ lúc là Lâm một này chương nổ súng, đồng đến dùng thương chúng nhân, cũng càng có mê hoặc tính.、Lâm、mãn mà thấy chủ có khác kích khác chỉ cảm kích mục địch có thể hoặc át tập b sao. đó kịp mê đầu nghiêm túc học thương pháp nàng nhắm ngay một đầu t ă n g thi đ i ể u trong tay nắm thương một tay kia lại nhéo một quả nửa cái bàn tay lớn lên ngọc lưỡi dao đây là nàng còn không có phát động kia đầu tang thi điều đã bị một khác viên viên đạn đánh trúng đầu tang thi điều rất lớn nhưng tương đối tới nói đầu vẫn là rất nhỏ mà viên đạn là đặc thù viên đạn trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu kia tang thi điều không hề trì hoãn mà rớt đi xuống lâm mãn s ừ n g sốt nhìn về phía viên đạn bắn ra địa phương một người nửa quỳ ở công sự che chắn hạ khiêng một phen đại thương lâm mãn hơi hơi câu môi bên ta nhân mã đúng chỗ nhưng bởi vì này một thương mặt khác tang thi điều cũng phát hiện người nọ vị trí vốn là ở trong căn cứ bay tới bay lôi tìm không thấy mấy cái đồ ăn tang thi điều lập tức đều hướng kia chỗ đánh tới l ầ m mãn lập tức phát động viên đạn bắn ra đồng thời trong tay ngọc đao cũng quăng đi ra ngoài v i ê ngọc đạn n n tới trước ư h này đó tăng thi không biết có phải hay không thực viên đạn tác chiến tương đối có kinh nghiệm, lại có một cái đồng bản chết thàm ở phía trước vì thường cảnh giác nhào vào đằng trước tăng thi lập tức né tránh qua đi, nhưng mà ngay sau đó, một thanh n thàm vào hay đó điều đối điều đi, đó, có có có thi biết thực tác một chết trước trước thi tức một giác g phải phía lại cái qua sau lập vì mà ở đao theo sát tới. n g ọ cực đao c mỏng cực phong lợi cơ hồ sẽ không mang theo bất luận cái gì tiếng gió động tĩnh trực tiếp từ kia tang thi đ i ề u đầu t r u n g đâm t h ủ n g qua đi nó không có bị bạo đầu nhưng cũng cực kỳ r ứ t khoát mà rớt đi xuống Ở lâm mãn này một thương một đau lúc làm lách mãn một một mới đám một mình này thương bắn ra tới viên đạn chi viện tuy rằng đều không có như thế nào đánh tới tăng thi điểu, nhưng cũng tranh thủ tới rồi cực quý giá. Thời gian, ngăn cản đám kia tăng thi một trận, làm nơi đó người nọ lách mình tránh tuy độ từ tới thế tới thi thủ tới thời thi chi góc giá đau đều điều, điều đó sau, ra kia ra. quý có các có cực rồi trong bóng đêm ngắm bắn một đám cùng bóng đêm nhan sắc nhất trí lại tốc độ cực nhanh điều là phi thường khó khăn một sự kiện cho nên viên đạn nhiều lần thất bại chúng nó bay tới bay lui đi phát sở hữu chúng nó xem đến nghe được đến vị người nhưng biết này đó trong tay có thương người khó đối phó lúc sau lại đi đâm người thường ra cửa sổ điên cuồng mổ bắt lại lầm mãn cũng trước sau vô pháp đánh chúng đệ nhị đầu tang thi điều thấy chúng nó bay đi cũng chỉ hào hạ hả thấp lâu biên đuổi theo chúng nó chạy xem chuẩn thời cơ lại một đao đâm vào một đầu tang thi điều cánh hệ dễ ở nó bay lượn động tác cứng lại siêu siêu vẹo vẹo khoảnh khắc một thương đ e m này mất mạng rốt cuộc có một đầu tang thi điều chú ý tới cái này chán ghét địch nhân cùng với nhận thấy được đây là một cái mỹ vị đồ ăn quay lại đầu tới chiều hắn nó đập xuống sắc nhọn hắc móng vuốt chiều nàng chộp tới lầm mãn l ầ m bẩm tới vừa lúc nàng đã sớm không phải cái kia nhìn tang thi điều tập kích người lại chỉ có thể tránh ở góc tường lo lắng x u ô n g ám chọc chọc mà thứ đối phương mông cùng với thiếu chút nữa bị bước đến cùng đối phương cùng nhau táng nhóm l ử a hài người nhìn từ nàng hơn phân nửa cái thân hình như vậy đại tăng thi điều p h á t lại đây nàng trong tay bỗng nhiên cầm một phen ngọc trâm màu xanh nhạt sáu hình lăng trụ ngọc trâm trong bóng đêm cũng tự hành sâu kín sáng lên nàng ngón tay nghiền một cái này bảy tám căn ngọc trâm thức khắc thành cái hình quạt xinh đẹp cực kỳ nàng phất tay giải đi ra ngoài ngọc châm hóa ra mấy đạo màu xanh nhạt tàn ảnh đâm xuyên qua tang thi điều thân hình lại ở này cứng đờ ở không trung nháy mắt phản hồi tới ở không trung lướt qua cơ hồ khó có thể phát hiện xinh đẹp đổ cung cộng đồng đâm vào tang thi điều đầu. Phốc một chút một bạo đầu v ô đầu tang thi điều nện ở trên mặt đất đầu thành một bãi ô chọc thịt thối lâm mãn tìm được sơ dụng các nơi ngọc trâm dùng tinh thần lực lôi cuốn chúng nó bay lên ở không trung nỗ lực mà run run đều đi ô chọc lại trở nên thanh thấu băng tĩnh bị nàng thu hồi lòng bàn tay ngọc trâm khó chắc trở dưỡng mỗi một cây đều thực quý giá đương nhiên phải về thu lâm mãn này liền giết chết tam đầu tang thi điều hơn nữa lúc ban đầu bị người thư giết kia đầu tổng cộng tiêu diệt chết tang thi điều chỉ còn bốn đầu ở trong căn cứ bay tới bay l u i kêu gào lại lại bị mọi người giết chết hai đầu sau dư lại hai đầu tựa hồ rốt cuộc nhận thấy được tình thế không ổn liền phải phi cao chạy thoát ngăn lại chúng nó không thể làm chúng nó chạy có người trong bóng đêm hô l ầ m mãn cũng biết tầm quan trọng tăng thi điều cũng có nhất định chỉ số thông minh hôm nay phóng chạy một con ai biết ngày mai nó có thể hay không cho ngươi đưa tới một đám Bạch bạch. Tháp lâu thượng hai thuốc thật lớn ánh đèn chiếu vào chối chết tăng thi hai ánh chiếu chạy chối hai thượng, lâu lớn đầu điều đèn vào một cái chớp mắt chúng nó liền phi mắt nó đoàn ế n viên đạn là đuổi không kịp, mọi người thật xa, đuổi mọi là kịp ả não vạn phần,、lâm、mãn ngọc châm ngọc đao cũng không có biện pháp đuổi theo, liền đao theo, pháp châm lâm đuổi kêu có quản, quản. Được rồi, mười mấy hoa à. Một đoàn người khác nhìn không tới sương mù từ lâm mãn lòng bàn tay tràn ra nhanh chóng biến thành một con đại bạch đ i ể u phần phật một chút liền phi xa cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đuổi theo hai đầu thang thi điều Quản quản quản quản đầu tăng thi Điều cấp gấp trở về. Tăng thi Điều kêu tuy tuy Điều run run, lung sau hiểu cảm không công nó liền Tăng Tăng đến vạn phần thê lương, chúng nó tuy rằng không thể lại tính bình thường vật còn sống, nhưng còn có nhất định cảm xúc mà quản quản tuy rằng không có lực công kích nhưng nó Tăng đến đến không người bắn kích kia kích hai Thi Thi thê thể bách Thi phi chút chết. gấp có lực cấp có xúc có lực lực tặc có đó lại lay, đại mọi về. đem xem mà dọa trở vật áp bị bị lâm mãn sớm biết rằng thả ra quản quản tác dụng lớn như vậy liền sớm một chút làm nó ra tới người khác còn lại là kỳ quái cuối cùng kia hai đầu tang thi điều sao lại thế này bay đi lại bay trở về còn cùng sau lưng có quái vật ở truy giống nhau mọi người đều cảm thấy không đúng thần kinh banh đến càng khẩn tùy thời đề phòng không chung có lợi hại hơn càng biến thái quái vật xuất hiện bị đương thành quái vật quản quản hừ vô tri nhân loại vì cái gì nhất định là quái vật liền không thể là xinh đẹp đáng yêu tiên điều t ó mà lại l cuối đêm nay cuối cùng hữu k i này h hiểm vô đi qua, n g hôm họ thi thiêu, phàm đem đem sau xa đầu điều bọn bị tăng đến rất kéo là càng h nhiễm quá địa phương, h ú n nó g ô qua địa o toàn thanh khiết, n xi m ă mặt đất ngày ó i loại các xoát xoát, tẩy t bình n h ư ờ mặt một m đất thể rớt thổ tới. liền khối dưới hận không thể sản ra n à càng ngày, đều không có ra qua thái dương bầu trời vẫn là che kín thật dày tầng mây nhiệt độ không khí sậu hàng nguyên bản ban ngày đều là ba mươi tới độ hiện tại đều tới rồi mười mấy độ bên cạnh phong cũng càng lúc càng lớn lộ ra khô lạnh mọi người lo lắng không thôi lúc này mới quốc lịch tháng m ộ m ư ờ i một m ư ơ i mấy ngày hôm nay mùa đông sẽ không tới sớm như vậy đi vì thế lập tức gia tăng thời gian thu hầm thu hầm lộng xúc chạm phát điện lộng xúc chạm phát điện đến nỗi hồ chứa nước quả nhiên bởi vì buổi tối kia trận mưa mà chứa đầy nước mưa tỉnh mọi người rất nhiều sức lực nhất lệnh người sốt ruột chính là lều lớn bên kia đem sở hữu có thể điều động nhân thủ đều điều qua đi hỗ trợ lâm mãn liền đem nhị thế tổ nhóm cũng phái đi qua bọn họ chín nhìn đến trên núi dưới núi cơ hồ vọng không đến biên đồng ruộng hoàn toàn choáng vắng má ơi này đến ra nhiều ít lương thực à. nơi này là cái gì hư ảo thế giới đi trương khải kỳ hốt hoảng hỏi lâm mãn chúng ta căn c ứ kia phê khoai lang đỏ hạt giống là từ các ngươi nơi này tới lâm mãn gật đầu nói là lại không có cụ thể giải thích trương khải kỳ lại bị đổi mới cái gì nhận chi giống nhau hắn vẫn luôn cảm thấy cái này địa phương là lâm t r u n g nhung đào đoàn viên căn cứ góc tường làm ra tới cho nên mặc dù tới rồi người ở đây ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhưng hắn trong lòng vẫn là nghẹn một cổ khí vẫn là chướng mắt lâm mãn cùng nơi này người nhưng mà hôm nay mới phát hiện không phải như vậy Liền này đó đồng dụng, liền tuyệt đối không phải bởi viên này đồng ruộng, không đoàn căn tuyệt đó vì cứ mặc ớ mới lớn tới, tới trước tới. i lại viên bởi nơi khoai khoai thiếu nghe người ta thổi phồng tôn kia phiến khoai lang đỏ mà cái gì nhân loại tồn tại đi xuống hy vọng linh tinh có, ngược căn cứ có đoàn này lộng lang trồng tảng lang hắn nhưng không nghe phồng tôn sùng lang nhân tồn xuống vọng ngôn luận gì là mà mà đỏ, đỏ đỏ đều vì khứ hy một quá ra ra ta ra m dù chính mình t h u ố c gia g i a cũng đối kia phiến khoai lang đỏ mà vô cùng coi trọng mà chính mình cũng là thường thường đối với nơi đó chảy nước miếng Phía t r ư ớ chương ắ n còn thậm t chí rằng Hằng Triệu t bảy mươi bảy l â m mãn tự nhiên không biết trương khải kỳ suy nghĩ cái gì nàng cũng không có thời gian háo ở chỗ này lập tức bước lên tuần tra cơ khắp nơi tuần tra đại nhạn sơn quanh thân đi vì cái gì muốn đích thân đi đương nhiên muốn mượn quản quản cảm giác năng lực thăm dò chung quanh có hay không tang thi hoặc là tang thi điều Kết không kia biết biết biết thực vượt trở tình xét ấm ấm mưa to sự. Sau đó này điện thoại một tá lại đã biết xuất hiện quá tang thi điều sự. Cả người đều táo quả qua, quá, qua chung buổi chiều chung nhung huống sau điều đều Cả cả lệnh cho hỏi hiển nhiên hắn hiện sự, sự có. cũng là liền lâm lại điện điện người ngày bận rộn nơi này, nơi này này người mưa vừa về ý đó ở bị báo bảo. do sấm ấm ấm đã lâm mãn vội vàng cho hắn gửi điện trả lời an ủi hắn không xảy ra chuyện gì tang thi điều đều bị thu thập sạch sẽ ba ngươi lần trước không phải nói gần nhất có r ả n h muốn lại đây sao khi nào lại đây a thiên lập tức liền lạnh mùa đông ra cửa không có phương tiện đi lâm mãn thực quan tâm cái này lâm trung nhung phi thường á i náy xin lỗi tiểu mãn ba ba vẫn là không có thời gian gần nhất là không thể đi lâm mãn lập tức nhíu mày tang thi không phải đều giết được không sai biệt lắm sao ân là khác một ít việc cũng không phải cái gì đại sự lâm trung nhung nói được hàm hồ lâm mãn lại nghe đến ra hắn có khó sự thật không phải đại sự nói hắn hẳn là sẽ trực tiếp cùng nàng nói rõ ràng thí dụ như lần trước rõ ràng phát hiện cái gì tăng thi hố số một hố số hai hắn lại đều lừa chính mình nói không có việc gì sau đó kết quả chính là thường xuyên liên hệ không thượng làm chính mình lo lắng mà chạy một chuyến lần này lại sẽ là chuyện gì đâu nàng cũng không t i ệ n hỏi nhiều vạn nhất là cái gì cơ mật đâu kia ba ba chính ngươi cẩn thận một chút a ai hào hào lâm trung nhung đối nữ nhi quan tâm thực hưởng thụ ngữ khí đều bay lên lâm mãn lại rất sầu chính mình táo tây rốt cuộc khi nào có thể đưa phải đi ra ngoài a ngày hôm sau mây đen t ả n ra ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa nhưng cũng đã không có vũ trức uy lực trở nên ôn ôn thôn thôn thời tiết tuy rằng sau ngày hôm qua có điều tăng trở lại nhưng cũng bay lên không nhiều lắm toàn thiên b à o chỉ ở hai mươi độ tả h cũng i b u ồ n bã. Làm năm mặt bạn bọn bỏng hơn nửa năm nóng bỏng ánh họ trời, các ứ như vậy thay vậy đổi c i giống dạng như thật một á đá i người biến thành ôn nhu kiều khiếp tiểu ngươi, đàn đanh thành ôn nhô nương,、e、thẹn nhìn bà mà thật trộm cô e sự loại à m người nhất ứng thời khó có thể thích có Các l công tác ném ở hừng hực khí thế tăng ca thêm giờ mà tiến hành lâm mãn cũng càng nhớ thương d à y quyết định dẫn người đi lộng cao su đi Nàng đích đến là thành phố một nhà sường, dùng hai cái đi nói, đến đi cả ngày không ngừng, quá lãng phí thời gian, nàng liền vẫn dùng quản trưởng này không oán nhìn chính mình, mà là đặc biệt cao hứng mà đối nàng nói, lão đại tuần là là mà mà là mà đích đại đùi đi đi đó đội đặc đối đại phí cao cái cả cơ, cơ lúc cuộc cao cơ cải phố hai thời phi phi thiệu phải lão một rốt mặt biệt tra tạo. ai sau su quá vẻ bị ân lâm mãn kỳ quái cái gì cải tạo ngày hôm qua không phải còn hào hào sao ngày hôm qua là còn hào hào nhưng sau lại liền cấp cải tạo a hiệu suất rất cao đi hiện tại nó có thể dùng điện lực điều khiển lâm mãn hiểu biết một chút mới biết được nguyên lai、like、là những cái đó chuyên gia phía trước liền ở các loại chuẩn bị lý luận rốt cuộc thông qua ngày hôm qua liền đem tuần tra cơ một hồi cải tạo hiện tại có thể sử dụng bình ác quy công năng bay liên tục năng lực cũng là không tồi một khối pin có thể phi một trăm cây em lượng điện mau dùng xong rồi tay hoạt động thượng dự phòng pin còn có thể tiếp tục phi lâm mãn không cấm bội phục này đó chuyên gia thật là cái gì cũng biết hơn nữa cũng là tinh lực tràn đầy ở lộng x ú c c h ạ m phát điện thời điểm còn có tinh lực cải tạo phi cơ chỉ có tuần tra cơ bị cải tạo đúng vậy bởi vì kết cấu đơn giản nhất tốt nhất sửa chất lượng lại nhỏ nhất giống máy bay vận tải như vậy đại gia hòa điện lực nhưng chơi không truyền tiểu đội trưởng đạo lý rõ ràng mà nói hơn nữa lui một bước nói tuần tra cơ liền tính ra cái gì trục c h ặ t rơi tan cũng không đau lòng lâm mãn lâm mãn không từ tuần tra cơ thượng nhìn ra hôm nay nó cùng ngày hôm qua nó có cái gì bất đồng liền hoài không biết sợ tinh thần bước lên này con nghe nói có nhất định xác suất xảy ra sự cố tiểu phi cơ trực thăng thay đổi điện lực tốc độ cũng giáng xuống một ít nhưng cao su s ư ở n g vẫn là thực mau liền đến lần này ra cửa cũng liền ba người một cái người điều khiển một cái lâm mãn dư lại một cái là một cái đại t i ể u hòa từ 19 tuổi, 1m85, thể nàng g cường trắng, cũng sức lực l đặc biệt đại, c biệt ù lâm mãn đều không phân cao thấp, lâm mãn không đều cùng a o thấp, nhìn chúng chính là hắn lâm là lực. mãn Nàng sức c cái này kêu chu cắt cùng nhau tiến cao su sườn g tìm một phen phát hiện một ít lão hóa cao su có bánh xe thay thuyền lốp xe cũng có mặt khác các loại cao su sản vật còn có trình thùng trình khối nguyên liệu Lầm lắm mãn cũng không rõ lắm này đó có rõ đó tiếp h không thể、dùng. nhìn lão hóa trình độ không h ể sử dụng dùng, này n g đó độ lão quá ê m trọng, liền cùng chua cắt cùng nhau dọn thượng tuần tra cơ trang dọn liền cùng cùng nhau chua cơ đ n không khiến người khiển chuyến, tuần năng lực hạn. cho chịu hữu sai bay tra biệt điều đi tài i trước trở một rốt lắm, lực ế cuộc cơ về theo bọn họ đi được xa một ít đi một nhà xưởng dày dày là không thừa để dày nhưng thật ra có một ít cũng cấp lộng đi trở về ra tới thời điểm lâm mãn nhìn này t r ố n g vắng tĩnh mịch thành thị trong lòng hơi hơi thở dài nghĩ đến đêm đó nhìn đến quá đông dương căn cứ như vậy lớn đến hoàn toàn nhìn không ra giới hạn căn cứ ngẫm lại nơi đó đầu một vài trăm vạn người rõ ràng mà có một loại bọn họ là bị vứt bỏ địa phương đại nhạn sơn thật giống như hoang mạc chung một tòa cô đảo đáng thương hề hề diện tích đất đai tích c ó p khởi như vậy điểm không đến tám trăm người nhân khí nếu là khi nào đại nhạn sơn cũng có thể náo nhiệt điểm nàng nghĩ lắc đầu kỳ thật chỉ cần không xuống núi quang ở đại nhạn sơn thượng ngốc vẫn là cảm thấy thực náo nhiệt mỗi ngày bận rộn không ngừng người nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt bỗng nhiên nàng động tác hơi hơi một đốn nhìn về phía nơi xa đầu đường chu cát không có cảm giác được cái gì nhưng thấy nàng biểu tình không đối lập tức đề phòng lên lâm mãn nói đừng khẩn trương là người nàng chậm rãi đi qua đi người nào ra đây đi chúng ta không phải người xấu Chỗ ngoặt biết đối phương thực nhược lâm mãn liền không có quá nhiều băn khoăn nàng đứng ở đầu đường vị trí này các phương hướng đều có thể nhìn đến nàng các ngươi ra đây đi Nhưng một lát sau vẫn là không động tĩnh, nàng cũng không hề cưỡng cầu, xoay người chuẩn bị phản hồi tuần là kia, hề hồi tra cầu, cơ xoay bị một cái cùng gầy cây gầy chúc ốc có cho đi rừng như nam mảnh phòng ăn gầy gậy sập thể chút ra sau sao. Sau một mặt một từ từ lát s ư ở n g dày trong đại viện đất trống một trận nho nhỏ phi cơ trực thăng dừng lại lâm mãn nhìn một lão một thanh niên hai cái nam nhân có chút gian nan mà gặm bánh Này hai người trên người đều mang thương, hai đều đều lâm à càng vết thanh trên chảo nhiều, nhưng h lão niên người n n càng suy yếu, như là ăn ăn là có thể ngã xuống ráng. nói lại là là l đi với có Chú Cát suy yếu, thể khẽ bộ â mãn nói, n là t a gật thi điều chảo ra tới. chảo điều ra Lâm Mãn g gật, gật đầu ngồi s ổ m xuống đi đối hai người nói không nóng nảy từ từ ăn uống nhiều điểm nước đi may mắn lần này ra tới mang theo điểm đồ ăn nước uống t h a Nam h niên n t ử đối nàng cảm kích mà cười cười tiểu nàng nhân mà mà cảm kích cấp chờ tâm thủy, uy lão biểu ọ họ n ăn đến không s a biệt bị mới hỏi các người bị tang thi điều thang lắm, lầm mãn các tình tức khác trở nên có chút chua sót đúng vậy hai ngày trước buổi tối xuất hiện mấy đầu t a n g thi điều đã chết rất nhiều người ta cùng ông nội của ta vẫn là tốt bảo hạ một cái mệnh hai ngày trước buổi tối chính là trời mưa cách kia buổi tối rất nhiều người Nam không tử chúng ả m t ấ y này có cái gì không thể nói, huống chi đối phương còn thực thân thiện mà cho bọn họ ăn. Vâng, mà có cái chi thực cho c đối gì thể họ h ta ở một cái người sống sót an toàn k h ô tổng cộng năm trăm n h i ề u người cho tới nay đều còn miễn cưỡng chống đỡ nhưng bởi vì những cái đó tăng thi đ i ể u đã chết rất nhiều người chạy trốn thời điểm cuối cùng đồ ăn cũng bị người cầm đi đã không có đồ ăn sống sót người lưu tại nơi đó cũng là chờ chết liền đều tan Nam tử nói ông nội của ta bị thương, hắn cuối cùng của ta tử t cuối bị ân m g u y ệ n chính là về nhà nhìn liền là về xem ta da ẫ n hắn Bằng h đã trở lại. i người kia hai ngày là có thể đi đến, xem ra cái kia ngày đến, an toàn khu ở không phương, Nam nhìn sường chờ khu ra xa địa phương, chờ nam tử nhìn về phía thể là có tử xem ở về da à này là y đây, lâm lại mãn phản ứng lại đây, nơi này chính là các người các ở mặt thế trước là nơi này sưởng chủ Dọn nhân ra nhà ra máy kết quả đ ụ n g p h ả i nhãn â nhân lâm n nhà, ra chủ nhân về m cảm một thấy nhiên nghĩ quái ngượng ngùng, bỗng nhiên nghĩ đến sơn ự kiện, nhìn về phía lão nhân, người phía về lão thưởng không có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tương lai có đế giày cũng bị mù mân mê phân có cái hiểu công việc thì tốt rồi lão nhân lúc này rốt cục m ở miệng có chút cố hết sức mà nói lão nhân tuổi trẻ khi chính là làm thủ công giày lên sau lại mới khai cái này xưởng giày ai nha này thật đúng là tay nghề người lầm mãn mắt sáng rực lên ta căn cứ liền ở phụ cận các ngươi nguyện ý cùng ta trở về sau về sau liền giúp chúng ta làm giày bao ăn bao lấy đãi ngộ từ yêu nam t ử đôi mắt cũng sáng ngươi nói căn cứ chính là cái kia phi cơ thường bay tới bay lôi kia tòa sơn đầu sao h ả o sao cái này cũng biết đại nhạn sơn tồn tại quả nhiên phi cơ bay tới bay lôi quá thấy được đúng vậy ngươi biết c h ú nam g t kia người đều biết cũng có người cũng đều có u đầu ố n nhập vào các người, nhưng lại lo lắng sẽ gây hỏa vào lo các gây lại sẽ từ h thân, ư ợ n vẫn luôn Nam g t ở do dự. tràn ta ngập mong đợi hỏi sợ được đến phủ định đáp án lão nhân gia trong mắt cũng tuôn ra mãnh liệt cầu sinh dục có thể tồn tại không ai muốn chết Lâm lão mãn nắm nhân hai ngày trước đêm mưa cặp tang thi điều tập kích địa phương còn không ít này vẫn là may mắn có một ít địa phương tao ngộ lại là tang thi mà thế mười tám năm bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nhốt ở các góc hành động lực đã trở nên thực nhược số lượng thưa thất tang thi bởi vì kia chàng g ô n g tố bị một lần nữa rót vào sinh cơ giống nhau lực lượng biến cường khứu rác cũng biến nhanh nhạy vì thế có không ít nhân loại liền tao ương l â m mãn đối này hết t h ầ y còn không biết tình những người khác cũng không biết tình phương bắc mọi người lực chú ý như cố t ò a định ở đông dương căn cứ tang thi thượng mà hoa hơn m ộ ư ơ i ngày công phu dùng hết các loại thủ đoạn điều tra sau một phần về kia phê tang thi tương h đối kỹ càng t ỉ mịt tư liệu bị c h ỉ n h tới rồi lâm trung nhung trước mặt nhìn đến mặt trên phòng chừng một con số lâm trung nhung thở dốc vì kinh ngạc mẹ nó cái này chó má căn cứ vương bát đản như thế nào không lên trời đâu chương bảy mươi tám lâm trung nhung nói mặc kệ việc này không p h ả i người đi điều tra kia đều là khí lời nói sự tình quan sinh từ tồn vong sự hắn sao có thể phủi tay mặc kệ sau đó này một cha liền đem hắn cha đến gan đau không là muốn gan nổ mạnh gần vạn đầu tang t i a hố số hai kia ngàn dư đầu liền hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian điền đi vào bao nhiêu người mệnh mới hoàn toàn tiêu diệt kết quả nơi này còn có gần vạn đầu liền ở đông dương căn cứ phía dưới liền ở hơn một trăm vạn người phía dưới lộng này đó tang thi người mẹ nó là đầu óc co hố đi ngại chính mình mệnh trường đi khó trách đông dương căn cứ những cái đó tập trung dám uy hiếp người cảm tình là không có sợ hãi a lâm trung nhung cười lạnh nói nếu là làm cho bọn họ không hài lòng bọn họ liền thả ra tang thi lớn như vậy quy mô tang thi trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp khống chế đừng nói phía trên còn có trăm vạn dân cư đều là có sẵn đồ ăn một giây cho ngươi chỉnh ra trăm vạn tang thi đại quân kia mọi người đều đến chết Ni này nơi nào tăng Trung Nhung giống cái táo phun hỏa long thi, cái đổi tới đổi lui. Ma, Lâm mà A. hỏa tựa là là đây táo bạo h ù xèo xèo nếu không phải lão tử còn có lão tử liền tự mình cho bọn hắn thả ra không phải muốn chết sao vậy đi tìm chết hào nhìn xem là bọn họ đông dương căn cứ diệt đến mau vẫn là người khác bị chết mau trước mặt hắn đứng một loạt người Tuổi đều ở hai tuổi, mỗi người khí thế không tầm thường, này đó đều đều hai mươi mỗi người đó ở khí không ba này l à tài này hắn thuộc hạ phút người tài ba can tướng, giờ phút này đều giờ ba i m như sầu mùa đông mà nhìn hắn phát giận, hắn phát thấy khí ư ve sầu sau mùa mà một lát ớ chung trường tiêu đang ở trầm tư, trong đó một cái mặt trắng mỉm cười liền ra tới trường ra cười đang liền nói quan nói cái đó ở mỉm c í phía n chúng còn có toàn bộ căn cứ, bộ số điều sinh mệnh, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra cái vạn toàn h phải chi sách. là Lâm cuộc có cứ, việc bạc cái ta rốt t sau ra r số điều bộ vô kỹ nhung lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái hắn nói cái gì Cái căn cứ gì toàn bộ căn cứ vô số đừng i sinh mệnh, lão tử là vì cái kia phiền ề u sao? mệnh, lão là tử vì đ tưởng rằng hắn không biết liền này đoàn viên căn cứ cũng không biết có bao nhiêu dắm chó không kêu ra hòa t ư ở n g bảo những cái đó t a n g thi hắn hận không thể đem những cái đó rách nát hóa ném tới t a n g thi hố làm cho bọn họ tương thân tương ái đi nghĩ đến phải vì những người đó lao tâm lao lực hắn lại t ư ở n g bỏ gánh không làm hắn đào qua mọi người lạnh lùng hỏi các ngươi cũng đều như vậy thường sau đó này từng cái chỉ kém trực tiếp ở trên mặt viết thượng vì nhân dân vì căn cứ phấn liều chết bác muôn lần chết không chối từ lâm trung nhung răng đau hắn như thế nào sẽ dạy ra này những n g u xuẩn lúc này chẳng lẽ không nên cùng hắn cùng nhau mắng một mắng những cái đó vương bát đàn bệnh tâm thần cùng t r u n g kẻ địch một chút sao còn có thể hay không có điểm nhãn lực thấy hắn tìm tìm nhíu mày nói lâm thành đâu một lưu người hai mặt nhìn nhau quan lâm thành chuyện gì bọn họ nhiều người như vậy tại đây có chuyện gì không thể phân phó bọn họ một hai phải dùng đến lâm thành không ai hé răng lúc này lại đều không nói lâm trung nhung càng xem càng không vừa mắt không kiên nhẫn mà phất tay c ú t c ú t c ú t c ú t c ú t làm chính mình sự đi đừng ở chỗ này xử một lưu người không thể hiểu được mà bị đuổi ra đi đi ra ngoài còn ở nói thầm này không phải tìm chúng ta tới thương lượng như thế nào tiêu diệt tang thì sao như thế nào cái gì đều còn chưa nói liền đuổi chúng ta đi rồi ai biết được ước chừng là lâm thành không ở đi thật đúng là nơi nào đều thiếu không được lâm thành một người cười nhào trưởng quan thật đúng là chuyện gì đều coi trọng hắn được rồi đừng toan lại không phải ngày đầu tiên biết chúng ta cùng hắn có thể so sánh sao trưởng quan liên tiếp hướng phương nam tặng đồ không biết muốn làm gì chúng ta một chút tiếng gió đều hỏi thăm không đến lâm thành lại là thường thường qua tay việc này thân sơ viễn cận còn nhìn không ra tới sao đoàn người hoặc trêu chọc oán trách hoặc mặc không lên tiếng cơ bản đều là cao cao đại đại hành động như gió đi ở này thống chiến bộ cũng là một đảo phong cảnh tuyến nhìn đến bọn họ người lại hâm mộ lại kính sợ sôi nổi né tránh ai diệp thanh chúng ta thật là vì ngươi b i n h vực kẻ yếu người cùng lâm thành là không sai biệt lắm thời điểm bị trưởng quan nhận nuôi đãi ngộ lại kém nhiều như vậy người có chỗ nào không bằng hắn có người liền đem đề tài xả đến vẫn luôn không nói chuyện hàn diệp thanh trên người hàn diệp thanh chính là cái kia mặt bạch mìm cười thanh niên hắn cười khổ lắc đầu ta không bằng hắn nhiều diệp thanh nhất không bằng hắn địa phương chính là không họ lâm cũng không biết hắn cấp t r ư ở n g quan rót cái gì mê hồn canh nói có phải hay không con nuôi kỳ thật chính là đương nhi từ tới dưỡng đi hàn diệp thanh lắc đầu hắn là cô nhi ta lại không phải t r ư ở n g quan nhận nuôi hắn cũng bình thường chúng ta những người này cũng không ngừng hắn một cô nhi như thế nào không thấy người khác họ lâm đâu đang nói n g h n h diện đi tới một cái anh đĩnh thanh niên hai bên liền đánh cái đối mặt bên này lập tức liền im tiếng ai nha lâm thành ngươi đi đâu trưởng quan tìm không thấy ngươi chính phát sận đâu một người cười hì hì chào hỏi ngươi hiện tại chính là trưởng quan trước mặt đại hồng nhân không ngươi cũng không được lâm thành như là không nghe hiểu trong đó châm chọc khẽ gật đầu làm người hoàn toàn nhìn không thấu hắn ý tưởng ta đang muốn đi gặp trưởng quan nói bước chân đều không mang theo đ ỉ n h cùng bọn họ gặp thoáng qua Một đám nhưng mà để cho nhân khí buồn chính là bọn họ bên này ngầm nói hắn quái gở không hiểu được câu thông tương lai khẳng định muốn chịu khổ nhưng có nhiệm vụ yêu cầu hợp tác thời điểm hắn lại chút nào không có vẻ mới lạ bọn họ nói hắn ngốc không hiểu được ôm đoàn người đơn lực mỏng luôn có bị té nhào thời điểm hắn thuộc hạ lại dần dần có một cái thành viên tổ chức căn bản không cần chính hắn đi theo ai ôm đoàn năng lượng cũng đã là chuần cờ mơ nr người này đi người cảm thấy hắn không được hắn không biết khi nào đã trở nên rất mạnh người chờ xem hắn trò hay cuối cùng chờ tới lại đều là bạch bạch và mặt Bọn biết bản họ trọng Mọi mọi những người này tổng nhịn không được nói toan nói, nhưng ai đều biết nếu gần chỉ có lâm Trung Nhung coi chọc, không có thật bản lĩnh, hắn cũng đi không đến hôm nay.、Mọi、người phẩm táp trong lòng mọi cách tư vị, cũng không đi tưởng chính là này、lâm、thành tới, tổng có thể tiếp tục thương lượng chút chỉ thật hôm phầm cách thể được tư lời ai coi đi đi tới tiếp là táp tục vị, đều có có có Lâm Lâm sau ự tình trường đi, q u n nói không chừng sẽ gọi bọn hắn gọi sẽ s trở về. a đó bọn họ liền trơ mắt nhìn hắn vào lâm trung nhung văn phòng lại sau đó môn đóng lại vẫn là lâm trung nhung tự mình đi quan mọi người a này đãi ngộ a gan đau quá trong văn phòng lâm trung nhung vội hỏi lâm thành tình huống như thế nào từ trước thiên bắt đầu phương nam có không ít khu vực đều có xét đánh trời mưa căn cứ bị phái ra đi đội ngũ hồi quỹ có số ít địa phương xuất hiện tang thi sống lại tình huống lâm trung nhung trong lòng trầm xuống kia đại nhạn sơn bên kia bên kia t r u n g quanh thực sạch sẽ không ngừng đại nhạn sơn toàn bộ tỉnh hát đều thực sạch sẽ chính là có chút ít tang thi điều lui tới đại nhạn sơn liền ở tỉnh hát ở năm nay đối phương nam một lần nữa dọn dẹp hành động chung là đông dương căn cứ phụ trách cái kia khu vực nhưng bởi vì lâm trung nhung quan tâm nơi đó cũng làm người đi phiên một lần như vậy song trọng rửa sạch xuống dưới có bao nhiêu tang thi đều bị t r ả o ra tới xử lý h ả o h ả o tang thi điều không tính cái gì lâm trung nhung nói hắn khuê nữ nói ngày đó buổi tối liền có tám đầu đặc biệt hung tang thi điều tập kích nàng kia kết quả đều bị xử lý liền một cái bị thương người đều không có Mọi người lâm ô vô n thương, hắn khuê nữ chính là có bản lĩnh à, giống hắn. g tóc có khuê là l A, trung h h nghe hắn tự biên tự diễn, khóe n biên diễn, miệng tự tự t nhung có đôi khi rất phiền hắn loại này trầm mặc nhưng càng nhiều thời điểm lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt ít nhất sẽ không giống vừa rồi kia một đợt tổng hội đặc biệt không nhãn lực mà nói chút lửa cháy đồ thêm dầu làm hắn tức giận lời nói mà lâm thành đi tuy rằng cũng không thể cùng hắn cùng chung kẻ địch mắng ngô xuẩn cũng không biết cùng hắn cùng nhau thổi p h ồ n g thổi p h ồ n g nhà hắn bảo bối khuê nữ nhưng thích hợp trầm mặc cùng nghe thái độ vẫn là làm người thực thoải mái lâm trung nhung cũng thích tìm hắn nói chuyện lâm thành tìm được rồi thê thử nữ nhi trung niên nam nhân lời nói thật là càng ngày càng nhiều còn có thể thế nào nghe bái lâm trung nhung thực mau trở về chính đề liền tính tỉnh hát không có phụ cận tỉnh khu vực có cũng là cái tai họa ngầm lâm thành nói đã thỏa định năm cái tang thi đàn ít nhất chỉ có tam đầu nhiều nhất hơn ba mươi đầu tùy thời có thể tiến hành công kích phương nam người sống sót thật sự là thiếu cho nên tang thi liền tính sống lại quy mô cũng không có khả năng lớn đến chạy đi đâu đương nhiên tiền đề là nam minh căn cứ không cần bị công hãm nơi đó nhưng ước chừng có hai mươi vạn người bất quá trước mắt nam minh căn cứ phụ cận vẫn là an toàn Ta thủ Nam cùng căn cứ Minh lâm ĩ n liên hệ quá. bọn họ kia tạm thời không có phát hiện tăng thi, nhưng hắn hy vọng chúng ta có thể phái người chi việt hơn nữa hy vọng mượn điểm vũ khí lấy bị vạn nhất. h hệ họ thời phát thi, hy thể phái chi hy khí lấy l kia việt điểm quá, bị ta tạm có có vũ thành nói lâm trung nhung nha lại bắt đầu đau hắn thuộc hạ tổng cộng có ước chừng tám vạn sức chiến đấu đều là giỏi g i a n g hình không trộn lẫn hơi nước này đối với một cái số đếm gần hai trăm vạn người căn c ứ tới nói đã thực không tồi rốt cuộc chiến đấu lực lượng cũng không chỉ nắm ở hắn một người trong tay chỉ là trong tay hắn nhiều nhất mà thôi nhưng này tám vạn người cũng không phải có thể tùy thiện động thông thường thú vệ không cần người a bên ngoài còn thường thường chạy tới một hai đầu t a n g thi quấy g i à y đâu chờ ngươi đi đánh nhanh như chớp lại chạy không có đặc biệt khó chào còn muốn lưu trữ người đề phòng đông dương căn cứ những cái đó hiện tại còn muốn đi phía nam đánh tang thi chân chính có thể thuyên truyền kỳ thật không nhiều lắm lâm trung nhung còn t ư ở n g cấp nữ nhi nơi đó phái điểm đâu Nhưng Nam Minh căn cứ xác thật không thể ra vấn đề, như vậy nhiều người, thật thể ra cứ xác vậy đề, lâm y đại đặc định nhạn lại phải biệt cuối Minh người, sơn cũng không phải đặc biệt xa, cuối cùng hắn quyết định mượn cấp Nam căn cứ người, lại cấp cứ cấp quyết xa l Mãn kia bát người. Lâm thành lại nói người quá nhiều lâm mãn chưa chắc quản được lại đây nàng kia hiện tại tổng cộng đều không đến tám trăm người lập tức kéo đi như vậy nhiều người đến lúc đó quyền lên tiếng ở trên tay ai đều khả năng khó mà nói lâm trung nhung suy nghĩ nửa ngày quyết định cùng khuê nữ thương lượng thương lượng Lâm thành lại tân cầm một Thành phần bọn á cáo, cái báo cáo o trực tiếp cấp càng càng không kỹ thả, Nhung, đây là đệ nhị phân bàn liền Trung tống viện tiếp b là tỉ Lâm đây mỉ đệ sĩ bọn họ phát hiện ở đông dương căn cứ chung quanh dưới nền đất lén lút trôn xuống một đám sóng âm t h u thập khí lúc này những cái đó viện sĩ gì đó nhưng thật ra rất cấp lực thiết kế ra đồ vật không tồi bọn họ chính là thông qua này đó dụng cụ bắt giữ đến thanh âm tiến hành phân tích hơn nữa mặt khác các phương diện điều tra mới đến gia tăng thi đại khái số liệu nhưng đem số liệu thâm nhập phân tích sau bọn họ phát hiện ở phương nam hạ dông tố ngày đó bắt đầu dụng cụ thu thập đến tang thi động tĩnh có một cái thực rõ ràng biên độ đề cao phía nam xét đánh lại không phải bên này xét đánh chúng nó sinh động cái gì l â m t r u n g nhung hừ lạnh một tiếng những người đó dám dưỡng nhiều ít cũng là có điểm tự tin nghĩ đến một chốc một lát chạy không ra cái này ngươi đừng động trước đem phía nam những cái đó tang thi lộng sạch sẽ lâm trung nhung bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất có chuyện gì đều làm lâm thành xuất lực mới ra đi kia một đám thật giống như không làm gì sự hắn nói tính việc này cũng không vất vả ngươi ngươi đem hàn diệp thanh bọn họ kêu trở về việc này làm cho bọn họ đi làm ngươi ở phía sau nhìn trăm trăm điểm là được lâm thành hơi hơi ngạc nhiên này không tốt lắm đâu hắn cùng hàn diệp thanh bọn họ cũng không phải trên dưới cấp quan hệ có cái gì không tốt bọn họ nếu là không phục ngươi ngươi liền đánh đến bọn họ chịu phục lại không được còn có ta cho ngươi c h ố n g lưng đâu hắn vỗ vỗ lâm thành bả vai nhìn cùng chính mình giống nhau cái đầu thanh niên lão hoài vui mừng mà nói n g ư ơ i là ta nhìn lớn lên người tâm tính năng lực ta đều thực yên tâm ta trên tay này đó không giao cho ngươi còn có thể giao cho ai hắn biết rất nhiều người ta nói hắn bất công nhưng có thể không bất công sao lâm thành có thể làm công đạo cho hắn chuyện gì chưa từng có ra quá đường rẽ cũng chưa từng có cái gì lung tung dối loạn tâm tư đặc biệt tri ân hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu phát hiện cái này tiểu hài t ử còn không đến hắn eo cao cũng đã sẽ đánh tang thi đổi lấy sinh tồn vật tư mặt khác tiểu hài từ mỗi ngày mắt trông mong mà bái cứu tế c h ạ m vì thi đại điểm bánh bột ngô đánh đến ngươi chết ta sống giống nhau đại nhân cũng tình nguyện hèn nhát chết cũng không dám rời đi căn cứ đi chiến đấu hắn lại mỗi ngày đi ra ngoài tìm địa phương nằm bò mai phục lạc đơn tang thi sau đó ở trời tối phía trước sách theo một cái túi nhỏ tang thi bàn tay đi đăng ký chỗ tỷ số đổi đồ ăn lâm trung nhung quan sát hắn thật lâu Không hắn lúc ấy đối nhận nuôi hoặc là qua kế hài từ phi thường phản cảm nhưng cuối cùng đều vì hắn phá lệ làm hắn đi theo chính mình họ cũng là thật sự đối đứa nhỏ này nổi lên thương tiếc chi tình Mà Lâm làm Thành thất không hắn cũng vọng, càng càng đây là lâm trung nhung lần đầu tiên như thế minh xác mà nói ra làm lâm thành làm người nối nghiệp ý tứ lâm thành tuy rằng không câu cái này nhưng cũng là hơi hơi cúi đầu vì lâm trung nhung tín nhiệm cùng câu kia c h ố n g lưng mà rất là động dung nhưng ngay sau đó lại nghe lâm trung nhung cảm thán lão từ một phen tuổi còn muốn cùng lão bà hài từ phân cách hai nơi ta dễ dàng sao còn muốn cả ngày đối mặt một đám chính mình tìm đường chết hai trăm năm mươi đồ ngốc còn phải nghĩ cách cứu bọn họ khí cũng muốn bị thức chết rồi người nhanh lên đem cái này cục diện dối dám tiếp nhận đi ta cũng thật nhiều sống mấy năm lâm thành đột nhiên không nghĩ tiếp làm sao bây giờ lâm mãn phát h i ệ nghĩ tới chính mình trong không gian kia mấy cây cần cần trọng trọng cần cù chăm chỉ cho chính mình chế tạo linh khí đại thụ cây nhỏ nhóm tràn đầy đồng cảm Ba, vậy ngươi là có phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com